chương bốn trăm chín mươi chín truy ma chi địa sân khấu lớn năm ngàn linh thạch liền có thể đến một nhị đệ người liền không nên lại vì thế x o a n suýt lần này nếu không c ó là thiên đạo minh dương trưởng lão cùng tân tiên tử ra tay ta c h ờ muốn đi vào truy ma cốc sợ là căn bản không có cơ hội cái kia quỷ linh môn tuy rằng đồng dạng nắm giữ tiến vào trong cốc phương pháp thế nhưng là há mồm liền muốn ba vạn linh thạch một cái tiêu chuẩn chỉ bằng ta chờ dòng dõi nơi nào có thể chống đỡ nổi nho sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thở dài t h ư ờ n thượt một hơi áo lam tu sĩ、si、nghe lời ấy đúng là không nói ra được cái gì phản bác nói như vậy túi đầu nhìn một chút lệnh bài trong tay mắt lộ ra kính phục mà nói rằng nhờ có dương trưởng lão cùng tần tiên tử vì thiên nam tu tiến l ê n giới làm ra như vậy quyết định ta thật muốn gia nhập loan minh tông bái vào dương trưởng lão muôn hạ hiện tại muốn gia nhập loan minh tông tu sĩ hơi một tí mấy ngàn hơn vào người nơi nào như vậy dễ dàng nho sinh lắc lắc đầu khẽ cười một tiếng nếu chúng ta lần này ở trong cốc có thể tu vi tiến nhanh nói không chắc còn có mấy phần cơ hội có điều nghe nói truy ma cốc bên trong hung hiểm dị thường hay là muốn cẩn thận nhiều hơn mới là ừ bằng vào ta ba người tư chất hiện tại cảnh giới cũng đã là cao lắm nhưng không có cơ duyên gì lại quá hơn hai trăm năm ta chờ liền đều sẽ hóa thành một chồng bạch quất có cơ hội này đương nhiên phải làm liều một phen vạn nhất ở trong cốc số may đụng tới dương trưởng lão hoặc là tân tiết tử nói không chừng liền có thể gà lông lụa biến phượng hoàng từ đây một bước lên trời huống hồ ta nghe nói truy ma cốc xung quanh vết nước không gian t r ờ nguy hiểm so với bên trong cốc nơi sâu xa thiếu rất nhiều ta chờ chỉ ở xung quanh tham bảo cũng cẩn thận nhiều hơn lời nói hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề cung trang nữ tử hừ nhẹ một tiếng nói rằng cũng là nghe nói lần này loan minh tông hơi thả ra vạn viên truy ma lệnh đi ra ngoài bên trong hơn nửa đều rơi vào mỗi cái tông môn bàn tay nhưng o n nửa c ạ y vào đ a tán tu trong thậm cơ h n hội n lần này bỏ qua ta chờ cả đời đều sẽ mang trong lòng t i ế n lối đây chính là thiên nam mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có tầm bảo việc trọng đại nho sinh ngược lại cũng xem rõ ràng thản nhiên nói một bên nữ tu cũng liền gật đầu liên tục tựa hồ rất tán thành đại ca nói không sai mấy ngàn năm không có việc trọng đại nếu là bỏ qua chỉ sợ ta chờ hối hận không kịp nam tử mặc áo l a m mắt lộ ra chờ mong tự lẩm bẩm đồng dạng tình hình ở sương châu phụ cận các nơi nhiều lần trình diễn từ nửa năm trước liền không biết từ chỗ nào chuyển ra quỷ linh môn dĩ nhiên được tiến vào truy ma cốc phương pháp đồn đại cũng nói quỷ linh môn kế hoạch gạt hắn tôn g môn dự định độc chiếm trong cốc bảo vợ tin tức này vừa chuyển ra nhất thời náo động toàn bộ tu t i ê n giới nguyên bản bởi vì mới vừa cùng mộ lan người đại chiến quá vốn định hảo hào hào tĩnh dưỡng các đại tôn môn nhất thời ngồi không yên dồn dập phái người đến quỷ linh môn do hỏi việc này chính là ma đạo còn lại lục tông cũng đồng dạng phái ra khiến đi phân biệt việc này thật giả u ỷ linh môn cao tầng đối với này tự nhiên là hết tầm như lôi nhưng ở lớn như vậy dưới áp lực cũng chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận việc này dù sao chỉ cần có tâm người truy tìm việc này luôn có thể từ một ít trong dấu vết tìm ra chân tướng của chuyện đã như thế còn lại tông môn tự nhiên không chút khách khí yêu cầu cộng hưởng vào cốc thủ đoạn lần này quỷ linh môn nhưng cứng rắn chết sống không chịu đáp ứng rồi cuối cùng chỉ nhắc tới ra một cái chết chung phương pháp đồng ý cung cấp một ít vào cốc lệnh bài cho các tông môn chỉ cần nắm lệnh này đến truy ma cốc vết nước không gian vững vàng thời、kỳ. các tông môn có thể chọn phái đi một ít nhân thủ theo quỷ linh môn tu sĩ đồng loạt vào cốc đi có điều bên trong đương nhiên phải trả giá một ít linh thạch thành tựu đánh đổi đương nhiên vì lắng lại tán tu bất mãn cũng chuyên môn thả ra hơn trăm khối cho tán tu cùng những người môn phái nhỏ nhưng là đối mặt quỷ linh môn đưa ra ba vạn linh thạch giá cả mọi người tự nhiên là lòng sinh bất mãn nhưng mà ngay ở thời kỳ này loan minh tông đột nhiên thả ra tin tức tương tự nắm giữ vào cốc lệnh cấm chế bài đồng thời tuyên bố vì thiên nam tu tiên giới cộng đồng phát triển giá cả so với quỷ linh môn cực lớn giảm thiểu vẹn vẹn cần năm n g h n linh thạch một viên tin tức này vừa ra toàn bộ thiên nam tu tiên giới nhất thời tất cả xôn xao tất cả mọi người đều ngồi không yên liền ngay cả thiên nam tam đại tu sĩ đều vì việc này tự mình đến loan minh tông đi rồi một chuyến cũng xác nhận chân thực tính đã như thế dĩ nhiên là không người muốn ý từ quỷ linh môn trong tay mua truy ma cốc lệnh bài sở hữu tu sĩ đều tranh nhau t r ê n lấn địa muốn từ loan minh tông mua hàng thậm chí những người vừa bắt đầu liền mua người cũng nhân cơ hội nâng lên giá cả lần thứ hai bán ra cũng ý đổ lại lần nữa từ loan minh tông mua vào nhưng mà ngoài ý muốn chính là loan minh tông truy ma lệnh trải qua tân như âm xảo diệu địa thiết t r í loại nhỏ t r ậ t pháp nội vị tu sĩ、si、giới hạn mua một viên những người nỗ lực hai lần mua truy ma lệnh tu sĩ đều không ngoại lệ địa bị loan minh tông kiên quyết từ chối đối mặt loan minh tông cái này gần như thiên nam đứng đầu nhất đại tô n g môn căn bản không người dám to gan n g ỗ nghịch húng chi những này ý đồ muốn buôn bán đầu cơ truy ma lệnh tu sĩ từ lâu gợi ra chúng nộ vô số truy ma lệnh hai đạo con buôn chỉ được nệ ngược dậm chân hối hận không nớt loan minh tông đại trưởng lao dương cản càng là ở tân như âm vị này thiên đạo minh trận thứ nhất pháp đại sư hiệp trợ dưới tìm được truy ma cốc mấy chỗ bạc nhược không gian. sau đó ở trong tông càng nhiều lượng chế tạo ra hơn vạn viên truy ma lệnh thiên nam tứ đại thế lực tô n g môn cùng với mỗi cái thế g i a tán tu tu sĩ cấp cao hầu như là dốc toàn bộ lực lượng trong lúc nhất thời toàn bộ thiên nam khu vực phản g p h ấ t sôi trào lên mọi người tranh nhau bôi bà vì là chính là mua được một khối truy ma lệnh phàm là là kết đan kỳ trở lên tu sĩ đều là hầu như nhân thủ một viên hiện tại một tiếp cận thời kỳ này sương châu tự nhiên trở nên náo nhiệt ở vạn lĩnh sơn phụ cận càng là thêm ra số lượng đa dạng nước khác tu sĩ đi ra càng là tòa kia cùng sương châu tiếp giáp diệp hoa thành xa xa vạn dặm ở ngoài phản phất lính mạch cùng vạn lính sơn g kêu diệp lẫn nhau. Cứ i c như, như hoa thành bên trong tu sĩ tập hợp rộn rộn dàn dàng bên trong khách sạn người đông như mắc gửi hầu như không chống không địa phương tụ tập thành này người tu tiên nhiều dù cho là trong thành chỉ sở hữu khách sạn đều mở ra vẫn như c ũ là cùng không đủ cầu thậm chí nhưng có không ít tu sĩ cấp thấp không cách nào và ở chỉ được ở c h ấ n nhỏ nông thôn lâm thời sắp xếp chỗ ở thậm chí rất nhiều trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ tu sĩ cũng lớn mật đến đây hy vọng có thể ở chỗ này thử v ậ n may mà theo thời gian tới gần bên trong phần lớn tu sĩ đều dồn dập chạy đi hướng về vạn l ĩ n h sơn mạch mà đi dưới bầu trời màu sắc sặc sỡ đội quang xẹt qua chân trời đủ loại kiểu dáng phi hành pháp bảo lập lòe thần bị ánh sáng cái này tiếp theo cái kia địa xuất hiện ở trong tầm mắt càng có những người gốc gác thâm hậu t ô n g môn không t i ế c bắt đầu dùng truyền thừa đã lâu bảo vật hầu như đem trong t ô n g môn tinh anh tu sĩ toàn bộ sai phái ra đến chỉ vì truy tìm cái kia một đường cơ duyên ở vạn lính sơn m ạ c h xung quanh dây núi mặt ngoài trường khí chương bốn trăm chín mươi chín truy ma chi địa sân khấu lớn năm ngàn linh thạch liền có thể đến hai mỏng manh đến cực điểm xanh un cây tối cùng với cao vút trong mây dây núi giờ khác này tất cả đều ngờ ngợ có thể thấy được những này dây núi không thể nói được hùng vĩ to lớn nhưng một cái rộng rãi tự liền đủ để khái quát sở hữu ở tầm mắt có thể đụng phạm vi liền thấy một vện đen kéo dài hai bên không thể nhìn thấy phần cuối ngay ở vạn linh sơn mạch xung quanh nơi nào đó không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ bên trong một tòa giản dị động p h ủ bị mở ra đến giờ k h ắ c này dương càn đang ngồi ở trong động p h ủ bên cạnh làm bạn hắn chính là dịu dàng như ngọc tân như âm phu quân cái tiêu trong truyền thuyết tạo hóa đan tài liệu chính linh trúc quả thật sự tồn tại với truy ma cốc bên trong sao tân như âm nhẹ nhàng hỏi nàng trên khuôn mặt xinh xắn mang theo một k i a sầu lo nga mi nhũ nhẹ truy ma cốc khu vực không danh truyền xa mấy chục ngàn năm đến đều là như vậy bây giờ lại có nhiều như vậy tu sĩ biết được tin tức này cùng đi đến nơi đó tìm kiếm t h i thân lo lắng nàng lời nói còn chưa nói hết nhưng dương càn đã rõ ràng sự lo lắng của nàng hắn khẽ mỉm cười an ủi âm nhi đừng lo vi phu chung quanh s i ê u tập truy ma cốc tình báo tuyệt đối sẽ không tính sai n à y tạo hóa đan tu sĩ một đời chỉ có thể dùng một lần hơn nữa chỉ đối với hóa thần hậm kỳ trở xuống tu sĩ hữu hiệu rất lớn tỷ lệ khiến tu sĩ đột phá bình cảnh ta là tuyệt đối không thể bỏ qua huống hồ đối với ngưng ngưng tụ nguyên anh cũng có rất lớn trợ giúp chỉ cần là định linh đ ă n g c ủ n g cựu khúc linh sâm vẫn như c ũ không thể để cho ngươi có đầy đủ nắm đột phá nguyên anh dương càn nắm chặt tân như âm tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa xoa t lòng sinh ấm áp trên mặt cũng có thêm một nụ cười nàng biết dương càn thực lực cũng tin tưởng hắn năng lực nhưng truy ma cóc hung danh thực sự quá thịnh làm cho nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút b ấ t an hai người đối lập không nói gì chốc lát sau khi trở mặc tân như âm k h ẽ mở môi anh đ ạ o âm thanh nguyện chuyển du dương m ở mịn các ngọc đồng sư muội lần bế quan này chúng quy là cuối cùng đều là thất bại trọng thương không c h ừ n g trị mà chết thiếp thân thực sự cảm giác sâu sắc tu tiên đại đạo gian an nếu là có cái này tạo hóa đan dựa vào phu quân ngươi giao cho ta định linh đan cùng cựu khúc linh sâm đan ngưng tụ nguyên anh tất nhiên là nắm rất lớn tân như âm nhẹ nhàng hạ thấp vòng trán y ôi tại dương càn trong lòng dường như thu thủy giống như t r o n g con người toát ra nhàn nhạt đau thương nàng ở loan minh tông bên trong cùng mờ mịt các ngọc đồng tiên tử hơi có chút tình nghĩa lần này đối phương bởi vì đột phá bình cảnh mà nga xuống làm nàng cũng là cảm xúc cực sâu dương càn nhẹ nhàng xoa xoa tân như âm mái tóc trong ánh mắt mang theo một tia thâm thúy ngọc đồng sư liệt lần này nga xuống thực cũng không ra ngoài dự liệu của ta nàng lần trước thử nghiệm ngưng tụ nguyên anh đã là cực kỳ miễn cưỡng lần này tuy nói chuẩn bị s u n túc nhưng dù sao thiên phú có h ạ trong ngày thường quá mức coi trọng tr dương càn t h ả n n h i ê nói n thân như âm nhẹ nhàng nhăn lại nga mi trong lòng tràn đầy đồng cảm nàng rõ ràng dương càn nói không loa ngọc đồng sư mội n g ã xuống không chỉ là tu hành trên thất bại càng là đối với tự thân con đường lựa chọn một loại cảnh báo t h i ế p thân chỉ là lo lắng bây giờ chúng ta thiên đạo minh thế lớn loan minh tông lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hắn ba thế lực lớn sợ là sẽ phải có hành động e sợ sẽ đem đầu mâu chỉ về phu quân thân như âm thắng trần trờ nói rằng kha kha một đám người ô hợp thôi bây giờ đến thiên hận đạo hữu cùng mấy vị tán tu lão quái gia nhậm chúng ta thiên đạo minh như hổ t h ê n cánh cựu quốc minh ngụy vô nhai cũng đã bởi vì tuổi thọ vấn đề không thể đối địch với ta trí dương thượng nhân cũng không phải kích động người thấy rõ tình thế liền còn lại một cái ma đạo hợp hoan lao ma không lật nổi cái gì b ọ t nước đến hơn nữa vi phu còn có mộ lan người t h á n h chủ tầng này thân phận bất kể là ai cũng gặp đối với này kiên kỵ ba điểm dương c à n nghe vậy cười gần một tiếng đối với thiên nam tình thế hắn như thế nào gặp không rõ ràng không nói mộ lan người đã bởi vì mộ lan thánh cầm mệnh lệnh thần phục với hắn liền ngay cả cựu quốc minh ngụy vô nhai cũng nhân mấy năm trước gặp mắt lúc bị dương càn từ hư thiên điện được mấy viên tuổi thọ quả đánh động ngụy vô nhai vốn là được tuổi thọ khó khăn đối mặt điều này có thể kéo dài tuổi thọ hy thế chân bảo hắn lại có thể nào không động lòng hú hồ này vạn viên truy ma lệnh bán ra đầy đủ có thể thu hoạch năm mươi triệu linh thạch hủy bỏ chế tạo truy ma lệnh vật liệu cùng với trận pháp truyền thống cùng linh thạch tiêu hao cũng có thể còn lại hơn một nửa vừa v ậ n để dùng cho ngươi nghiên cứu siêu xa khoảng cách truyền thống trận nghĩ đến những linh thạch này đầy đủ tương lai trong một khoảng thời gian sử dụng dương càn nói như thế vậy ta liền an tâm tất như âm vốn là thông tuệ hơn người hơi làm suy tư sau cũng đúng dương càn lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ trong giọng nói của nàng để lộ ra từng tia từng tia vui mừng đã không còn bất kỳ nghi ngờ được rồi âm nhi khoảng cách truy ma cốc mở ra còn có chút thời gian hai người chúng ta liền cố gắng tu hành một phen điên loan đạo phượng công môn công pháp này đối với n g ư n g ngưng tụ nguyên anh cũng có chỗ tốt cực lớn dương càn bàn tay lớn nắm ở tân như âm tinh tế v ò n g e o tiến đến d a i nhân bên thai nhẹ giọng thì thầm tân như âm gõ má như hoa đạo giống như đỏ bừng nàng mang theo một tia hờn dỗi cùng ngượng ngủng trắng dương càn một ánh mắt trong ánh mắt của nàng tựa hồ cất dấu vạn ngàn lời nói rồi lại như nước mùa xuân giống như nhu mị khiến người ta muốn nói lại th không tự chủ được mà đem tân như âm chặn ngang ôm lấy thân thể của nàng mềm mại như yến hắn ôm ấp kiên cố như núi rất nhanh trong động phủ vang lên thở gấp tiếng liên tiếp mấy canh giờ cũng không ngừng lại theo sơn mạch trướng khí từ từ thưa dần v ạ n lĩnh sơn phụ cận tu tiên b ô n g tăng nhanh lên hơn nữa đa số tụ tập đến đối mặt diệp hoa thành vùng này bởi vì từ đây phương hướng tiến vào sơn mạch muốn so với hắn phương hướng đến truy ma cốc gần rồi hơn nửa lộ trình các tông các phái được truy ma lệnh tu tiên tất cả đều lục tục đến nơi này cũng có thật nhiều giống như dương cằn ở phụ cận mở ra lâm thời đập phủ tạm thời để ở phóng tầm mắt nhìn tới đầy khắp núi đồi đều là phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy phần cuối rất nhiều không có được truy ma lệnh tu sĩ cấp thấp cũng r ồ n dập mộ danh mà đến hy vọng có thể chứng kiến tu sĩ cấp cao phong thái lại hay là là mang theo phần kia vi d i ệ u may mắn chờ đợi có thể ở trận này thịnh hội bên trong tìm được một tia kỳ ngộ kiếm e r ằ n g giới bảo vật dương càn bố chi ở bên ngoài động phủ trận pháp cũng không phải là cái gì cao nhất c ấ m chế có không ít tu vi cao thâm tu sĩ đều phát hiện dương càn động phủ thậm chí còn có người đến đây muốn tới cửa bãi phòng một hồi kết quả bất luận loại nào đùa chuyển âm ném vào bên ngoài bên trong cầm chế động phủ bên trong đều chút nào hồi âm không có những tu sĩ này cũng là rõ ràng động phủ chủ nhân cũng không muốn tiếp khách di tứ những tu sĩ này đang không có thăm dò rõ ràng chủ nhân là người nào tình huống ngược lại cũng sẽ không lô mãng sông thẳng nơi đây để tránh khỏi mạ mội kết xuống lợi hại kẻ thù có điều xem dương càn loại này đóng cửa không tiếp khách nhân vật hiển nhiên là cái trường hợp đặc biệt đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong bất luận khởi đầu tâm tính có cỡ nào kiêu ngạo bất ham một khi bước vào được khen là thiên nam đệ nhất hung địa truy ma cốc sơn mạnh phụ cận tất cả mọi người đều trở nên đặc biệt cẩn thận đồng thời ở tiến vào này thần bí vạn lĩnh sơn m ạ c trước những người tu tiên bắt đầu dồn dập kéo bẹo cánh h o ặ ba nam tri hoặc rộng rãi mời thân hữu hình thành đại đại nho nhỏ rất nhiều đoàn thể càng đáng nhắc tới chính là lần này truy ma cốc hành trình hội tụ trước nay chưa từng có khổng lồ người tu tiên đội ngũ toàn bộ vạn linh sơn mạch xung quanh trong khoảng thời gian ngắn tiếng người huyên áo phi thường náo nhiệt rất nhiều chương bốn trăm chín mươi chín truy ma chi địa sân khấu lớn năm linh thạch liền có thể đến ba người tu tiên thậm chí tụ tập cùng nhau tổ chức mấy chục trận loại nhỏ giao dịch hội tại đây chút trên hội giao dịch bọn họ lẫn nhau biểu diễn chính mình cất giấu các loại thiên tài địa bạo hơn nữa lẫn nhau phát sinh xin mời ước định ở tiến vào thung lũng sau khi cộng đồng tiến thối mặc dù nói không nhất định là nhiều người ngay ở tham bảo bên trong chiếm tiện nghi gì nhưng nhiều người gặp phải nguy hiểm lúc có thể sống sót tỷ lệ sát thực so với một người mạnh hơn nhiều ô m ý tưởng này cho dù trước đây từ trước đến giờ độc lai độc vãng tu sĩ trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu trắng trợn kết giao một ít b ạ n tốt những ngày gần đây theo thiên nam các thế lực lớn đến vạn lĩnh sơn mạch bầu không khí cũng dần dần nghiêm túc lên bất kể là chính ma hai đạo vẫn là thiên đạo mình cùng cựu quốc minh lại hoặc là tán tu lao quái thậm chí là mộ lan bộ tộc pháp sĩ đi tới nơi này mạnh sơn mạch so đều không hẹn mà cùng tìm một chỗ địa vực làng lặng chờ đợi k ngày, càng ngày càng dần dần ở ma đạo quỷ linh môn trụ sở bên trong vài tên tu sĩ nguyên anh chính nhỏ giọng nghị luật bầu không khí khá là nghiêm túc ở giữa mà ngồi chính là một vị người mặc rộng lớn áo bào đen người trung niên khuôn mặt nham hiểm trong con nuôi lộ ra một luồng ác liệt hãn tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ quanh thân tràn ngập một luồng không giận tự uy khí thế hiển nhiên là vị nắm cười lớn quen thuộc phát hiệu lệnh người nay chính là quỷ linh môn môn chủ vương tiến thắng Bên nguyên thiên nhưng anh trường vương hắn khôn mặt tăng thường, trong trái một tu mặt mắt lộ ra vi là lão, lộ mấy vị sơ kỳ cổ, phía ầ trầm. n cùng lói đời cùng thâm h p bên phải như n g là một vị khuôn mặt trắng xám ống lão dâu tóc bạc trắng nhưng hai mắt sắc bén như ứng sắc khí bức người tương tự là nguyên anh sơ kỳ tu vi trên người hắn tỏa ra khí tức khiến người ta không rét mà run người này là quỷ linh môn trung tính trường lão môn chủ bây giờ dương càn đứa kia phá hoại kế hoạch của chúng ta lập tức đưa tới hơn vạn tên tu sĩ cấp cao này nhưng đối với chúng ta đại đại bất lợi vương thiên cổ nhìn quỷ linh môn môn chủ những nhữ mày nói rằng trong giọng nói tràn đầy sầu lo、ừ. lần này thế cuộc biến hóa s á c thực ra ngoài ta dự liệu ở ngoài loan minh tông dĩ nhiên cũng nắm giữ vào cốc bí thuật trận pháp thật là khiến người ta không ứng phó kịp quỷ linh môn môn chủ hừ lạnh một tiếng thể diện co rốn không nớt có điều này cũng không lo ngại chỉ cần chúng ta theo kế hoạch làm việc cho dù vạn người cùng nhau vào cốc ở truy ma cốc rộng lớn sơn mạnh trong phạm vi cũng không có khả năng lắm vừa vặn gặp phải hắn tu sĩ nguyên anh có trong môn trưởng lão phân tán người khác sự chú ý hành động của chúng ta vẫn như cũ có thể thuận lợi tiến hành dù sao truy ma cốc có tới một triệu dặm chi rộng rãi đối phương không biết chúng ta mục tiêu tình huống dù cho là vạn người tiến vào bên trong tương tự sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng môn chủ nói rất có lý đúng là lần này hợp hoan lão ma đồng ý cùng chúng ta cùng làm việc bất kể như thế nào ít nhất xem như là một phần phần thắng bằng không đơn độc đối đầu dương cản kẻ này chúng ta cũng không có cái gì nắm mắt t ư ơ n g ông lão thâm trầm nói rằng nói về dương cản lúc rõ ràng kiên kỵ phi thường trung trưởng lao nói không sai có hợp hoan lão ma ở chúng ta nắm càng to lớn hơn còn dương cản u y linh môn môn chủ hít sâu một hơi không sao tạm thời không cần phải để ý đến hắn chuẩn bị kỹ càng tương ứng trận pháp vật liệu ta chở vừa vào cốc lập tức lên đường phòng tiếp khác ngừa cùng người khác tiếp xúc. vâng môn chủ vương thiên cổ cùng mắt thương ông lão trung trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều là gật gật đầu b ả y này g sau vạn linh sơn mạch t r ư ớ n g khí rốt cục mất đi sạch sẽ nguyên bản ẩn nấp phía bên ngoài rất nhiều tu sĩ dồn dập hiện lên trước sau hướng về truy ma cốc phương hướng bay đi mà mặt khác một ít tu vi thấp hoặc không muốn mạo hiểm tu sĩ thì lại nhân cơ hội này ở trong dãy núi bắt đầu chung quanh hái linh dược tìm kiếm linh thú lên truy ma cốc ở vào vạn linh sơn mạch tây bắc bộ diện tích có tới mười vạn trì rộng rãi nhưng mà không biết là không phải thượng cổ ma tu ở đây đâu pháp càng ở sơn cốc này bốn phía cùng bầu trời đều bố trí tầng tầng điện điện thượng cổ cấm chế những cấm chế này mỗi một cái đều lợi hại dị thường đồng thời hoàn hoàn tương bộ động một mà khiên toàn thân căn bản là không có cách phá cấm mà vào duy nhất không có cấm chế địa phương cũng chỉ có truy ma cốc lối vào nơi một cái rộng t r ă m trượng hơn mấy chục dặm trường chật hẹp đường n ú i Này đường núi nguyên bản có thể dễ dàng thông qua, có điều thượng tu sĩ đấu pháp nhưng lan đến gần nơi này, điều đấu qua, tu qu có bạch quang mắt, rõ ràng dị thường, có cổ thể kết pháp dễ sĩ khó lòng phong bị những n à y vết nước nhỏ bé cũng to nhỏ không đ ề u đại có tới mười t r ư i n g còn lại chi rộng rãi có thể trực tiếp thôn mấy chục người mà không vấn đề chút nào tiểu nhân thì lại chỉ có khoảng một tấc dài dường như lưới dao s ắ c huyền không khiến người ta lo lắng đề phòng càng biết bắt chính là những n à y vết nước không gian tại đây truy ma cốc bên trong càng theo thời gian trôi qua mà gặp tự mình qua lại cùng đóng kín k h é p mở căn bản là không có cách dự đoán ra thường ngày xuất hiện quy luật đáng sợ như thế vết nước không gian để không biết bao nhiêu tu sĩ căn bản liền ở ngoài cốc cũng không từng đi vào liền trôn vùi ở lối vào thung lũng trong đường nối thậm chí bên trong không thiếu nguyên anh kỳ lao quái vật vì vậy truy ma cốc đệ nhất hung địa danh tiếng thực đúng là hơn nửa là do những n à y vết nước không gian tạo thành trong cốc bản thân cũng không có quá to lớn hung hiểm nhưng lần này không giống có người nói loan minh tông cùng quỷ linh môn đều có biện pháp có thể an toàn đem người đưa vào trong cốc chuyện này nhất thời gây nên toàn bộ thiên nam tu tiên giới dối loạn tư ơ n g b ừ n g nhất thời rất nhiều đối với truy ma cốc bảo vật từ lâu mắt nhìn chằm chằm tu sĩ loan minh tông phát sinh hơn vạn viên truy ma lệnh trong thời gian ngắn liền bị buôn bán hết sạch thậm chí vẫn là cùng không đủ cầu nhưng đáng tiếc chính là nhưng có không ít tu sĩ không thể mua được ngược lại muốn mua quỷ linh môn truy ma lệnh lại bị đắt đỏ giá cả cho dọa lui một ít không có lệnh bài tu sĩ nhưng chưa từ bỏ ý định ôm vạn nhất ý nghĩ nhưng chen chúc mà tới nơi này nhìn có thể không thử vận may ý nghĩ trà trộn vào trong cốc đi một tòa dây leo trải rộng thung lũng nhỏ phụ cận một đoàn bạch quan g đang từ xa xa hướng về nơi này bắn nhanh bay tới ở bạch quan g bên trong một con trắng non như tuyết linh cầm trên một tên tú lệ dịu dàng áo lục nữ tử ngồi ngay n g ắ n trên trong nháy mắt này linh cầm nhanh như chấp giống như đến thung lũng nhỏ bầu trời lập tức hai cánh vừa thu lại hướng phía dưới lao xuống lên mắt thấy muốn một đầu đâm vào phía dưới lít nha lít nhít dây leo bên trong cô gái kia giương tay một, cái, một đạo pháp quyết đánh ra. nhất thời phía dưới ánh sáng xanh lục một trận lấp lóe dây leo b ô n g nhiên biến mất không còn t â m hơi nhưng hiện ra một tầng lục màn ánh sáng áo lục nữ tử không chậm trễ chút nào thúc một chút dưới thân linh cầm bạch quang lóe lên trong nháy mắt đi vào màn ánh sáng bên trong không thấy bóng dáng màn ánh sáng r ơ i nhưng có cái k h á c một phen thiên địa sáu tên thân mang áo lục tu sĩ chính ngồi ngay ngắn ở thung lũng nhỏ chính giữa một cái năm góc trong trận pháp Pháp trận này không lớn chỉ có sáu bảy t r ư ợ n g mà thôi năm người ngồi xếp bằng trận pháp năm góc trận pháp biên giới linh quang lấp lóe mà một tên dâu dài ông lão hai mắt nhắm nghiền ngồi ở trung g đ bốn ông l áo, áo lục nữ tử thấp ớ i c t h giọng cung kính nói ân loan minh tông người xuất hiện không có ông lão giơ tay một nghiệp s â u dài mắt sáng lên chậm rãi hỏi loan minh tông phần lớn người vẫn không có lên đường nhưng có vài tên đệ tử đi trước một bước đệ tử vẫn chưa nhìn thấy thiên đạo minh dương trưởng lao bóng người nữ tử suy nghĩ một chút cẩn thận từng ly từng tí một trả lời hừ hắn đúng là giữ được bình tĩnh đã như vậy để trong tông đệ tử tiếp tục chờ chờ phải tránh manh động dâu dài ông lão h ừ một tiếng hạm sư đ i ệ t ngươi lại đi giám thị bọn họ hướng đi một có di động liền lập tức báo cáo vâng đệ tử lập tức đi ngay áo lục nữ tử không trần trờ linh mệnh nói sau đó nàng s u n g láo lại thi lễ đồng bệnh s i bước linh cẩm hướng về không chung bay đi không lâu liền lao ra màn ánh sáng không thấy bóng dáng luôn nhìn chằm chằm áo lục nữ tử biến mất địa bóng lưng trong mắt tinh quang lấp lóe lộ ra một tia suy nghĩ vẻ nhưng ngay lúc đó vẻ mặt hồi phục như thường mà trận pháp bốn phía năm tên nam nữ tu sĩ từ áo lục nữ tử xuất hiện đến cô gái này rời đi mỗi người ở tại chỗ vẫn không nhúc ních trên mặt không chút biểu tình như người g ô bình thường đang lúc này góc phòng nơi từ từ hiện ra một bóng người đến người này mặc áo b à o s á m tuổi t r ừ n g ở năm mươi sáu mươi tuổi trong lúc đó hai mắt hít lại phảng phất có thể thấy rõ tất cả khi thế quanh người khác nào như núi cao dày nặng hiện nhiên là đạt đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ người này chính là từng ở điền tiên h thành cùng dương c à n từng có gặp mặt một lần thiên tinh chân nhân ở bên người hắn c ò n đứng một đỏ một thanh hai cô bóng người cao lớn có tới hai t r chữ cao nhưng hơi một n h ì n kỹ liền có thể hiện hai bóng người mặt xanh lanh vàng t h â n thờ không chút biểu tình càng là ác quỷ dáng dấp hai c ô cơ quan k h ô i lỗi người cổng phía đông đạo h ư u quý tông vị này hạm sư đ i ệ t thiên tư không sai lão phu môn hạ đệ tử cùng với lẫn nhau so sánh t r ê n l ệ n h rất xa thật là làm người ước cao thiên tinh chân nhân than thờ không nớt ánh mắt ở năm tên nam nữ tu sĩ trên người lưu chuyển lập tức nhìn về phía đối diện dâu dài ông lão nói ra thân vận vị lao gi thình l i n h chính là ma đạo ngự linh tông đại trưởng lão tu sĩ nguyên anh trùng kỳ đông môn đồ thiên tinh đạo h ư u quá khen đúng là lần này truy ma cốc tu sĩ số lượng e sợ sẽ cực kỳ ra ngoài ta chờ dự liệu ít nói cũng có vạn tên tu sĩ đồng thời vào cốc tuy nói lao phu nắm giữ ngũ hành linh anh cũng kể bên người nhưng trong cốc tu sĩ nguyên anh số lượng chỉ sợ sẽ không so với ngày đó biên giới đại chiến ít hơn nhiều đông môn đồ thở dài nói rằng con mắt nhìn về phía cái tia hai có một đỏ một thanh nguyên anh khối lỗi trong mắt hiện ra một vẻ, vẻ kinh dị không sai c ổ phía đông đạo hữu nói rất có lý may là ta có này hai c ố có thể so với tu sĩ nguyên anh thượng cổ k h ô i lỗi mới tự nhận lần hành động này có thể có mấy phần sức lực thế nhưng đến trong cốc còn muốn cùng cổng phía đông h u n h cộng đồng tiến tới thiên tinh chân nhân rất tán thành địa điểm gật đầu trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hư h ấ n sau đó bên trong gian phòng lần thứ hai truyền đến hai người nhẹ giọng trò chuyện kéo dài hồi lâu đ ô n g dạng tình hình ở vạn linh sơn m ạ c h phụ cận thỉnh thoảng phát sinh vô số tu sĩ giấu trong lòng các loại mục đích tự tin tràn đầy đi đến truy ma cốc ở ngoài mọi người ở đây mang tâm sự riêng thời gian phía chân trời ánh sáng đông nhiên ó n g ánh gì thường hơn trăm đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời đông nhiên xuất hiện ở nơi đó hướng về nơi đây chạy nhanh đến bên trong một đạo màu tím trói mắt cầu vồng càng trói mắt nhanh như c h ư ớ c tốc độ làm người l u lưỡi nơi đi qua nơi mây mở sương tan khi t h ế k i n h người cực điểm đó là thiên đạo minh dương càn đại trưởng lão ồ là loan minh tông người đến rồi quả thật là dương tiền bối tự mình dẫn đội lập tức có người nhận ra những n à y đội quang lai lịch t h ấ p giọng kêu lên nguyên bản huyên náo động đến các tu sĩ giờ khác này đều yên tính lại nhìn chằm chằm không t r ớ c mắt địa nhìn chằm chằm cái tia chạy như bay tới đội quang một đạo loá mắt màu tím kinh hồng phá không m à tới hóa thành một đạo bóng người rõ ràng là dương càn mang theo tân như âm chờ loan minh tông chúng tu chạy tới truy ma q u ố c phụ cận ở khoảng cách vào miệng lối vào cách đó không xa địa phương loan minh tông sở hữu tu sĩ hạ xuống theo dương càn khẩu lệnh loan minh tông mười mấy tên tu sĩ sau đó dưới sự chỉ huy của tân như âm ở lối vào thung lũng trở nên bận rộn hiển nhiên ở thiết trí một cái to lớn trận pháp p h u cận tu sĩ tự nhiên vào lúc này không ai đi quấy dối bọn họ dồn dập ở trong bóng tối hiếu kỳ bàng quan chu vi mấy chục dạm địa trong phạm vi dĩ nhiên tụ tập gần vạn tu sĩ bên trong không thiếu còn lại ba thế lực lớn nguyên anh kỳ lắc kho thậm chí thiên nam tam đại tu sĩ bên trong ngụy vô nhai cùng chí dương thượng nhân cũng đang nhìn đến dương càn đến sau gật đầu ra hiệu dương càn đồng dạng gật đầu đáp lại thuận miệng cùng long hàm mọi người trò chuyện ánh mắt chậm rãi rời về phía truy ma cốc vào miệng lôi vào trước mắt địa phương chính là một cái phi thường phổ thông trên núi lỗ thủng phóng tầm mắt nhìn căn bản là không có cách cùng hung danh hiển hách truy ma c h i địa liên hệ tới nhưng ở vào miệng lối vào phía trên nhưng mây s á m lăn lăn lăn linh khí khói động hiện ra rất nhiều điểm lạ khiến người ta nhìn đều trong lòng dùng mình từ bên ngoài xem ra vào miệng lối vào có điều hơn mười triệu chi rộng dương càn đem thần thức thâm nhập lối vào thung lũng bên trong hơi hơi dò xét một hồi kết quả thần thức chỉ thâm nhập lối vào thung lũng hơn trăm t r ư ợ n g sau liền bị cỗ cố trong cốc xuất hiện không thể giải thích được cơm chế tre ở bên ngoài cũng không có thấy được cái gọi là vết nứt không gian tuy rằng dương càn cũng nghe theo trượng thần thức mạnh mẽ mạnh mẽ đột phá một hồi nhưng đối mặt truy ma cốc bực này hùng h i ể m c h í địa hắn do dự một chút vẫn là cẩn thận mà đem thần thức thu lại rồi cũng không v ộ i với này nhất thời thời gian chầm chậm trôi qua tụ tập tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều bên trong không ít khí tức vẫn là dương càn quen thuộc người ngay ở dương càn mọi người thương nghị vào cốc công việc thời điểm. bên cạnh truyền đến ngạc nhiên nghi ngờ tiếng mộ lan người là mộ lan người đến theo này thanh hạ xuống nhất thời toàn bộ lối vào dối loạn tư n g b ừ n g chỉ thấy cách đó không xa giữa bầu trời đang có một chiếc quái dị xe bay hướng về nơi này không nhanh không chậm bay tới này thân xe hình so với phổ thông xe bay lớn hơn nhiều hiện hình mũi quan hơn hai mươi triệu trường mặt ngoài ánh bạc loẹ loẹ minh ấn lít nha lít nhít phú văn này xe vừa nhìn liền không phải vật bình thường mà ở trong xe đứng thẳng mười mấy tên tên thân mang mộ lan trang phục người tô tiên không phải mộ lan pháp sĩ thì là người nào vừa nhìn thấy mộ lan người đến đó không ít tu sĩ、si、trong lòng linh hoạt lên, phải biết, dương c à n thân là m ộ lan người t h á n h chủ tít tức, hầu như thiên nam sở hữu to nhỏ t h ế lực đều rõ ràng. đối với m ộ lan người ý đồ đến, trong lúc nhất thời trong lòng mọi người phòng đoán không ngừng. một lát sau, to lớn xe bay bay tới lối vào không trung, trong xe người khuôn mặt, dùng mắt thường cũng có thể có thể thấy rõ ràng lên. đ ứ n g ở xe bay mặt trước bốn tên pháp sĩ, ba nam một nữ, càng là m ộ lan thần sư bên trong họ t r ọ n g n o sinh, x ấ u x i luôn, cầm bao đại h á n đ i ể n trung c ù n g trường quản cổ đèn họ nhạc nữ tử. m ộ lan tứ đại thần sư c à n sau một khắc xe bay như sao băng giống như sẹt qua phía chân trời mềm mại địa rơi vào giường càn trước mắt đỉnh núi nhỏ cửa xe khéo mở chúng pháp sĩ dồn dập xuống xe họ nhạc nữ tự ưu nhã vừa bấm pháp quyết xe bay trong nháy mắt biến hóa thành khéo léo linh lung pháp khí vị năng nhẹ nhàng thu vào trong lòng trận năng cùng tam đại thần sư liếc mắt nhìn nhau hướng về dương càn vị thánh chủ này gật đầu ra hiệu đối với này dương càn tự nhiên là nhàn nhạt một gật đầu chưa phát một lời nhưng tự có một lơ nguy nghiêm thì chẳng cũng chính là dưới tình hình như thế quỷ linh môn người yên lặng mà đi đến lối b ả o ở cự l y loan minh tông không gần chỗ không sang ngừng lại duy trì một cái vi diệu khoảng cách bọn họ nhìn chằm chằm loan minh tông thiết trí trận pháp lẫn nhau liếc mắt một cái tương tự ở bên cạnh bắt đầu bố trí lên bên trong quỷ linh môn môn chủ trợ tu sĩ nguyên anh nhưng là bí mật quan sát tân như âm bố trí trận pháp càng xem càng là hoảng sợ tân như âm bố trí chính là một cái nào đó thượng cổ truyền tống trận một phần thế nhưng ở nhỏ bé địa phương lại có chỗ bất đồng gia nhập nàng tự thân làm ra cải tiến ở một ít cấm chế bên trong tiến hành rồi trình độ nhất định đơn giản hóa nhưng có chút bộ phận lại trở nên có chút phức tạp cùng bọn họ quỷ linh môn thiết t r í trận pháp lại có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu quỷ linh môn cao tầng lập tức nghi ngờ không thôi không chỉ là quỷ linh môn người ở đây mỗi một vị tu sĩ đều đối với này thần bí trận pháp sản sinh hứng thú n ồ n g hậu nhưng mà trận pháp sư í ỏi dường như quý hiếm man hoang linh thú m à dù cho là trận pháp tông sư nhân vật như vậy muốn một ánh mắt xuyên thủng này thượng cổ truyền thống trận pháp cũng dường như lên trời khó khăn bởi vậy mọi người chỉ có thể l ặ n g lặng mà nhìn loan minh tông tu sĩ bận rộn hơi nhướng mày không biết đang suy nghĩ gì một cái canh giờ lặng lẽ trôi qua trận pháp xây dựng công tác cũng sắp đến hồi kết thúc lúc này một ít loan minh tông tu sĩ bắt đầu ở trận pháp bốn phía thận trọng địa đặt các loại thuộc tính trung gia linh thạch nguyên bản vẫn đứng ở một bên giám thị trận pháp bố trí dương cản đột nhiên thân hình l o á n một cái đi đến trận pháp trung tâm nơi tiếp theo một tay vỗ một cái lật tay một cái lấy ra một cái hộp mọc đến long hàm chờ loan minh tông tu sĩ. nhưng đối với này vẻ mặt bất biến xem ra là biết dương càn phải làm gì chỉ thấy dương càn cẩn thận đem hộp ngọc mở ra trong hộp lộ ra một khối màu vàng ó n g linh thạch đi ra n à y linh thạch đóng ánh lấp lóe lộ ra mà ra sau lập tức một luồng kinh người linh khí n ộ n nhạo lên cấp cao linh thạch không biết là ai nhận ra trong hộp tinh thạch nhất thời ra một tiếng thán phục thanh còn lại tu sĩ nghe thấy lời ấy cũng đều đều kinh hãi đi ra cấp cao linh thạch cần chứa linh lực tổng sản lượng chỉ tương đương với hơn trăm khối trung gia linh thạch nhưng trên thực tế đừng nói dùng hơn trăm khối trung gia linh thạch đổi một khối cấp cao linh thạch chính là dùng tới ngàn khối trung gia linh thạch để đổi cấp cao linh、thạch. ở tu tiên giới cũng là có tiền cũng không thể mua được sở dĩ sẽ xuất hiện loại này chuyện quái dị hoàn toàn là bởi vì thuần túy cấp cao mỏ linh thạch linh khí quá mức kinh người phi thường dễ dàng bị hiện tại đây một giới từ lâu khai thác hầu như không còn hiện có cấp cao linh thạch chỉ là l ắ c đ ắ c l ư a thư a từ cấp thấp đến cấp trung mỏ linh thạch bên trong tình cơ hiện số lượng ít ỏi cực điểm nhưng lại l ạ i không ít hơn cổ truyền lưu lợi hại t r ậ n pháp cấm chế đều phải dùng cấp cao linh thạch mới có thể thôi thúc mà cho dù phổ thông trợ pháp dùng cấp cao linh thạch thôi thúc cũng sẽ uy lực đông dương tăng cường ba điểm mà ở đâu pháp bên trong có nắm một khối cấp cao linh thạch chính là tu sĩ nguyên anh cũng có thể bổ sung không ít linh lực đã như thế cấp cao linh thạch tự nhiên giá trị kỳ cao cũng theo thời gian trôi qua càng ngày càng quý hiếm lên hầu như t u y ệ t tích nam thiên nam tu tiên liên giới liên quan với cái k i a trong truyền thuyết hàng đầu linh thạch c ự c phẩm tự thượng cổ thời kỳ cuối tới nay liền đã tại đây thiên nam khu vực hoàn toàn biến mất phản phất từ chưa từng xuất hiện bình thường chỉ để lại nhàn nhạt truyền thuyết nghe được chúng tu nói như vậy dương c à n khỏe miệng hơi v ệ lên nổi lên một vệ cười nhạt y đối với hắn mà nói nằm trong tay bích linh đạo phong phú m ọ linh thạch tảng cấp cao linh thạch dự trữ có thể nói là nhân giới ít người có thể s á n h kịp nếu là đem linh thạch c ự c phẩm lấy ra chỉ sợ thiên nam tam đại tu sĩ đều muốn ngoác mồm kinh ngạc trong lòng như vậy nghĩ dương càn đem cái này thuộc tính kim cấp cao linh thạch thận trọng đặt tại trận pháp trung tâm nơi sau đó lại trở về tân như âm bên người thấp giọng dặn dò cái gì liền thấy tân như âm vầng c h á n hơi động gật gật đầu lúc này ra lệnh một tiếng sau sở hữu loan minh tông tu sĩ lui ra trận pháp ở ngoài sau đó lật tay một cái trưởng người người trong tay thêm ra một cây màu vàng nhạt trận kỳ đi ra những người này không biết luyện tập bao nhiêu lần từng cái từng cái lập tức bay lên không bay lên càng ở trên trận pháp không cấp tốc bày ra một cái quái lạ đội ngũ ra đồng thời trong tay trận kỳ tỏa ra nhàn nhạt linh quang một bộ thủ thế chờ đợi dán g vẻ đám tu sĩ nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn mua từ bên trong nhìn ra một chút manh mối đến ngay vào lúc này nguyên bản hai tay gánh vác dương cản đột nhiên quanh thân tử quang quấn quanh cả người chậm rãi lên tới không trung chờ ánh mắt bình tĩnh hướng về bốn phía nhìn quét một vòng sau khi mở miệng tại hạ loan minh tông dương cản t h ẹ cư loan minh tông đại trưởng lao vị trí phí lời dương mộ cũng không muốn nói thêm nữa hiện tại vào cốc con đường đã bố trí thỏa đáng vết n ư ớ không gian cũng giảm mạnh cùng là ta loan minh tông bên trong nhiều vị trận pháp đại sư chấm tư suy nghĩ nhiều năm mới nghiên cứu chế tạo đi ra đặc chế trận pháp truyền thống có thể mang người trực tiếp từ lối vào thung lũng nơi đưa đến truy ma cốc ở ngoài cốc mỗi nơi có thể coi là tiện lợi cực điểm chỉ là pháp trận này bởi vì khá là đặc thù nhất định phải dùng thuộc tính kim cấp cao linh thạch mới có thể thôi thúc chúng ta loan minh tông phí đi to lớn tâm cơ mới thật vất vả làm ra mấy viên cỡ này linh thạch vì thiên nam tu tiên giới phát triển chỉ có những người nắm giữ truy ma lệnh đạo hữu không phân chính ma thân phân có thể lợi dụng pháp trận này truyền thống vào đi còn lại đạo hữu bản môn có thể tổng thể không chịu trách nhiệm. Nói tới chỗ này, dương càn ánh mắt hơi xoay một cái đảo qua quỷ linh môn chúng tu nhét miệng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không dễ nhận biết tâm h ý làm cho quỷ linh môn mọi người cảm thấy một trận không dễ chịu r ồ n dập rời tầm mắt chỉ có điều có một việc ta cần trước đó giải thích rõ ràng dương càn giọng nói vừa chuyển âm thanh trở nên trở nên nghiêm túc này truyền tống trận là đơn hướng truyền tống nói cách khác một khi khởi động truyền tống vị trí là không xác định tuy rằng khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ sẽ đem người truyền tống đến trong cốc một cái nào đó vết n ư ớ không gian bên trong độ khả thi nếu như thật sự phát sinh tình huống như thế vậy cũng chỉ có thể giải thích vị đạo hữu này tạo hóa không đủ bản tông cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào Trưng tu mắt trên mặt mọi người từng cái qua, dừng lại một lát sau tiếp tục nói, dù sao loại này tống toàn thành. tồn tại nhất thể thể tự mình lựa chọn không sử dụng bản môn Dương người chưa như hưu lưu vạn Càn ánh sân dừng nói, này chuyển hoàn chín khẩn vàng hoàn định nguy không phòng ngựa. Nếu không muốn lĩnh này, mình chọn giữa vào vì vội vậy, vị lại loại đạo qua, sau liều cuộc phiêu đào là là sao cốc. cái chi chỉ cấp có dù pháp, hiểm mọi mùi, mới ở Bởi kia lựa nhưng mà lời nói của hắn nhưng ở đám tu sĩ trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc làm bọn họ không khỏi bắt đầu cân nhắc bên trong lợi và hại thế nhưng mọi người tại chỗ đa số là sống không biết bao nhiêu năm l á o quái vật mặc dù có một ít tâm tư cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt bởi vậy vẫn chưa có người tại chỗ lại dò hỏi lối ra mở miệng thế này dương cằn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng chợt nói bổ sung không có truy ma lệnh đạo hữu không nên nghĩ đục nước béo cỏ bản môn sẽ ở cuối cùng mới đưa sở hữu đạo hữu đều truyền tống vào đi trận pháp cũng sẽ đồng thời h ủ diện những câu nói này thanh em không lớn nhưng rõ ràng dị thường truyền đến lối vào thung lũng nơi mỗi một trong dẫn tới bốn phía tu sĩ một trận khe khẽ bàn luận có chút tu sĩ thẳng thắn dùng truyền âm thuật cẩn thận thương thảo lên nếu đi vào cần truyền tống trận chúng ta làm sao đi ra chẳng lẽ còn phải đợi quý môn ở bên trong bố trí lại một cái trận pháp không được một cái nghe tới so sánh tuổi trẻ âm thanh trung quy vẫn là không nhịn được từ nơi nào đó trong rừng cây truyền ra tràn ngập nghi hoặc tâm ý này hỏi vừa ra khỏi miệng không ít người đều âm thầm gật đầu trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn nhưng đại tông môn tu sĩ cấp cao nghe này hỏi nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng tựa hồ đối với này không để ý chút nào vị đạo hữu này lo lắng không tất yếu theo dương mô biết tại đây truy ma cốc bên trong không ít hơn cổ cấm chế đều đều đối ngoại không đối nội tuy nói vào cốc khó khăn nhưng xuất cốc nhưng có không ít kẽ hở có thể tìm ra thậm chí trong cốc còn chuyên môn có mấy tòa hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ truyền tống trận có thể trực tiếp đem người đưa ra n g o à i cốc xuất cốc là phi thường đơn giản việc dương càn thần s ắ c bình tĩnh trả lời nghe dương càn nói tới nói như vậy có chút tu sĩ mừng rỡ trong lòng có mấy người thì lại chút b á n tín bán nghi thế nhưng quan sát được ngụy vô nhai trí dương thượng nhân cùng hợp hoan lão ma chờ đại tu sĩ vẻ mặt phát hiện bọn họ cũng không bất kỳ vẻ kinh dị sau Mới tin tưởng dương dù sao có quan hệ truy ma c ấ p tình huống tạ kẽ tu sĩ cấp thấp vẫn đúng là không có mấy người biết một ít thế nhưng thành tựu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tuyệt đối có tình báo của chính mình khởi nguồn chắc chắn sẽ không nằm chính mình an nguy đồ d ỡ n đã như thế lối vào ở ngoài này vạn tên tu sĩ nhất thời yên lòng vì để cho các vị đạo hưu yên tâm một ít ta sẽ để trong môn trưởng lao hay đi trước sau đó chư vị liền tự mình là xong dương càn thận trọng sự mà nói rằng đồng thời hướng về xa xa long hàm phượng băng đầu đi một cái hiệu n g ẩ ánh mắt long hàm cùng p ư ợ n g băng mang theo hơn mười tên loan minh tông tu sĩ không nói một tiếng từ trận pháp ở ngoài đi tới chính giữa trận pháp nơi mà không hề cảm xúc cùng đi vào sau đó dương càn một tiếng dặn dò không c h u n g đám tu sĩ cùng nhau động tác trong tay bọn họ trận kỳ như linh động dán bay bỗng nhiên hướng về phía dưới trận pháp đông tới lập tức từ kỳ nhọn nơi phun ra đủ mọi màu sắc của sáng có tới cánh tay độ lớn phân biệt đánh vào trận pháp các nơi trong phút chốc toàn bộ trận pháp nổ vang rung động các nơi linh thạch ánh sáng tỏa sáng ở một mảnh giới hào quang bên trong mười mấy người bỗng nhiên từ chính giữa trận pháp nơi biến mất không còn t ă n hơi thấy cảnh này phu cận nóng nhìn màn này tu sĩ một trận gây dối dương càn nhưng không để ý tới người khác lại để cho nghe hàng trai họ hướng tu sĩ mọi người mang theo mười bảy mười tám tên tu sĩ kết đan lục tục truyền tống mà đi lần này tu sĩ khác đều đã thấy rõ phát trận này đừng xem khổng lồ như thế nhưng tựa hồ một lần chỉ có thể chuyển lực không vượt quá quá hai mươi người vì vậy thiên đạo mình tu sĩ cũng chỉ có thể từng nhóm mà đi thấy loan minh tông cùng thiên đạo minh người rất nhiều dành trước một bước ý tứ lối vào thung lũng nơi tu sĩ khác tự nhiên có thật nhiều động tâm lên nhưng những tu sĩ này mỗi người cáo giả xuất phát từ thật cẩn thận tập tính trong lúc nhất thời nhưng không có ai liều linh tiến lên đều muốn để cho người khác lại thăm dò một phen lại nói dương cảm thấy một màn này cười lạnh một tiếng chắp tay sau lưng ngửa mặt lên trời nhìn tới thân hình không trung không n ú c đ í c h lối vào thung lũng nơi bầu không khí một hồi trở nên vi diệu yên tĩnh lên ngay ở này có chút không khí ngột ngạt dưới những mộ lan đó người hành động rồi mười mấy tên tên mộ lan pháp sĩ ở họ trọng nho sinh c h ờ mộ lan thần sư hòa nhạc tính nữ tử dẫn dắt đi âm thầm hướng về to lớn trận pháp đi đến dương c à n thấy này lông mày n h u lại chậm rãi cúi đầu không chút hoang mang xem xét xông tới mặt mộ lan pháp sĩ một á n h mắt thánh chủ họ trọng nho sinh xấu sĩ luận cùng điền trung tâm đại thần sư đồng thời mở miệng họ nhạc nữ tử cũng là chân thành thi l đồng thời cổ tay trắng gần vùng một cái mấy chục viên thanh mang từ ống tay bên trong tuấn ra liền hướng dương càn phương hướng bắn nhanh mà đi dương càn thần sắc bình tĩnh c h ủ n g những n à y thanh mang lấy tay ánh sáng hơi thu lại thanh mang hóa thành mấy chục tấm lệnh bài rơi vào rồi trong tay không sai con số vừa vặn các ngươi vào đi thôi dương càn nhuận miệng cười cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười mộ lan người nếu lấy thánh chủ chi lễ chờ đợi hắn tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh nhìn nhau họ trọng nho sinh mọi người gật gật đầu phía sau chúng pháp sĩ thân hình loáng một cái tất cả đều đi tới trong trận pháp nhất thời không trung loan minh tông tu sĩ một phen thi pháp dưới mộ lan người lần lượt tiến hành truyền t ố n g một mảnh tỏa h à o quan g mạnh bên trong biến mất không còn tăm hơi lúc này tu sĩ khác thấy mộ lan người cũng bình yên vô sự địa truyền t ố n g đi rồi rốt cuộc có người dễ kích động đi ra giao ra truy ma lệnh sau cũng bắt đầu ở những loan minh tông đó đệ tử hiệp trợ dưới truyền t ố n g mà đi lúc này một luồng bàng bạc khí tức chuyển đến rõ ràng là trí dương thượng nhân dương đạo hữu chúng ta trước hết đi vào trí dương thượng nhân hướng về dương càn khẽ gật đầu sau đó cùng thái chân muôn mọi người cùng giao ra truy ma lệnh biến mất ở gợn sóng không gian bên trong ngay lập tức hóa ý môn đại trưởng lão n g ụ y vô nhai dẫn dắt c ử u quốc minh mọi người theo sát s a u tương tự ở trong trận pháp hóa thành một mảnh ánh sáng không thấy t â m hơi cho tới tam đại tu sĩ bên trong vị cuối cùng ma đạo hợp hoan tông hợp hoan lá ma cũng không có sử dụng loan minh tông truy ma lệnh tiến vào giờ khác này đang cùng quỷ linh môn chúng tu cùng nhau lợi dụng quỷ linh môn xây dựng trận pháp truyền thống chuẩn bị lấy này tiến vào truy ma g ố c dương cản tự nhiên đã s ơ m chú ý tới điểm này lạnh lùng liếc mắt một cái sau mắt lộ ra một tia vẻ châm chọc liền không còn quan tâm đột nhiên ở đây một cái nào đó góc một bóc người phóng lên trời khác nào một đạo sao băng cắt ra bầu trời đêm quanh, thân vờn, quanh nhà nhà h đứng ở hàn lập bên cạnh là một vị dung mạo khinh thành cô gái mặc áo trắng đầy cảm thanh tú mũi không phải hàn lập đạo lữ nam cung nguyện còn có, có thể là ai dương sư minh hàn lập trên mặt né qua vẻ lúng túng vẻ dương dương sư minh nam cung nguyện có chút ngượng ngùng nhẹ dọn hô ha ha ha không cần đa lễ các ngươi cũng mau mau vào đi thôi dương cằn trên mặt ý cởi cằn g đồng khoát tay h áo một cái dứt tiếng hắn lại một chiêu tay không trung đệ tử liền bắt đầu thôi thúc trận pháp tiếng long long bên trong hàn lập cùng nam cung nguyện hai người ở một mảnh quang hà bên trong không thấy bóng dáng dương tiền bối đây là van bối truy ma lệnh kính xin dương trưởng lão thi pháp rất nhanh gần vạn tên tu sĩ lục tục tiến vào truyền thống trận vào cốc mà dương c à n g trước sau cười h ế t mắt không có một chút nào không kiên nhẫn ngăn ngắn nửa k h ắ c đồng hồ thời gian trận pháp truyền thống trên linh quang lấp lóe không đất đã trước sau đưa đi hơn một nghìn người còn lại hầu như chiếm ở đây tu sĩ một phần m ư ơ i mà trong trận pháp cái kia viên cấp cao linh thạch ánh sáng so với vừa bắt đầu lúc c ầ m u rất nhiều linh lực tiêu hao thất thất bát bát lại quá tiểu một lúc dương càn tiện tay một nhiếp đem đã tiêu hao hết thuộc tính kim cấp cao linh thạch thay đổi một lần nữa đặt một viên linh lực r ồ i giáo cấp cao linh thạch trận pháp truyền thống tiếp tục mở ra vụ vụ rốt cục làm sở h ư u n ă m dư truy ma lệnh tu sĩ truyền thống song xuôi sau dương càn đối với không trung loan minh tông tu sĩ dặn dò một tiếng một thân một mình đi tới trong trận pháp nhìn lướt qua còn đang ngoài cốc bí mật quan sát tu sĩ cấp thấp cùng thế lực khác người sau dương càn cười lạnh ở một mảnh ánh sáng bên trong truyền thống bảo cốc đem trận này phá hủy l sau một i n Tông h m tên khắc loan minh tông tu sĩ dồn dập nhấc lên một quang hướng về diệp hoa thành phương hướng mà đi bây giờ vạn và tu và cốc trong thời gian ngắn là sẽ không đi ra bọn họ tự nhiên không thể ngay ở ngoài cốc chờ đợi dù vậy nhưng có không ít tu sĩ cấp thấp không muốn rời đi mắt thấy tu sĩ cấp cao rời đi Rốt lối bắt cục c đầu ở vào miệng, lối vào miệng, hắn u quanh kiểm tra lên, muốn tìm kiếm một đường cơ duyên. truyền sau sau, cuối vi kiểm kiếm phải coi khôi chúng cơ cùng cũng phục nhẹ nhàng không phải sao, hàn lập cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường, lên, đường trận tống tra tìm một Một lập b t đầu đ á h giờ á chính chân. mình hiện Hán tại i đất đặt g k h ắ c này đứng thẳng địa phương là một cái đá phù pha hiển nhiên từng chịu đựng nghiêm trọng phá hoại thẳng lớn hòn đá tán lạc khắp mặt đất cùng c h u n g quanh có tới nửa người đến cao hỗn độn cỏ dại hôn làm một thể phía trước cùng trái phải xa hơn một chút điểm địa phương một mảnh liên miên trùng đ i ệ thấp bé đồi núi những chỗ này đồng dạng không hề có người ở một bóng người đều không có nhìn thấy Có điều này cũng, cũng không phải chuyện kỳ quái truy ma cốc có tới một triệu giảm khoảng cách nếu là không phải cùng một nhóm người truyền thống có thể đúng dịp đụng vào nhau ngược lại là khó mà tin n ổ i việc phụ quân đón lấy chúng ta nên đi nơi nào mà đi bên cạnh người nam cung nguyện nhẹ nhàng quay đầu con ngươi sáng ngời nhìn chung quanh cho thấy nội tâm của nàng cảnh giác hàn lập tháng suy tư một hồi sau đó mở miệng nói theo kế hoạch làm việc trước tiên đi phương tây cùng nam lũng hầu cùng cực môn lỗ i trưởng lao hội hợp dù sao dương sư m i n h nhưng là đã phân phó chúng ta cái tiết r o n g cấp hỏa thiểm cổ thú nội đan hàn bắt t lập nghe vậy cười đáp ý như vậy nói rằng ở nam cung nguyện nghi hoặc mà biểu hiện dưới hàn lập tiến đến đối phương bên thai nhẹ giọng giải thích lên theo hàn lập giải thích nam cung nguyện hai con mắt tỏa sáng rực rỡ cùng lúc đó ở truy ma cốc một góc khác lạng dương càn lặng lặng mà đứng nặng hai tay chắp sau lưng ánh mắt thâm thuy địa nhìn kỹ trước mắt long hàm mọi người sắp xếp loan minh tông đông đảo đệ tử đã dựa theo kế hoạch chia làm mấy đội ngũ từng người bước lên tìm kiếm cơ duyên l ư u t r ì n h tân như âm thân mang một bộ quần dài màu lam y ê u nhà đứng ở dương càn bên cạnh nàng trên khuôn mặt xinh xắn tỏa ra ý cười nhàn nhạt t h a n h h i ệ u chế tác bộ này vào cốc trận pháp trận pháp sư tân như âm tự nhiên nắm giữ khiến loan minh tông tu sĩ đang truyền thống sau tập kết một chỗ bí pháp mà thế lực khác tu sĩ căn bản là không có cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy chuyện như vậy dương càn cũng sẽ không báo cho thế lực khác tu sĩ long sư đệ các ngươi chỉ cần lưu tâm vết nước không gian trong cốc vẫn chưa từng có với hung hiểm c h i địa ngoại trừ ta trước đề cập mấy chỗ hiểm yếu khu vực hắn thung lũng đều có thể an tâm thăm dò dương càn nhìn long hàm đã hoàn thành n n bài ôn hòa địa vì là chỉ điểm sai lầm tiếng nói của hắn chấm thấp dường như viễn cổ g i ó núi mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh nhưng cũng ấm áp như ngày xuân ánh mặt trời khiến ở đây mỗi người cũng như một giò xuân đa tạ dương sư huynh chỉ điểm long hàm gật đầu đáp một tiếng mang theo trong tông đệ tử trực tiếp lên đường rời đi không ít loan minh tông đệ tử đây mặt hưng phấn h i ệ n nhiên đối với mảnh này thiên nam mấy chục ngàn năm đến truyền thuyết h u n g địa rất là chờ mong dáng vẻ tân như âm nhìn bọn họ giữa hai lông mày toát ra nhàn nhạt lo lắng nhẹ g i ọ n g nói phu quân tuy rằng trong cốc nguy hiểm khả năng cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy nhưng ta lo lắng trong tông các đệ tử khả năng vẫn là đối diện với xem thường ta không thể vĩnh viễn ở bên trong sơn môn toa c h ấ n các đệ tử chúng quy muốn trực diện thế gian rất nhiều hiểm trở truy ma cốc đối với bọn họ tới nói là một lần trưởng thành thí luyện như bọn họ bởi vậy gặp bất chắc vậy cũng là chính bọn hắn lựa chọn ở loan vượng trên núi ta đã đối với trong cốc nguy cơ làm tường tận giải thích nhưng bọn họ vẫn cứ không có một chút nào do dự đối mặt sắp tới tay cơ duyên ta tin tưởng không người có thể dễ dàng chống cự phần này mệt hoặc dương càn ngữ điệu bằng thẳng ánh mắt ở tông môn đệ tử lưu chuyển trong ánh mắt của hắn mang theo một loại lạnh lùng kiên quyết t ấ n như ông nghe dương càn lời nói sau đăm chiêu gật gật đầu chật nàng thở dài mắt thấy đông đảo đệ tử đã rời đi không khỏi chuyển qua vầng c h ắ n lại tò mò quan sát trong cốc tình cảnh đã thấy phía sau hai người cách đó không xa dĩ nhiên có một cái ao h ã n khu vực diện tích có tới trăm triệu chi rộng rãi bốn phía trong lớp, không có một cỏ vừa nhìn liền t u y ệ t không là tự nhiên hình thành đồ vật đây là tân như âm vẻ mặt hơi động chậm rãi đi tới đi đến lóng địa biên giới nơi tinh tế quan sát lên rất nhanh trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc không phải cái gì cái gọi là lóng địa lại là một cái cực hợp quy tắc h ố t r ò n t â n như âm môi thơm một tấm hơi giật mình nói chỉ thấy trong hố mờ mịt không biết tích bao sâu bụi đất căn bản là không có cách nhìn rõ ràng cái gì chương năm trăm linh một trong cốc sắc cơ đến cái mục đích thứ nhất địa một ô n nhi người mà xem dương càn lúc này cũng đã cùng long hàm mọi người trò chuyện xong đi tới nơi đây đã chỉ còn dư lại hắn cùng tân như âm hai người liền thấy dương càn đ ỗ n g nhiên hai tay bấm quyết d ư ơ n g tay một cái một luồng hơn mười t r ư ợ n g cao c ơ n lốc đ ô n g dưng ở trước người bông dưng hình thành dương càn miệng phun một cái đi tự tay áo bảo phất một cái nhất thời cơn lốc c u ố n sạch lấy trên đất bụi đất hướng về trong h ồ lớn tâm nơi g à o thét mà đi này phong nơi đi qua nơi đá vụ n b ụ i bặm tất cả đều bị quét qua mà lên chốc lát liền đem hố đá hình dáng hiện lộ ra hố phía dưới tất cả đều là v á c đá đỏ sầm dung nham chạc mặt ngoài bóng loáng dị thường tân như âm liếp mắt là đã nhìn ra đây rõ ràng là nhịn nàng hơi một suy nghĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lẽ nào đây là một viên tương tự h ỏ a đạn thuật quả cầu lửa tạo thành hố lớn thân như âm môi thơm mở lớn đôi mắt đẹp hơi run nếu như nàng phóng thích một viên quả cầu lửa đánh tới trên vách đá tương tự cũng sẽ xuất hiện tương tự hố đá chỉ là diện tích nhiều lắm chỉ có lớn khoảng một t r ư ợ n g t i ể u thôi cùng này trăm t r ư ợ n g hố đá lẫn nhau so sánh căn bản l à như gặp sư phụ lẽ nào đây chính là thượng cổ tu sĩ t h ầ n thông thật sự khủng bố như vậy thân như âm trên khuôn mặt xinh xắn hiện ra một vệ n g ư n g ác âm nhi là muốn l i rồi nay khanh cũng khả năng là cái gì hòa thuộc tính cổ bảo công kích hình thành có điều ngay cả như vậy thượng cổ tu sĩ thần thông cũng xác thực không phải bây giờ người tu tiên có thể so với có người nói khi đó thiên địa linh khí đầy đủ dù cho là tu sĩ hóa thần kỳ không nói tùy ý có thể thấy được cũng sẽ không giống là bây giờ như vậy hiếm thấy trên đời phải biết chúng ta thiên nam khu vực nhưng là đầy đủ hơn vạn năm không có tu sĩ hóa thần kỳ xuất hiện dương càn liếc mắt một cái mặt đất hố bên trong màu đỏ sầm nham thạch lắc lắc đầu mà nói rằng tân như âm sau khi nghe vâng c h á n vi điểm chợt lại ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời hiện tại hẳn là vào bữa trưa nhưng trên trời cũng chưa từng xuất hiện truyền tống chức còn trói mắt trói mắt liệt dương thay vào đó là hoàng vô tận mây đen tỏa ra ra hơi ánh sáng đây là một loại nào đó cấm chế bao trùm toàn bộ bầu trời kết quả xem dáng dấp như vậy e sợ hiện tại đều không thể lên tới quá cao địa phương bằng không liền xúc động cấm chế thân như âm nga mi nhũ nhẹ suy đoán nói âm nhi quả thực thông minh dương càn trên mặt mang theo khen ngợi gật gật đầu nhưng vẫn là ngón tay búng một cái một con chẳng biết lúc nào lấy ra màu vàng vệ kim trùng tuột tay bắn ra n h ắ m không trung bay đi thân như âm hiếu kỳ nhìn lại quả nhiên này trùng chỉ bay đến cách mặt đất năm mươi sáu mươi triệu nơi lúc một đạo tia chớp màu xanh lam bỗng dưng hạ xuống vừa vặn đánh vào vệ kim trùng trên này t r ù n g lúc này lộn một cái từ không trung trực tiếp rơi xuống mà xuống nhưng rơi xuống đến c a o bảy tám t r ư ợ n g nơi lúc lại hai cánh rừng ra, như vô sự khôi phục bình thường nhìn thấy m à n này tân như âm lộ ra vẻ cân nhắc sau đó dương càn dùng thần thức triệu hồi phi trùng phụ quân này truy ma cốc bên trong thật sự chấn áp hai con thượng cổ ma đầu tân như âm ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong c ấ m chế có nghi ngờ trong lòng nhẹ g i ọ n g dò hỏi nói chuẩn xác là một đầu dương càn khẽ gật đầu thâm thúy trong con người chiếu ra không thể giải thích được song lớn vi phu cũng là từ một ý t ư ợ n g cổ thể ngọc bên trong tìm tới manh mối này ma đầu nắm giữ chủ hồn cùng phân hồn chia ra làm hai nhìn như hai ma trên thực tế chính là một thể song hồn tựa hồ nhìn ra tân như âm lo lắng dương cằn nhoẹn miệng cười khẽ vớt dai nhân mái tóc an ủi âm nhi yên tâm ta đã cùng lòng sư đệ bọn họ đã thông báo chỉ cần rời xa quỷ linh môn thì sẽ không có việc cho tới những người trong bóng tối r ụ c gia r ụ c dịch ma đạo chi nhân vừa vặn thừa dịp này hai con hữu ma xuất thế đem bọn họ tản nhẫn mà thanh lý một phen truyền đề tài dương cằn trong mắt lóe ra một vệ tác liệt phong、mang. được rồi âm nhi chúng ta trước tiên đi tìm linh trúc quả đi vật ấy chính là lần này vào cốc trọng yếu nhất cũng không thể có làm lỡ. dương càn trầm ngâm một lúc nói rằng tân như âm tự nhiên không có dị nghị nàng nhẹ nhàng vung lên tay ngọc một chiếc cổ điện trang nhã hiện ra tử quang phi hành bảo vật liền xuất hiện ở hai người trước mặt thấy tân như âm đã chuẩn bị kỹ cảng, dương càng dương càn không do dự nữa cùng nàng cùng nhảy lên thuyền nhỏ thuyền nhỏ hơi rung động lập tức tử quang lóe lên bay lên trời hướng về sâu trong thung lũng bay đi nhưng mà thuyền nhỏ tốc độ phi hành cũng không nhanh dù sao ở mảnh này hung giành cực thịnh bên trong thung lũng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trí mạng vết nứt không gian cứ việc có dương càn ở một bên hộ tống t â n như âm vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một không dám có chút bất cẩn phi hành một lúc sau khi t â n như âm đột nhiên khẽ mở môi anh đào nói rằng phu quân lần này quỷ linh môn thoái hồn chân nhân càng là trong bóng tối cùng ngươi liên hệ còn đem linh chúc quả vị trí báo cho chúng ta thật sự là có chút một cách không ngờ thoái hồn đạo hữu có thể ở trước đây không lâu lạc đường biết quay lại đúng là không dễ hắn ở quỷ linh môn tháng này e sợ cũng không bằng người ngoài nhìn thấy như vậy phong quang nếu không có vương tiên thắng cùng vương tiên cổ hai người mang trong lòng nghi ng Toái hồn đạo hưu e sợ nhưng ở vào trong hai cái khó này còn chưa đủ lấy làm ra như vậy quả đ o á n quyết định nhưng đáng vui mừng chính là toái hồn đạo hưu cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn sáng suốt ta cũng từng đã đáp ứng hắn chờ lần này trong cốc việc bụi bậm lắng xuống sau ủy linh môn để cho hắn toàn quyền tiếp quản đồng thời hắn còn có thể bị chính thức tiếp nhận vì ta thiên đạo minh một thành viên dương càn sơ sơ cảm cười nhạt nói rằng nhưng mà ma đạo đại trưởng l á o hợp hoan l á o ma bên kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng tất n h i âm nhìn chính mình phu quân anh tuấn khuôn mặt vớt vớt mái tóc sau nói rằng hợp hoan lão ma dương c ả n hai mắt nhắm lại trong mắt l ó e ra một vệ tàn cốc cười g ằ n không ngừng hắn có thể đi ra hay không truy ma cốc cũng không tốt nói lao già này vẫn cùng ta thiên đạo minh đối nghịch trong bóng tôi kích động chính đạo cùng cựu quốc minh muốn liên thủ đối với ta tạo áp lực h ừ hắn sao lại biết ngụy vô nhai từ khi có cái viên này tuổi thọ quả đối với đột phá hóa thần kỳ lại có mấy phần linh hoạt tâm tư căn bản không thể lãng phí thời gian ở vô vị thế lực tranh đấu trên chính đạo trí chí dương thượng nhân lại nhà lớn nghiệp lớn đã sớm không có được ăn cả ngã về không quyết tâm cùng quyết đoán nói tới chỗ này dương c à n khỏe miệm một móc ừ lại nói hợp hoan lão ma nhất định phải tại đây truy ma cốc bên trong mai danh nhận tích dứt tiếng thân như âm m ô i anh đ ả o một mần liền muốn nói cái gì đang lúc này nàng đ ố n g nhiên nhìn về phía xa xa giữa không trùng trôi nổi một đạo màu trắng quan g hình cung đôi mắt đẹp mần ra đây là một đạo dài khoảng một trượng quan g hồ trung gian thô hai c o n thế hiện hình trăng lưới liềm nó vô thanh vô tức treo lơ lửng trên không trùng không ra một tia sóng linh khí p h u quân thân như âm có chút kinh dị nhẹ giọng mở miệng đây chính là cái gọi là vết nước không gian dương càn ánh mắt thâm trầm nhìn trăm chú đạo này thần bí quan hình cung tinh tế đánh giá bỗng nhiên hắn khoát tay cánh tay thư không hướng phía trước khe khẽ chém một cái một luồng bàng bạc kiếm khí màu tím bông dưng hiện lên ở quang hồ bầu trời sau đó ác liệt đến cực điểm địa bổ xuống vây một tiếng từ hà bùng lên trong tiếng nổ kiếm khí màu tím cùng quang hình cung mãnh liệt va chạm cảnh tượng khó tin xuất hiện kiếm khí màu tím một loại quang hồ tiếp xúc sau lập tức biến mất không còn t â m hơi p h ả n phất bị thôn phệ như thế dường như đã chìm máy biển mà quang hình cung vẫn cứ như vô sự treo ở không chúng thay đổi chút nào đều không có nếu là như vậy rõ ràng vết nước không gian nhưng rất tốt tranh thoát nhưng có người nói còn có vô ảnh vô hình vết nước không gian này thật có chút phiền phức hơn nữa vừa mới đi ra bao xa liền lập tức nhìn thấy này vết n ư ớ c giải thích toàn bộ truy ma cốc bên trong vết n ư ớ c không gian xác thực đâu đâu chương 501, t r o n g cốc sắc cơ đến cái mục đích thứ nhất địa hai cũng có không cẩn thận lời nói nhất định phải ăn không nhỏ vị đáng t â n như âm đôi mi thanh tú vừa n h í u hiện nhiên đối với này vết n ư ớ c không gian khá là kiếm kỵ vô ảnh vô hình vết n ư ớ c không gian dương càng nghe vậy n h ư mày chắp tay sau lưng chầm tư chốc lát sau một khắc dương càng hít sâu một hơi đồng ộ một một t trận to mắt trong bất định, có chút trói mắt trói mắt, Tân trong tại tràn biết vết nước không gian trước mặt, bất tiêu nhiên nhìn con ngươi ánh xanh chuyển định, cùng. như yên lặng đứng bên, lòng ràng, ngập cùng không nước không gian cần cũng có thể gợi ra trí mạng hai phía thể hậu gợi yêu rõ xa xa, ra âm mà về vẻ vô bí trí có có có lưu quỷ đây bất đ dị ở quả. kỳ thời tân như âm rõ ràng dương càn nắm giữ minh thanh linh mục thần t h ô n g nàng cũng từng nhiều lần sử dụng linh dịch tẩy mục nhưng cuối cùng vẫn là không thể thu được kết quả mong muốn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ dương càn khuôn mặt bình tĩnh toàn lực triển khai minh thanh linh mục lại làm cho hắn nhìn thấy một đạo mơ hồ quang hình cung dài chừng vài thước ở phía trước vài chục trượng nơi như ẩn như hiện tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu nếu như không phải nội tâm hắn đột nhiên hiện ra một loại không thể giải thích được cảnh giác một loại đối với không gian cảm giác nguy hiểm hắn hay là không cách nào nhận ra được này ẩn hình vết nước không gian loại này ẩn hình vết nước không gian coi như là dùng thần thức nhìn quét mỗi một tấc vị trí cũng không cách nào rõ xét ra đến mà dương càn loại này đối với vết nước không gian đặc thù cảm ứ n g để hắn ở truy ma cốc bên trong nắm giữ tu sĩ tầm thường không thể nào tưởng tượng được ư lẽ nào là bởi vì cái viên này tu di trùng không gian kết tình ta mới có thể nhạy cảm như vậy phát hiện đạo này ẩn hình vết nước không gian dương càn ở trong lòng c h ầ m tư hắn nhưng là nhớ tới nguyên bên trong nam lũng hầu từng nói thương k h ô n thượng nhân tu luyện có một loại thần t h ô n g có thể cảm ứng được vết nước không gian tồn tại mới có thể bình yên đi ra truy ma cốc có điều dương càn nhưng biết được này có điều cổ ma đoạt sát thương k h ô n thượng nhân sau một vệt lời giải thích thôi loại này không gian cảm ứng lực lượng cũng chỉ có ma giới cấp cao cổ ma mới có thể nắm giữ người bình thường tộc tu sĩ căn bản là không có cách tu hành trong lòng như vậy nghĩ dương càn trợt bấm quyết một điểm dưới chân thuyền nhỏ lập tức vẽ ra một cái to lớn vòng cung tránh khỏi này vết n ư ớ c hờ hưng tiếp tục bay trốn đi cùng lúc đó ở hơn ngàn bên trong ở ngoài một nơi khác một cái vóc người mập mạ khuôn mặt năm g đen ông lão tương tự nhìn chăm chú trước mắt kỳ dị qua n g hình cung trong ánh mắt của hắn toát ra sâu s ắ c sầu lo môi run cầm cập phảng phất ở quay về không người vùng hoang dã kể ra hắn hoảng sợ ai nha nay thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc thiếu một chút lao già ta liền bị truyền tống đến vết nước không gian trong vực sâu nếu không có ta số may chỉ sợ dĩ nhiên thành mảnh này hư vô vang hồn truy ma cốc bên trong vết nước không gian như vậy dày ông lão l ầ m b ầ m lộ bầu sắc mặt hơi tái xem áo bào hình thức h i ệ n nhiên là thuộc về chính đạo minh bên trong một cái nào đó t ô n g môn sau đó lão giả mặt đen thận trọng quan sát bốn phía dùng thần thức xác nhận không có nguy hiểm sau nhận định một phương hướng sau hắn thân thể tỏa ra một đạo mông lung hào quang màu xanh giống như sao băng s ẹ t qua bầu trời đêm trong nháy mắt bay ra năm sáu trường xa chuẩn bị rời đi cái địa phương hiểm h á c này đ ỗ n g nhiên đang lúc này một đạo trói mắt bạch quang đột nhiên ở con đường của ông lão trên sáng lên lão giả mặt đen thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh thân thể liền trong nháy mắt chia ra làm hai gậy vỡ ra hai đoạn thi thể mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí rơi xuống bụi trần lao giả mặt đen khuôn mặt trên đ ọ c lại lâm t r ú n g kinh ngạc không cam l ò n g cùng sâu s ắ c tiết u ố i phảng phất còn có vô số chưa xong tâm nguyện mà đạo này mới vừa hiện hình đi ra vết nước không gian trên ó n g ánh hào quang đã biến mất hầu như không còn lại lần nữa trở nên trong suốt như h u hồn giống như khó có thể dự đoán nếu không là tận mắt nhìn thấy thực sự khó có thể tưởng tượng này vô hình vô chất vết nước không gian lại gặp lúc gần lúc hiện dù cho trở lại người lời nói sợ là đồng dạng không cách nào phát hiện tồn tại ở vạn d ặ n ở ngoài một góc khắc lạc lại có ba vị cầm báo tu sĩ chính mệt mỏi với loạn thạch trong lúc đó bọn họ sắc mặt trắng bệnh mồ hôi như thác nước không ngừng thử nghiệm các loại phương pháp đột phá trước mắt thất sắc dáng màu bình phong nhưng bất luận bọn họ cố gắng như thế nào đều là đang bay ra mười mấy c h ư n g sau lại lần nữa tao nộ thất sắc dáng màu hiện hình chặt lại rồi đường đi không được cứ như vậy ta chờ há có thể bước ra nơi đây cái nhóm này quỷ linh môn cầu tặc dĩ nhiên dám to gan lên nào thảo truy ma lệnh giá cả còn đem chúng ta huynh đệ ba cái cho ném vào mảnh này quái lạ cấm chế bên trong đợi chúng ta huynh đệ ba người giành lấy tự do sau khi rời khỏi đây nhất định phải tìm bọn họ toán món nợ này Biết s ớ lên lên. ừ người liền tình bớt lo đi quỷ linh môn chính là ma đạo sáu đại tông một trong sao lại sợ chúng ta tiểu tông môn phái nhỏ tu sĩ đi tìm kiến thức huống hồ người ta vừa bắt đầu liền nói rõ truyền thống là tùy cơ chính là truyền thống đến vết nứt không gian bên trong cũng coi như tự mình xui xẻo loan minh tông cũng có đồng dạng cảnh cáo không người có thể báo trước truyền t ố n g kết quả ai cũng không cách nào xác định truyền thống vào đến liền bình yên vô sự cũng may cấm chế này tuy rằng lợi hại nhưng thợ hồ cũng không phải công kích loại hình chúng ta chậm rãi tìm kiếm cái hở nghĩ cách luôn có thể đi ra ngoài một người khác xương gõ má cao vóc tu sĩ cũng ngừng lại lạnh lùng nói có thể như này vừa đến trong cốc bảo vật chẳng phải bị người khác đi đầu phải biết ba người chúng ta tu vi cũng nhiều lắm ở bên ngoài cốc tìm kiếm một hồi bảo vật n h ư muốn thâm nhập bên trong cốc không khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết vì cái này quỷ linh môn truy ma lệnh chúng ta hầu như tán g ra bại sản bây giờ nhưng rơi vào tình cảnh như vậy ai vết đau đại hán lắc đầu liên tục vô cùng đau đớn nói rằng hết cách rồi việc đã đến nước này ai bảo chúng ta không có đổi tới loan minh tông tuyên bố truy ma lệnh nếu là như vậy lời nói chỉ có dùng man lực loại bỏ cấm chế lấy lực phá pháp cấm chế này mặc dù coi như có chút thần kỳ nhưng ở ngoài cốc cấm chế lợi hại đến đâu cũng lợi hại không tới chạy đi đâu đã như thế lời nói mặc dù nhiều hao tổn chút pháp lực nhưng cuối cùng cũng coi như lập tức liền có thể đi ra ngoài c h ầ n chờ một chút xương gò má cao vấp tu sĩ nói như thế được rồi xem ra cũng chỉ có thể như vậy nhị đệ n g ư ơ i pháp bảo lấy công kích làm chủ này chính là phát huy được tác dụng thời điểm ta cùng một vị khác vợ dọ thờ hút ở một bên vì người phụ trợ Tên đại e n đồng yên cần này không nghi ngờ. tu sĩ chầm tư một lát sau, gật gật thị tâm ta lát, vật tất thể sau, đầu, biểu quỷ sĩ chầm cho Chỉ chốc ha ha ha. Chỉ cần chốc lát, vật quỷ này tất phá giao đi, đ ý h á n nghe vậy bỗng cảm thấy phân chấn cười ha ha mà nói rằng một bộ khá là hào khí gián dấp sau đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm một đoàn ánh vàng tự trong miệng hắn dâng lên mà ra bên trong cái bọc một viên khéo léo tứ phương in đá có điều mấy tấc to nhỏ đại h á n hai tay b ấ m quyết thủ thế tung bay đột nhiên ấn một cái này ấn nhất thời in đá đón gió cùng trướng trong nháy mắt thì có vài thước to nhỏ hai người khác thì lại phân biệt lấy ra một đỏ màu trắng hai cái tinh quang lấp l ó e phi kiếm đi ra đi đại hán một tiếng gầm nhẹ in đá xoay tròn một trận xoay tròn sau dường như sao băng giống như bay nhanh mà ra ánh sáng tỏa sáng hướng về xa xa thất sắc hảo quang ầm ầm đ á n h tới hai cái phi kiếm cũng theo sát sau hóa thân trắng đỏ hai đạo hóng ánh kinh hồng theo in đá một chém mà đi nay in đá quả nhiên không giống người thường chưa chạm đến hảo quang liền đã mơ hồ c h u y ể n chương năm trăm linh một trong cốc sắc cơ đến cái mục đích thứ nhất địa ba đến như còn phong mưa rào giống như tiếng nổ vang rền sau đó ầm ầm m ộ t tiếng kinh thiên động đ i ệ tiếng sau đủ loại linh quang va chạm kịch liệt trong phút chốc đan vào với nhau phụ cận mặt đất đều hơi lung lay loáng một cái nhìn thấy in đã thể hiện ra mạnh mẽ như vậy vì năng hai người khác trên mặt lộ ra vui mừng ý cười nhưng mà nụ cười này rất nhanh động lại ở khỏe miệng của bọn họ bên cạnh bởi vì đan dệt linh quang bên trong thất sắc hào quang đột nhiên ánh sáng tỏa sáng ba cái p h á p bảo linh quang càng nhất thời ngược lại bị hào quang đặt ở dưới bề mặt tiếp đó hào quang bên trong truyền ra một trận lanh lảnh tiếng hót ba cái p h á p bảo như d i ề u đứt dây giống như bị đẩy lùi đi ra ngoài ba người thấy thế kinh hãi đến biến sắc vội vã một lần nữa không chế lại từng người phát bảo hai mặt nhìn nhau lên cấm chế này l tựa hồ vượt xa bọn họ dự liệu a đại hán hừ một tiếng đang muốn mở miệng nói cái gì đã thấy bốn phía hào quang đột nhiên linh quang lấp lóe đ ỗ n g nhiên nổi lên chói mắt vầng sáng khác nào bị nhen lửa ngọn lửa tràn ngập nóng rực hồng quang ba người n g ầ n ra trong lòng vẫn còn nghi hoặc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cấm chế bầu trời đã là phong vân b i ế n sắc vô số hỏa vân bắt đầu ngưng tụ quay cuồng lên như bị liệt dương quay nương khối thép tỏa ra một luồng làm người nghẹn thở nóng bức khí tức cái k i cỗ nhiệt độ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hào quang thế giới khiến người ta dường như đưa thân vào lò nung bên trong chuyện gì thế lần này bao quát đại hán ở bên trong ba người sợ mất mật từng người thôi thuốc pháo bảo vội vàng đẩy lên từng đạo từng đạo màn ánh sáng đem chính mình toàn thân bảo vệ lại luôn cuống tay chân địa hướng về trên người liền đập mấy đạo linh phủ các loại thuộc tính vòng bảo vệ ở tại bọn hắn trên người lấp loe sáng lên nỗ lực chống đối này đột nhiên đến khủng bố ngọn lửa hồng sán lạn mây mủ đem ba người một hồi bao phủ hoàn toàn bên trong một lát sau ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hỏa vân bên trong truyền ra xét qua chân trời làm người sởn cả tóc gáy sau đó yên lặng như tờ lên một hồi x é qua nhi hỏa vân tự mình tạt đi hào quang cũng thu lại tán loạn đống đá vụn bên trong đã không có một bóng người chỉ có ba cái pháp bảo vô lực nằm trên đất lu mờ ảm đạm phảng phất mất đi sở hữu linh tính vừa tiến vào truy ma cốc liền tao nộ vận rủi tu sĩ cũng không nhiều lắm chỉ có ba mươi bốn mươi lên m à thôi nhưng bởi vậy mất mạng nhưng chiếm hơn một nửa nhiều ở trong cốc hầu như một lần nộ bất chắc liền lập tức có nguy hiểm đến tình mạng thậm chí bên trong bao quát một tên trung đẳng môn phái tu sĩ nguyên anh nhất thời bất cẩn càng cũng mất mạng với một khe hở không gian bên dưới dù vậy cái k i a cố tham bảo cầu nhiệt nhưng chưa bởi vậy biến mất có tu sĩ ở thâm t h ú y trong hẻm núi mừng rỡ h á i tới năm ngàn năm linh thảo cái k i a bích lục trên phiến lá lưu chuyển dấu vết tháng năm cũng có môn phái nhỏ đệ tử đánh bậy đánh bạn xông vào tiền nhân độ phủ trong tay nắm chặt cái k i a vạn năm trước c ổ bảo tựa hồ còn có thể cảm nhận được cổ nhân khí tước tại đây truy ma cốc bên trong bất luận thực lực mạnh yếu người, người đều có thu hoạch ngoại trừ những người bất hạnh chạm đến không gian kẽ nước ù n g q u dị cấm trong lúc nhất thời truy ma cốc bên trong sinh tử đang dệt sắc cơ từ phía ở trên không bên trong một đạo màu tím kinh hồng tựa như tia chóp xẹt qua chân trời tốc độ của nó nhanh chóng làm người lưỡi l ư ớ i mỗi một cái mắt thấy tình cảnh này tu sĩ đều sẽ không nhịn được hít vào một mùi khí lạnh nội tâm tràn ngập kinh ngạc cùng kính nghệ truy ma cốc bên trong không gian dường như một mảnh hỗn độn đại dương những người ở nấp vết nước không gian ở trung du đi liền dường như biển sâu đ á y thần bí sinh vật khó có thể dự đoán không thể dự đoán cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ đối mặt mảnh này vị trí bí ẩn cũng không dám hứa chắc có thể nhìn rõ tiên cơ tách ra sở hữu nguy hiểm có thể người trước mắt hầu như là đem vết nước không gian coi như không có gì có thể nào không cho chúng tu kinh hồn mặt vía dồn dập rời xa ra chỉ lo vị tiền bối này nhất thời hứng khởi ngược lại đem chính mình cho diện non nửa canh giờ sau khi mọc đầy che trời cự một đ ị a m ộ t chỗ trong rừng rậm một tên khuôn mặt anh tuấn thanh niên áo bào đen cùng với một tên dung mã bất phảm váy xanh thiếu nữ chính đang trong rừng tầng trời thấp phi hành hai người ánh mắt nhìn chung quanh cái liên tục tựa hồ đang tìm kiếm cái gì lại quá không lâu sau hai người cuối cùng từ cánh rừng rậm này bên trong xuyên thùng qua sau đó ở một đầu k h á c cánh rừng biên giới nơi r ừ n g lại v ộ t quang rõ ràng là dương càn cùng tân như âm hai người phụ quân xem ra nơi này chính là quỷ linh môn trưởng lão lưu lại đánh dấu tân như âm vầng trán vừa nhấc nhìn ngó xa xa quáy là đại thụ che trời lẩm bẩm đạo này đánh dấu cùng thoái hồn đạo hữu nói tới không khác nhau chút nào nói như thế này thật sự là quỷ linh môn trong bóng tối lưu dương càn cười nhạt liếc mắt một cái cách đó không xa đại thụ cây đại thụ này hình dạng phi thường kỳ lạ gốc rễ không chỉ phân n h á n h r a thân người trên cũng khoảng t r ư ờ n g trái phải cắt rôi ra một cái thô to phân cảnh đến cả viên đại thụ phản g phất một cái người khổng lồ bình thường hơi dừng lại dương c à n chậm rãi hạ xuống thân như âm theo sát sau vây quanh đại thụ xoay chuyển hai vòng dương càn ở đại thụ một bên g i n g bước nóng nhìn một lát sau hắn k h á t tay năm ngón tay hướng về trên cây nắm vào trong hư không một cái một t i a màu đen âm khí từ t h â n cây bên trong chậm rãi bay ra sau đó ngưng tụ một đoàn bắn vào dương c ả n trong tay quả thực không sai này bên trong g ầ n g i ấ u tình báo càng là đi về cái kế tiếp đánh dấu điểm con đường nói vậy chúng ta cách bên trong cốc đã gần đến ở gắn t ứ c như vậy chúng ta tức khắc khởi hành trước tiên thâm nhập đến này thần bí bên trong trong cốc lại bước kế tiếp dương c ả n trên mặt ý cười càng đ ộ n g tiếp theo hắn vung tay lên một luồng màu tím cầu vồng đem tân như âm nhẹ nhàng bao lấy lại lần nữa bay lên trời một cái xoay quanh sau khi liền hướng về phía một cái hướng khác chạy như bay đây chính là bên trong cốc nhìn hết thể trước mắt tân như âm không kìm lòng được tự nói lên trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy dị dạng vẻ mặt dương càn đứng ở tân như âm bên người hai tay chắp ở sau lưng ngưng lúc phía trước lơ đãng nhễm mày nhưng mà hắn vẫn chưa có vẻ quá mức kinh ngạc linh giới bên trong các loại cảnh tượng so với trước mắt có thể muốn thần dị hơn nhiều có điều loại này tình hình ở nhân giới bên trong s á t thực có thể được xưng là một câu thế gian hiếm thấy ở hai người phía sau hơn một ư ơ i trượng nơi một tòa hơn ngàn trượng cao to lớn vách núi mà ở đáy vách núi bộ có cái không lớn cửa đậu dương càn cùng tân như âm từ đây cửa đậu mới vừa đi ra đến vẫn còn không đủ chốc lát hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ đồng thời nhìn tình cảnh trước mắt trước mắt là một cái trải rộng vô số to nhỏ dãy núi sơn mạch to lớn kéo dài không dứt núi non điệp trướng xem ra mênh mông vô bờ làm cho người ta một loại vô tận cảm giác nhưng cùng lúc lại là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới bất luận phía chân trời hoặc là mặt đất bao la đều tràn ngập từng mảng từng mảng mềm nhẹ hào quang nay những đám hào quang này sắc thái sặc sỡ mỗi một mảnh đều có chính mình đặc biệt sắc điệu mỹ trọng í c h có khác nào chân trời ánh năm chiều kéo dài mấy dặm sán lạn tráng lệ có thì lại như mỏng manh lộ mỏng chỉ có mấy thức tr để tân như âm khiếp sợ cũng không phải là những này mỹ lệ mây tía mà là nơi này thiên địa linh khí dị dạng nàng cảm giác được một cách rõ ràng nơi này linh khí từ lâu hỗn loạn không thể tả các loại thuộc tính linh khí đan sen vào nhau chương năm trăm linh một trong cốc sắc cơ đến cái mục đích thứ nhất địa bốn lẫn nhau xung đột làm cho người ta một loại vô cùng bất an cảm giác p h ả n phất nhẹ nhàng đ ụ n g v à o liền sẽ gợi ra một hồi linh khí b a o tác nơi đây không hổ là thượng cổ tu sĩ tranh đấu địa phương có thể liền nơi này thiên địa linh khí căn bản đều triệt để phá hủy đã như thế chúng ta bất luận người phương nào ở đây thi pháp e sợ đều phải bị một ít ảnh hưởng đi tân như âm nhìn một hồi lâu sau mới thở dài một cái chậm dãi nói rằng những này vẫn là thứ yếu chủ yếu nhất chính là những thứ đó đối với tu sĩ tầm thường tới nói mới thật sự là phiền phái lớn dương càn trợt khoác tay t r ù n g thiên trên nơi nào đó chỉ tay khẽ cười một tiếng nói rằng cách bọn họ mấy trăm trượng xa không trung mơ hồ có mười mấy đạo khoảng một tấc dài phảng phất màu trắng quang hà tự đồ vật ở trong hư không chậm dãi tung bay vết n ư ớ không gian làm sao sẽ nhiều như vậy chúng nó còn có thể chính mình qua lại tân như âm nghe vậy vầm trán xoay một cái vừa nhìn rõ ràng những thứ đó nhất thời giật n ả y cả mình này rất bình thường nơi đây nếu là chiến trường thượng cổ vết nước không gian xuất hiện so với bên ngoài nhiều hơn chút tự nhiên là như đã đoán trước sự t ì n h bằng không sao có nhiều như vậy kinh d i ễ m tuyệt thế tu sĩ n g u y ê n anh vừa tiến vào nơi đây tất cả đều một đi không trở lại dương càn đúng là đối với trước mắt vết nước không gian không có quá to lớn kinh ngạc dù sao hắn bây giờ có được đối với vết nước không gian đặc thù cảm ứ n g bất kể là ẩn hình vết nước không gian vẫn là có thể qua lại vết nước không gian đối với hắn mà nói cũng không uy hiếp gì khác biệt cũng không lớn nơi này vết n ư ớ không gian mật độ tối thiểu là bên ngoài gấp mười lần trở lên còn nhiều ta thật sự bắt đầu vì là tiêu sư mội lo lắng từ khi ngọc đồng sư mội ngã xuống sau đó ở loan minh tông bên trong ngoại trừ phượng bằng sư thúc ở ngoài cũng chỉ có tiêu sư mội có thể theo ta trò chuyện thân như âm nga mi nhữ chặt thở dài nói rằng tiêu sư điệt có ta ban xuống hộ thân pháp bảo chỉ cần không tiến vào bên trong cốc cho là không ngại nghĩ đến lấy nàng cẩn thận chặt chẽ tính cách cũng sẽ không vô cớ lô mang tiến vào bên trong cốc thế nhưng như đệ tử khắc khư khư cố chớp ta cùng lòng sư đệ bàn giao cũng sẽ không để cho nhiều hơn ngăn cản sinh tử liền nhìn bọn họ tạo hóa dương càn nghe vậy ánh mắt thâm thúy thản nhiên nói vừa dứt lời dương càn tựa hồ trong lòng có nhận biết lập tức đầu lâu thoáng kiến đến diện trong t r ò n g mắt lam quang lấp lóe xuyên thấu qua này mình thanh linh mục thần t h ô n g nhất thời phát hiện hơn trăm t r ư i n g ở ngoài một đạo nhỏ bé mơ hồ quang hình cung từ từ ở trong mắt hiện hiện nhẹ nhàng trôi nổi trên không t r u n g không n ú p ních phảng phất đang đợi cái gì rõ ràng là một đạo ẩn hình vết nứt không gian ngươi đừng lo thông qua khoảng thời gian này quan sát ta phát hiện loại này ẩn hình vết nứt không gian sẽ không tự mình qua lại dương càn nóng nhìn này ẩn hình vết nứt không gian một lát sau tay áo bảo vùng một cái nghe được lời nói này tân như âm căng thẳng tiếng lòng cũng thoáng thanh tính lại âm nhi chúng ta đi thôi vừa dứt lời từ hà cuốn cuộn thân ảnh của hai người phản g phất hòa vào mảnh này sán lạ bên trong thoáng qua biến mất không còn tam tích một chỗ trải rộng dậy đặt tầng băng sông băng khu vực trên hai bóng người đứng yên ở đây đặc biệt dễ thấy rõ ràng là dương c ả n cùng tân như âm hai người bọn họ liền dường như một đôi bên trong tuyết điêu khắc đứng bình tĩnh ở nơi đó phản g phất cùng mảnh này sông băng hòa làm một thể sau lưng bọn họ cách đó không xa một đạo hơn hai mươi triệu rộng rãi to lớn khe băng thỉnh lỉnh tồn tại ngang qua toàn bộ sông băng đồ sộ vô cùng từ nơi này, bốn phía nhìn tới. băng tuyết trải rộng lạnh leo thấu xương lệ phong t ừ n g trận địa gào thét thổi qua nhưng dương càn cùng tân như âm như một thân đơn bạc quần áo ở tại chỗ đứng thẳng bất động căn bản đối với gió lạnh mảnh mặt làm ngơ dáng vẻ dựa vào tự thân hộ thể l ộ t quang đem tất cả hàn y đón đỡ ở bên ngoài phu quân mảnh này đóng băng khu vực cũng là quỷ linh môn đánh dấu địa phương nhưng mà xem ra nơi này cũng không phải là linh trúc quả chân chính vị trí t â n như âm nhẹ nhàng nhịu mày chậm rãi lắc lắc đầu nhẹ giọng nói không sao coi như để bọn họ thật tìm tới cũng có điều là hưởng công vô ích thôi dương càn một bộ nhẹ như mây gió gián dấp phản phất tất, cả, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. sau một khắc dương càn đột nhiên trùng một bên một cái nào đó không có một bóng người nơi nhìn lại sắc mặt hơi chìm xuống đúng là có cái không biết lợi hại bọn trốn nhát lại dám theo d õ i tới đây thật sự là gan to bằng trời dứt tiếng dương càn ngón tay búng một cái mấy đạo kiếm khí màu tím bắn nhanh ra trong nháy mắt sau khi kiếm khí ở mười mấy trượng ở ngoài bóng dương bạo liệt ra một cái cả người liều lĩnh ánh vàng cầm trong tay cự thuẫn bóng người quỷ dị xuất hiện ở nơi đó dĩ nhiên có người theo dõi chúng ta thân như âm ngạc nhiên không lớt không khỏi trận mắt ngoắt bùng lên hiểu lầm. Chỉ do hiểu lầm dương trưởng lão tuyệt đối đừng nổi giận van bối chỉ là vừa tới nơi này không lâu vậy thì lập tức rời đi lập tức liền rời đi cái k i a ánh vàng bên trong g ầ y yếu bóng người hóa ra là một tên tuổi chừng hơn bốn mươi tuổi mặt chữ điền nam tử hắn vội vàng hướng về dương càn cúc cùng c ú i người nhưng trong mắt nhưng khó nén sợ hãi vẻ sợ hãi ngươi là hoàng thiên minh thân như âm vừa thấy người này nhưng giật mình thở nhẹ lên âm nhi ngươi nhận ra người này dương càn nghe nói tên của đối phương trong lòng nhấc lên một tia sòng lớn hắn nhìn tân như âm chờ đợi nàng trả lời người này là chúng ta thiên đạo minh một cái môn phái nhỏ tu sĩ tu vi tuy rằng cùng ta bình thường chỉ có kết đan hậu kỳ nhưng nghe nói hắn đã từng được một tấm thượng cổ tu sĩ để lại bừa ẩn thân lục ẩn thân ẩn nấp chi pháp thần diệu vô cùng chúng ta loan minh tông bên trong thì có mấy tên đệ tử từng gặp phải người này đánh lén ám hại thậm chí còn có hai tên trúc cơ kỳ đệ tử bởi vậy nguy rồi độc thủ không nghĩ đến người này gan lớn đến trình độ này hắn còn dám ẩn nút ở đây khẳng định là không có lòng tốt t â n như âm vẻ mà không dễ nhìn những mày nhìn chằm chằm cái tia khô gầy há tử lành lạnh nói rằng dương càng nghe xong thần xác né qua một tia hiểu rõ ký ức như nước suối giống như hiện lên ở nguyên bên trong hoàng thiên minh từng xảo r i ệ u lợi dụng thượng cổ bừa tàng hình sức mạnh thần bí lấy chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi lặng yên đi theo ở hàn lập cùng nam lũng hầu lỗ trưởng lao ba người phía sau nhưng mà tất cả những thứ này bị hàn lập minh thanh linh mục thần thông tại chỗ nhìn đấu hoàng thiên minh bởi vậy đi đời nhà ma hắn chưa từng ngờ tới người này lại có lớn như vậy can đảm dám trong bóng tối theo dòi hắn vị này thiên đạo minh đại trưởng lão quả thực là không biết lợi hại dương trưởng lão văn bối thực sự là mới tới đây chỉ là có chút hiếu kỳ mới theo tới rồi nghe được tân như âm trong lời nói mang theo một tia không quen tâm ý k h â gầy hắn từ sắc mặt bá một hồi trong nháy mắt trở nên trở nên t r ắ n g bệnh không có chút hưởng hảo trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng từng làm chuyện này căn bản là người không nhận ra chỉ là không nghĩ đến cái viên này vẫn chưa từng bị người phát hiện tượng h cổ đùa tàng hình lại ở dương càn dưới mí mắt không chỗ trái thân giờ khác này khô gầy h ắ n tử trong lòng hối hận không nớt hắn hiện tại chỉ hy vọng dương càn có thể không đáng tính toán đem hắn cho rằng một cái thí cho thả nhưng mà dương càn nghe được khô gầy h ắ n tử hành động sau khi nhất thời mặt không hề cảm xúc khí tức trong nháy mắt lạnh lẽo màu tím điện quang ở quanh người hắn n h n h t phảng phất cùng hắn lựa dẫn lẫn nhau hô ứng hắn hai mắt lập tức neo lại lạnh lùng ánh mắt khiến lòng người phát lạnh ý g i ế t ta loan minh tông đệ tử thật c ă n đảm dương càn h ờ hứng mở miệng âm thanh dường như băng lạnh sắt đá không có một tia nhiệt độ sau một khắc thân hình hắn loáng một cái người ngay ở màu tím điện quang bên trong biến mất theo ấn khô gầy hán tử vừa nghe lời ấy trực tiếp sợ đến hồn bay lên trời lúc này cũng không kịp nhớ đối với dương càn uy danh e ngại trên người linh quang trong nháy mắt lấp lóe hóa thành một vệt sáng phóng lên trời mà lúc này dương càn thân hái nhờ hán tử nguyên lai、like、vị trí nổi lên hắng m m đầu lên ánh mắt lạnh lạnh lùng trong phút chốc dương càn ngón tay r u lên trong lòng bàn tay màu xanh lam tiểu kiếm khẽ r u lên tùy theo tuột tay mà ra nay màu xanh lam tiểu kiếm nhất rời tay liền hóa thành một đạo trói mắt màu xanh lam tiết điện bằng tốc độ kinh người truy hướng về cái kia đã bay ra vài chục t r ư ợ n g ánh vàng sau đó gào thét trong lúc đó đ ô n g nhiên đem cuốn vào bên trong khu g ầ y hán t ử trước mặt to lớn tấm khiên ở màu xanh lam tiết điện liên tục quanh kích d ư ớ i vẹn vẹn t h i ể m mấy lần liền trong chớp mắt phá nát ra hóa thành vô số bé nhỏ mãi vỡ một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ hãn truyền ra bản thân của hắn cũng bị cơn lốc bên trong vô số hồ quang chém thành m u ô n mảnh mưa máu bay tán loạn một tung mà xuống dương cằn nhìn trước mắt tất cả lạnh nhạt liếc mắt một cái hắn quay về đẩy trời tia điện nhẹ nhàng với tay cái kia màu xanh lam tiểu kiếm liền từ tia điện bên trong bay nhanh mà ra nhẹ nhàng địa trở lại hắn trong tay tiếp đó hắn tùy ý quay về vết máu bên trong hư không đưa tay t r ộ n một cái hai loại đồ vật liền từ trên đất bay ra trong chấp mắt đến hắn trong tay bên trong một cái là khô gậy tu sĩ túi chứa đồ một cái khác nhưng là viên màu vàng sấm ngọc phủ âm nhi cái này thượng cổ đùa tàng hình cũng coi như là cái không sai đồ chơi nhỏ. hay là có thể vì n g ư ờ i n g h i ê n cứu trận pháp tác dụng dương càn tỉ mỉ chỉ chốc lát sau trận đem túi chứa đồ kể cả màu vàng ngọc p h ù đều đưa cho tân như âm đa tạ phu quân tân như âm lún đồng tiền như hoa nhận lấy đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm nàng cũng rõ ràng lấy dương càn bây giờ tu vi và cảnh giới thầm thường đồ vật căn bản vào không được pháp nhãn của hắn được rồi chúng ta đi thôi căn cứ toái hồn đạo h ư u tình báo quỷ linh môn hắn đánh dấu địa phương cũng nên từng cái thăm dò dương càn nói xong quanh thân linh quang lói lên mang theo tân như âm hóa thành một đạo màu tím lưu quang nhằm phía phía chân trời không lâu sau đó dương càn cùng tân như âm xuất hiện ở một mảnh hoang vụ đống đá vụn bên trên dương càn trong ánh mắt mang theo một tia dị dạng nhìn chăm chú phía dưới một chỗ rông tuyết tân đào móc hố tròn xem ra nơi này chính là dưới cái đánh dấu vị trí đã như thế ta như nhớ không lầm mà nói còn có hai nơi đánh dấu là có thể tìm tới linh trúc quả vị trí khu vực chỗ tiếp theo địa điểm rất dễ tìm chính là chúng ta đuổi theo trên quỷ linh môn người tuyệt hảo cơ hội dương càn tỉnh táo nói tay áo lớn b u n g một cái trực tiếp một mảnh tím sắc điện quang nhấn chìm hắn cùng tân như âm thân hình âm nhi người độn tốc hơi chậm một chút phía dưới ta muốn tăng nhanh mấy lần đuổi theo bọn họ. dương càn trùng tân như âm không thể nghi ngờ nói rằng thăng nhanh mấy lần này bên trong trong cốc vết nước không gian nhưng là nhiều không kể x i ế t tân như âm lấy làm kinh hãi nhưng chợt nghĩ đến dương càn các loại thần t h ô n g lại nở nụ cười xinh đẹp t i ế t lòng như vậy phu quân ngươi cũng phải cẩn thận một ít dương càn khẽ m ỉ m cười ôm tân như âm eo nhỏ nhắn hóa thành một đạo màu tím cầu vồng phá không m à đi tốc độ so với v ừ a n ã y nhanh hơn đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vẹn vẹn không tới gần nửa ngày thời gian ở một mảnh liên miên không dứt hoang thổ khu vực phụ cận dương càn hai người rốt cục đuổi theo quỷ linh môn cả đám người phía trước người rõ ràng là quỷ linh m lúc này hắn bởi vì một tên quỷ linh môn đệ tử nhất thời sai lầm gợi ra phụ cận một cái thượng cổ t i ể u cầm chế chính luôn cuống tay chân địa hóa giải cầm chế phạt vệ hơn trăm trượng ở ngoài dương càn l ặ n g lặng mà quan sát tất cả những thứ này hắn xảo diệu địa vận dụng ẩ n nấp bí thuật đem chính mình cùng tân như âm hoàn mỹ ẩn giấu ở không gian gợn sóng bên trong dựa vào hắn lực lượng thân thức quỷ linh môn mọi người tự nhiên là không phát hiện được hai người bọn họ tồn tại tân như âm nhẹ nhàng n h ữ mày đam chiêu mà nói rằng phu quân ta nhớ rằng quỷ linh môn trong tình báo vị này trung trường lão tựa hồ cùng thoái hồn chân nhân khá là thân cận không sai người này cũng không phải là cùng vương thiên thắng một lòng hơn nữa thân là tu sĩ nguyên anh trung kỳ nếu như có thể thấy rõ tình thế ngược lại cũng đúng là một luồng trợ lực đã như vậy hôm nay liền tạm thời lưu hắn một mạng dù sao ta cũng không phải cái gì khát máu r ế t b ừ a người dương càn gật gật đầu ngữ khí bình tĩnh như nước phản phất đối phương chỉ là cái tiện tay có thể giết chết tu sĩ cấp thấp một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ bình thường tuy rằng ở thiên nam khu vực được cho cấp cao tồn tại thế nhưng ở trong mắt hắn cũng không có cái gì quá mức đặc thù địa phương dễ dàng liền có thể nghiến ác như n à y sau quỷ linh môn mây gió biến ảo Đối p h ư ơ người dần dần có chậm chậm xem tòa kia thế, ư ơ giống quá chim ngọn núi là cái tia đánh dấu không sai cùng tái hồn chân nhân miêu tả không kém chút nào tân như âm một ánh mắt liền nhận ra sơn mạch quần phong bên trong một tòa có vẻ như chim lớn ngọn núi có chút hưng phấn nói rằng chương năm trăm linh hai nghiệt hình thú cùng ẩn nhậm i châu một đồng thời tân như âm vầng c h á n xoay một cái không kìm lòng được địa nhìn dương càn một ánh mắt trong lòng nàng cảm khái ở truy ma cốc bên trong trải qua gian nguy rốt cục đi đến cái mục đích này đ ị a dương càn nhìn tân như âm khoe miệng hơi v n h lên lộ ra một chút cưng t r i ề u mỉm cười ánh mắt của hắn xuyên thấu qua xa xa cái kia tự điệu ngọn núi chấm tư chốc lát sau đó ôm thật chặt tân như âm cặp eo thon chật dương càn đã không còn bất kỳ do dự ôm g a i nhân nhẹ nhàng mà hướng về cái kia thần bí ngọn núi bay xuống mà đi rơi vào ngọn núi ở ngoài dương càn phút chốc vung tay lên, đem một luồng âm lãnh màu đen âm khí từ ngọn núi bên trong đ ố n g nhiên nhấp ra chụp vào lòng bàn tay nhắm mắt chìm đắm đang giỏ xét bên trong vẹn vẹn m ớ i hô hấp cơ phu màu đen âm khí liền phù một tiếng tan thành m â y khói chim phần miệng chỉ phương hướng hẳn là cái cuối cùng đánh dấu vị trí chỗ ở mới đúng dựa theo toái hồn đạo h ư u cung cấp tình báo kết hợp với chỗ này đánh dấu hai bên xác minh lẫn nhau cuối cùng một chỗ đánh dấu phòng chừng là ở vào sa mạc phúc địa hơn nữa khoảng cách ngọn núi này nên ở ngàn dặm bên trong dương c à n chậm rãi nói đến trong mắt lóe ra một tia hiệu rõ thiếp thân rõ ràng phu quân ý tứ là tân như âm hai viên con ngươi trong nháy mắt sáng ngời như có ngộ r a lên hiện tại không có này sợi âm khí dẫn dắt những quỷ linh môn đóng ư ờ i sẽ xem con r ồ i không đầu như thế chỉ có thể mù quáng mà tìm kiếm khắp nơi dương càn khép cười một tiếng hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ ngọn núi thân thức phóng thích mà ra xác định cũng không còn một tia âm khí lưu lại sau khi liền dẫn tân như âm dường như một đạo sa băng xẹt qua chân trời biến mất ở chân trời nhắm thẳng vào mênh mông sa mạc ở một mảnh bị cấm chế che lấp ốc đảo bên trong tân như âm cùng dương càn lặng lặng mà đứng lặng đây chính là linh ch tân như âm nhìn trước người một mảnh lục hồ lẩm bẩm thấp giọng tự nói trong giọng nói của nàng mang theo một tia khó có thể tin tưởng ánh mắt rơi vào cái kia một mảnh khác nào phỉ thúy giống như chính giữa hồ nước nơi đó lẳng lặng mà nằm một cây sinh cơ giạt rào linh thảo ở cấm chế bên ngoài nhưng là vô biên vô hạn màu vàng đất v ẻ là một chỗ có tới mấy vạn dặm chi rộng rãi to lớn sa mạc cảnh sát trước mắt cùng bên ngoài hoang vu hình thành rõ ràng so sánh phảng phất là một cái gì thế độc lập tiên cảnh không sai tuyệt đối là còn này bất luận ngoại hình vẫn là đánh dấu chỉ đều là này linh vật không giả dương càn trả lời khẳng định đạo hắn đứng ở tân như âm một bên khoảng một trượng xa xa ngưng mắt nhìn phía phía trước lục hồ ánh mắt trước sau đều không hề rời đi mảnh này hồ nước thật sao đã như thế là có thể luyện chế trong truyền thuyết tạo hóa đan tân như âm trên mặt mang theo một tia hương phân nói một đôi đôi mắt sáng óng ánh lấp lóe ở tại bọn hắn phía trước trăm trượng xa trong hồ nước có một mảng nhỏ lộ ra mặt nước nước bùn ở nơi đó sinh trưởng một cây xanh biêng biết linh thảo bụi linh thảo này vài thước đ ế n cao mặt trên mọc đầy to bằng ngón cái hình bầu dục phi lá mà ở đây thảo chỗ cao nhất l ạ loi điệm ọ c ra bốn viên kỳ dị trái cây những n à y trái cây toàn thân đỉnh chóp loe yếu ớt hồng quang giống qua da c ắ m n ế n trên đốt một cái nến đỏ còn tỏa ra nồng đậm một luồng m ù i thuốc ta liền tới đây đem quả này lấy xuống thỉnh đêm dài lắm động tân như âm hít sâu một hơi uốn một cái tú thủ chúng dương c à n kiến nghị nói rằng âm nhi chậm đã không cần nóng l ò n g dương c à n nghe vậy bình tĩnh lắc lắc đầu này linh thảo ở lại nơi này nhiều như vậy năm không thể không có món đồ gì bảo vệ b â n g không bên ngoài cho dù có ảo trận che lấp linh quả cũng sớm bị nó cổ thú thốt vệ dương c à n trong lòng đồng dạng có mấy phần ý động nhưng bề ngoài nhìn lên lên nhưng bình tĩnh dị thường giờ khác này càng không chút hoang mang trả lời phu quân ý tứ là nơi đây còn có cổ thú bảo vệ tân như âm tại đây một đường đã nghe dương càn hơi hơi nói đến truy ma cốc tồn tại thượng cổ yêu thú sự t ì n h bởi vậy nghe vậy trong lòng cạp kinh biết nói không loa nhất thời đầu góc tỉnh táo thêm một chút không sai ngươi xem cái kia linh thảo đính chót có hai nơi rõ ràng bị nhai nghiền ngắm quá tàn ngân nên có hai viên linh quả bị bảo vệ cổ thú nuốt sống quá hai lần dương càn vẻ mặt bất biến chậm rãi giải thích linh t r ú c quả dùng sống lời nói tuy rằng sẽ không thôi phát cảnh giới tăng lên nhưng đối với đột phá bình cảnh vẫn có một điểm công hiệu cũng nguyên nhân chính là như vậy vật kia mới dương cằn mặc dù có thể chắc chắn như thế yêu thú tồn tại tự nhiên là bởi vì hắn đối với nguyên bên trong thuật thâm nhập lý giải cùng tình chuẩn phán đoán mặc dù không có nguyên chỉ dẫn đối mặt cây này tràn ngập thần bí linh thảo dương cằn cũng chắc chắn sẽ không manh động bất luận bảo vật làm sao quý giá hắn nhưng là biết rõ bảo vệ tính mạng của chính mình mới là hàng đầu liền dương càn lập tức vận chuyển lực lượng thần thức hướng về trong hồ nước quét qua vẫn chưa phát hiện cái gì dị dạng sau không chút do dự kích phát rồi minh thanh linh mục thần thông ánh xanh ở trong con mắt hắn lấp lóe ánh mắt trong nháy mắt nhìn xuyên mười mấy triệu thâm hồ nước trực tiếp thâm nhập đến lục đáy hồ bộ thần s á c trên mặt hơi động. làm sao phụ quân ngươi phát hiện cái gì tân như âm vẫn lưu ý dương càn biểu hiện biến hóa giờ khác này không khỏi mày liêu hơi n h ữ nghi hoặc mà hỏi dương càn nghe vậy sau trong nháy mắt liền khôi phục kết tĩnh hắn nghiêng đầu đến đối với tân như âm mỉm cười nói âm nhi ngươi mà thoáng lui về phía sau một、ít. cái con này bảo vệ cổ thú tựa hồ có hơi môn đạo ta e sợ muốn triển khai một ít thủ đoạn mới có thể giải quyết đi nó trong hồ cổ thú quả thực như nguyên bên trong thuật dĩ nhiên thật sự có biện pháp xảo diệu né qua hắn thần thức tra xét phải biết bây giờ dương càn đại diễn quyết đã tu luyện đến tầng thứ sáu khoảng cách tầng cuối cùng cũng chỉ có cách xa một bước sự mạnh mẽ của thần thức của hắn đủ để ngang hàng tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhưng mà mặc dù là như vậy hắn cũng không cách nào xuyên thấu qua mặt hồ gần sóng thông qua thần thức dò xét đến trong hồ yêu thú tung tích điều này không khỏi làm hắn đối với yêu thú kia sản sinh hưng thú nồng hậu quả thật là đầu kia quái l ạ yêu thú con thú này nội đan có thể coi là được với là một cái không sai bà bối dương càn trong lòng âm thầm cân nhắc đối với yêu thú kia coi trọng càng sâu vậy thì có lập quân tân như âm tâm lĩnh t h ầ n hội biết mình tu vi thấp ở lại dương càn bên người chỉ là thêm phiền mà thôi thức thời đáp ứng nói lập tức nàng lập tức về phía sau bay ngược ba mươi bốn mươi t r i ệ đi mới dừng lại đội quang lẳng lặng mà nổi bồng bềnh giữa không chung bất động lên không áy dày nữa dương càn dương càn nhìn theo tân như âm rời đi phụ cận trong lòng hơi định theo bản năng liền muốn thôi thúc ba thanh lôi pháp phi kiếm có thể trong nháy mắt liền lại vẻ mặt cứng、lại. có vẻ như nguyên bên trong hàn lập là lợi dụng vệ kim trùng giải quyết đi này y ê u thú lúc này mới ma xui quỷ khiến không có phá hỏng con thú này y ê u đan đã như vậy để cho hổ thỏa ta cũng liền noi theo hàn lập lấy vệ kim trùng đường nối dương càn trong lòng suy nghĩ hơi một do dự sau từ bỏ lợi dụng lôi kiếm đánh chết con thú này dự định nếu là không cẩn thận phá hoại con thú này y ê u đan vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất sau đó dương càn không trần chờ địa đưa tay tới eo lưng một chích ba cái túi linh thú bị liên tiếp tế đến giữa không trung sau một khắc dương càn hai tay vừa bấm quyết mấy vạn màu vàng phi trùng từ ba con trong túi tiền chút xuống mà ra bay múa đầy trời, che k í như bầu trời, đem c u vi m ờ trời i kim kim mấy màu màn thấy yêu này trượng thành trùng. t quang nhìn bầu đều hóa phía xa Là lòe lòe dị sắc. vệ Ở âm n Trưng nghiệt cùng vừa thấy này khủng bố tình hình trong đôi mắt đẹp né qua một tia vẽ kinh dị không nhịn được bật t ố t lên dương càng gặp đuổi trùng thuật tân như âm thành t h u song tu đạo lữ tự nhiên biết đến thậm chí trước đây ở loan phượng, phượng băng luận bàn trong trận chiến ấy nàng còn thân hơn thai mắt thấy quá hai lần có điều bây giờ mau và hóa đến thành t h ụ thể phi trùng cùng khi đó vệ kim trùng bất luận thể tích vẫn là màu sắc đều xa không phải từ t r ư ớ c có thể so với hiện tại cái này cái ít đầu tăng gấp bội ngoại hình g i ữ tợn vàng rực rỡ linh trùng một hồi bị dương cản thả ra mấy vạn c h i chúng khi thế tự thực sự không tầm thường tân như âm không đề phòng bên dưới có chút giật mình tự nhiên là bình thường việc phải biết lâu dài tới nay tân như âm trong mắt dương cản tổng lấy phi kiếm phá địch hoặc là dựa vào cái kia hùng hồn thân thể lấy lực phá văn pháp dốc hết toàn lực dương cản cái kia quát tháo phong vân tư thái từ lâu thâm nhập nàn tâm hiện nay dương cản thái độ khắc thưởng vừa chưa chịu ra lôi kiếm cũng không vận dụng thân thể biến hóa trái lại khiển ra trong ngày thường không dễ dàng hiện thân phệ kim trùng tự nhiên làm nàng cảm thấy không thể giải thích được kinh dị dương càn tự nhiên cũng chú ý tới tân như âm giật mình m ẻ hắn nguyên bản cũng muốn lợi dụng ba thanh lôi kiếm trực tiếp mạnh mẽ đem con thú này giết chết nhưng là muốn đến nguyên bên trong con thú này lai lịch cùng với hàn lập khắc địch chế thắng phương pháp sau quỷ thần xui khiến liền thả ra phệ kim trùng lời nói những n à y phệ kim trùng ở dương càn được sau khi điều động số lần cùng lôi kiếm lẫn nhau so sánh có thể nói là khác biệt một trời một vực dù sao nếu như không có màu xanh lục bình nhỏ để cao linh thảo trợ lực phệ kim trùng tốc độ tiến hóa xác thực như không b So、h liền hắn lại bố trí xong vệ kim trùng sau hắn tùy ý đại vung tay h á o bảo trong phút chốc ba đạo l ó á mắt ánh huỳnh quang nghe qua từ trong tay hảo nối đuôi nhau bắn ra nay ba thanh phi kiếm trắng bạc kim thanh cùng xanh thảm đang ăn dệt hóa thành dài mấy thước có mánh anh kiếm ở chúng vân bên dưới mềm mại múa lên、Ấn. dương c à n k h é c quát một tiếng trong giọng nói mang theo một tia không thể nhận biết uy nghiêm ngón tay hắn nhẹ chút không trung bay lượn phi kiếm mấy đạo pháp quyết tùy theo đánh về phía cái kia sán lạ n á n h kiếm v ù tiếng long long vang lên cái kia ba thanh phi kiếm phản phất được một loại nào đó bí lệnh v ủ dị biến mất ở trong tầm mắt không có dấu vết mà tìm kiếm ngay lập tức dương c à n ngược lại cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt hồ trên mặt lập tức né qua một vệ t á c liệt vẻ hắn hai tay mạnh mẽ xoa một cái trong không khí vang lên sấm xét tiếng nổ văng rền một đoàn màu bạc quả cầu điện ở hai tay trong lạnh như băng thần sắc d trói l ó a mắt lên nếu bàn về uy lực tự nhiên vẫn là ngũ lôi đứng đầu canh kim kiếp lôi càng hơn một bậc dương càn tự nhiên đem coi là chiến thắng then chốt trong phút chốc màu bạc quả cầu điện càng lúc càng lớn cho đến cao lên tới như hải đồng đầu lâu kích cỡ tương đương dương càn hai tay đẩy một cái ở trong tiếng nổ màu bạc quả cầu điện xì xì một tiếng bắn n h ế n h ra đánh vào trước người hơn mười t r ư ợ n g xa trên mặt hồ chỉ thấy ánh bạc cụm thiểm một tiếng to lớn tiếng sấm chuyển ra màu bạc quả cầu điện đánh trên mặt hồ bên trên trong nháy mắt vỡ ra được vô số độ lớn bất nhất hồ quang như rắn bạc giống như trên mặt hồ trải dòng tân như âm trôi nổi ở phía sau xa xa trong con ngươi xinh đẹp chiếu ra giường c ả n kiên cường bóng người khẽ cắn môi đỏ đôi mắt sáng lấp lóe nhìn điện quan g bên trong bóng người suy nghĩ xuất thần màu bạc hồ quang chưa tàn đi mặt hồ lại đột nhiên lăn lộn manh liệt lên một cái to lớn vòng xoáy đ ỗ n g nhiên ở giữa hồ nơi tái hiện ra có tới mấy trượng chu vi tiếp theo nặng nề tiếng gầm nhẹ tự đáy hồ truyền lên ra một luồng hai màu trắng đen yêu khí từ vòng xoáy bên trong bắn nhanh ra bên trong mơ hồ cái bọc một con dáng rất quỷ dị thú. Nay cổ này cổ dáng vẻ kỳ lạ dài sáu bảy trượng thân thể phán phất một bãi một bã t quái vật này quả thực như nguyên bên trong thuật là cái kia cực hy hữu tượng cổ yêu thú nghiện hình thú nhìn dáng rất kia cũng thật là khiến người ta cảm thấy đến có chút buồn nôn dương càn liếc mắt nhìn sau khe nhũ mày nội tâm không nhịn được một trận nói thẩm cái kia n g h i ệ t hình thú quanh thân lượn lờ hai màu đen trắng yêu khí khác nào hai đạo gió xoáy giống như quỷ dị phản phất là từ yêu đan nơi sâu xa phóng thích mà ra mà nó mặc dù có thể lặng yên ẩ n nấp với này sâu thẳm hang động để sở hữu tu sĩ đều không thể nhận biết tồn tại nghĩ đến cũng định là ỉ lại cái kia yêu đan giao cho thần thông phu quân đây là yêu thú gì xa xa tân như âm vừa thấy này cổ thú dáng vẻ càng là sắc mặt trắng bệnh có chút sợn cả tóc g á y dáng vẻ nếu là ta nhớ không lầm lời nói n à y yêu thú gọi là vì là n g h i ệ t hình thú chính là thế gian hiếm thấy thượng cổ dị t r ù n g theo ta được biết n g h i ệ t hình thú dù cho ở thượng cổ thời kỳ cũng là nhân giới ít có e sợ mấy chục ngàn năm thời gian trôi qua toàn bộ nhân giới bên trong cũng là còn lại trước mắt này một con dương cản con n g ư ơ i thâm thúy chỉ hơi trầm âm đối với tân như âm giải thích thực trong lòng hắn suy nghĩ khác nhau xa so với nói tới phức tạp hơn nay n g h i ệ t hình thú đâu chỉ là toàn bộ nhân giới duy nhất một con mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ mênh mông vô biên linh giới cũng gần như không tồn tại nay thượng cổ dị t r ù n g từ lâu ở vô số năm tháng sông dài bên trong biến mất t u y ệ t tích dương cản cảm xúc chập t r ù n g không khỏi hồi tưởng lại nguyên bên trong liên quan với n g h i ệ t hình thú thần kỳ địa phương n g h i ệ t hình thú thành tựu cực hy hữu linh thú nội a n có thể thành tựu tài liệu chính luyện chế ra một loại tên là hởn n i ệ m châu thần kỳ bảo vật có thể mang nhân thần thức tạm thời tăng lên lần c à n g có thể đem linh g i á c tăng cường đến một cái mức độ khó tin tuy rằng mỗi dùng một lần đều muốn chiếu lại trong cơ thể đào tạo mấy năm lâu dài sử dụng di chứng về sau cũng không ít thế nhưng ở một số lúc mấu chốt vẫn là có tác dụng lớn hơn nữa này châu một khi bị người vận dụng quá một lần liền không cách nào lại bị người thứ hai sử dụng bằng không một khi nuốt vào này châu ngược lại sẽ thần nghiệm quá mức h ôn tầm à phát d ồ mà chết bởi vậy vận nghiệm châu một khi luyện hóa liền không thể giao do người thứ hai sử dụng nói như vậy hãng n i vật căn bản vô đối thần thức có gì ảnh hưởng nhiệt hình thú nội đan nhưng là có thể làm được loại này trình độ xác thực là hiếm thấy trên đời hơn nữa nguyên bên trong thì có người đem vẩn n i ệ m trâu cho luyện chế ra đến, đến rồi đã như thế dương càn trong lòng khó tránh khỏi liền bắt đầu cân nhắc có điểm nhớ nhung tân như âm nghe nghiệt hình thú thần kỳ sau khi đôi mắt đẹp hơi trừng lộ ra kinh ngạc phi thường vẻ mặt nhân giới bên trong chỉ cái này một con xem ra là cực kỳ hiếm thấy dị thú giống chỉ là con thú này buồn nôn dáng vẻ khiến tân như âm thực sự không muốn nhìn nhiều sau một khắc dương càn cũng không còn nhiều lời lúc này giương tay một cái một đạo pháp quyết đánh vào không trùng trùng con trên đồng thời trong miệm một trận dài lâu thanh tiếng hot phát sinh nhất thời bay múa đầy trời đàn sâu tiếng long long nổi lên nhanh chóng hướng về trung gian tụ tập tới cũng lập tức hóa thành một đoá to lớn kim vân hạ xuống hướng về cái t i a nghiệt hình thú đón đầu chúng tới con này n h i ệ t hình thú vừa nghe thấy vệ kim trung tỷ hiện long long tựa hồ cũng nhận ra được khớp ổn hống không gặp miệng thế nhưng n h i ệ t hình thú nhưng quỷ dị gầm nhẹ hai tiếng thân thể ở hơi phồng lên xẹp xuống trong lúc đó từ những người bên ngoài thân l ô thủng bên trong rừng trào ra một loại không biết tên bích lục ngập độc bắn thẳng về phía giữa bầu trời lăn lộn kim vân một luồng nghe nóng muốn nói tanh hôi chi tức tùy theo bốn phía tàn ra dương càn lông m bởi vì bị những này lục dịch đánh trúng p h ệ kim trùng như vô sự chút nào tổn thương đều không có mà cái kia kim vân chụp xuống sau một hồi liền đem cái kia nghiệt hình thú bao ở bên trong nhưng con thú này thần có hai khói trắng đen hộ thể tuy rằng bị màu vàng trùng vân nhấn chìm bên trong bởi vậy nhất thời cũng không có quá đáng lo những này hai khói trắng đen lại khó có thể bị p h ệ kim trùng c ă n xé dù cho nắm giữ không có gì không p h ệ thần thông cũng trong lúc nhất thời không có thể đem hai khói trắng đen c ă n nuốt mất dương cảm thấy này nhưng không chút nào kinh hoàng phản p h t đối với này sớm có dữ liệu căn cứ nguyên bên trong ghi chép n g h i ệ t hình thú tuy nói ở thần thức gần nấp phương diện cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng bản thân sức chiến đấu y ế u kém và nhân giới bên trong hắn hồng hoang dị trùng căn bản không đến so với nghĩ đến nơi này dương c à n không trần trừ nữa đống dương giơ tay sung hư không trung ấn một cái một tiếng lanh lảnh kiếm reo s ẹ t qua chân trời màu xanh thăm thẳm quý thủy âm lôi kiếm bắn nhanh ra hóa thành một mạng tinh tế như phát lam kia nhắm ngay n g h i ệ t hình thú lóe lên một cái rồi biến mất s ẹ t qua cùng lúc đó mặt khác hai nơi hư không màu trắng bạc canh kim kiếp lôi kiếm cùng màu vàng xanh nhất một chính lôi kiếm đồng thời hiện thân Lấy có một không h gào, gào, gào, gào. a chỉ có như vậy n g h i ệ t hình thú trên người cái kia hai khói trắng đen ngưng tụ mà thành vòng bảo vệ ở ba thanh lôi kiếm liên tục chém đánh bên dưới bắt đầu xuất hiện đung đưa kịch liệt tựa như lúc nào cũng gặp phá nát giá vẻ thấy tình hình này dương càn ánh mắt h i t lại hắn biết rõ này ba thanh lôi kiếm sắp bén e sợ trong n thương rồi ẩn sâu với cổ thú trong cơ thể yodan liền hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà thao túng lôi kiếm vẹn vẹn là đem nhiệt hình thú mặt ngoài tầng kia đen tui h thịt giữa lột bỏ một phần mà vẫn chưa thâm nhập bên trong thời khắc bây giờ nhiệt hình thú trên người do hai khói trắng đen biến thành vòng bảo vệ ở ba thanh lôi kiếm liên tục công kích dưới giam g i á c một tiếng không có chút hồi hộp nào địa phá tan đến nguyên bản này nhiệt hình thú trên người cũng đã bị mấy đạo ánh kiếm lột bỏ tảng lớn huyết n ụ c mà giờ khắc này mất đi vòng bảo vệ bảo vệ dương càn lúc này vung lên phát quyết đem phi kiếm vững vàng m à đứng ở giữa không trung sau đó hắn hơi suy nghĩ vô số màu vàng v n à y nghiệt hình thú nhất thời phát sinh gào thét t h n g thiết trên thân thể linh quang lấp lóe một tầng yêu dị lục hỏa phớt một tiếng hiện lên ở mặt ngoài thân thể đem sở hữu tiến đến trước người phệ kim trùng che đậy ở bên trong hung hăng tiêu đốt đối với này dương càn căn bản không hề bị lay động hờ hững nhìn kỹ quả nhiên lục hỏa tuy là nghiệt hình thú khổ tu nhiều năm một loại lợi hại thần thông nhưng những n à y phệ kim trùng đối với trình độ như thế này yêu hỏa vẫn là ngoảnh mặt làm nơ địa trái lại kích phát rồi hung tính những n à y phi trùng không hẹn mà cùng tăng nhanh t u ấ n p ệ nhất thời n h i ệ t hình thú gào thét không ngừng cả người đau không thể nói bên dưới lập tức phương hướng lấy lên lại hướng về lục hồ một bên khác l i ề u mạng bỏ chạy rồi lại bị dương càn lấy thần n i ệ m khống chế lôi kiếm ngừng lại thân hình dương càn đứng ở bên hồ chắp tay sau lưng lạnh lạnh nhìn bị t r ù n g vần cái bọc cổ thú như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi bay loạn loạn v a đáng tiếc hắn là tuyệt đối không tha con thú này sống suốt rời đi trong nháy mắt n g h i ệ t hình thú thân thể liền biến mất rồi hơn nửa d é o vang thanh cũng biến thành hệ q u i lên rốt cục p h ủ phù một tiếng một đầu tải rơi xuống mặt băng bên trên không cách nào nhúc nhích mảy may thấy một màn này dương、Cản、cười nhạt hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn nay nghiện tức biến hình bên trên chính là mượn tự thân nội đan phụ trợ nếu triển khai này thần thông hóa hình ảnh nấp ở nơi đó chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể phát hiện tung tích của nó đối với chiến đấu chỉ có thể nói là bình thường hóa m à t h ô i đáng tiếc con thú này trước tiên bị dương càn minh thanh linh nhãn nhìn t h ấ u tiếp theo mơ mơ hồ hồ bị phệ kim trùng nhìn chằm chằm bị hắn ba thanh lôi kiếm liên tiếp phá vỡ hai khói trắng đen vòng bảo vệ căn bản là không có cách bỏ chạy đi ra ngoài liền như vậy dễ dàng chết ở dương càn trên tay một lát sau màu vàng trùng vân noong đĩa bay vút lên, trời. Trên mặt nhất thời trống lên chỉ còn dư lại một viên hai màu trắng đen quái dị viên bi chính là con thú này yêu đan dương càn hơn như người nhẹ nhàng đ ị a d ơ tay một n h á p cái viên này trắng đen hai màu vi ê n bi được vững vàng địa hấp thụ đến lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa nảy viên n g h i ệ t hình thú y ê u đ a n hai mắt hít lại nhìn chăm chú cái kia ở y ê u đ a n mặt ngoài lưu chuyển hai màu trắng đen linh quang loại này hai màu đen trắng linh quang như vòng xoáy bình thường xoay tròn múa lấp loẽ không yên phu quân cái này n g h i ệ t hình thú y ê u đ a n được cho nhân giới duy nhất tân như âm bồng bềnh mạ tới nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển rơi vào dương càn lòng bàn tay cái viên này yodan trên nhưng mà hai màu đen trắng yodan tựa hồ làm cho nàng nhớ tới n h i ề n hình thú răng d liên l quan một chút ghét g Càn với ẩn niệm châu cách luận chế nhân giới bên trong tự nhiên là không cách nào tìm kiếm dù cho trở lại linh giới ở nhân yêu kia hai tộc tụ hợp khu vực e sợ cũng không có người biết được loại bảo vật này cách l u y ệ n chế xem ra hắn còn cần đợi được tu vi tiến thêm một bước mới có cơ hội thâm nhập tìm kiếm việc này tân như âm nhẹ nhàng gật đầu trong con ngươi lập lòe đăm chiêu ánh sáng nàng vẫn chưa tra cứu bởi vì nàng biết rõ có một số việc không cần hỏi nhiều cùng dương cản cùng hơn hai trăm n ă m từ lâu để bọn họ tâm linh chặt chẽ liên kết hiểu ngầm phi phạm nàng hiểu rõ hắn dường như hiểu rõ chính mình bình thường những người không nên chạm đến bí mật nàng chưa bao giờ nỗ lực tìm kiếm tân như âm trí tuệ cùng thành t h ủ làm cho nàng đang đối mặt không biết cùng không rõ lúc luôn có thể gắng giữ tỉnh táo cùng thòng dòng nàng tin tưởng có một số việc cho dù không nói minh cũng có thể ở lẫn nhau trong ánh mắt tìm được đáp án dương càn nhìn thấy tân như âm như vậy tín nhiệm chính mình không khỏi nhận miệng cười hắn q u á t tay đem ba con trống chân túi linh thú lấy ra t r ù n g cái kia không trung vệ kim trùng ấn một cái trong miệng phát sinh hí dài tiếng nhất thời đàn sâu tiếng long long nổi lên hóa thành ba cỗ kim vân sau tất cả đều bay trở về ba con túi linh thú bên trong bị dương càn từng cái thu hồi cho tới ba thanh lôi pháp phi kiếm dương càn thần n h i ệ m hơi động bên dưới lập tức phát sinh một trận kiếm reo thu nhỏ lại sau tự mình trốn vào hắn ống tay bên trong làm xong những này dương càn mới nhẹ nhàng xoa xoa tân như âm gò má như ngọc thanh âm ôn hòa mà nói rằng âm nhi chúng ta cùng đi trích cái kia linh quả đi lời còn chưa dứt hắn liền ôm tân như âm eo nhỏ nhắn hóa thành một đạo rực rỡ m à u tìm lưu quang bắn thẳng đến giữa hồ nơi một lát sau đội quang hơi thu lại dương càn hai người ngay ở linh thảo bầu trời khoảng một t r ư ợ n g nơi hiện ra thân hình ở linh thảo đỉnh chót nhìn quét một ánh mắt sau dương càn cũng không có vội va hái mà là hốn một cái t h ủ đối với bên cạnh người tân như âm mỉm cười nói âm nhi đem linh quả hai xuống đây đi trích thời điểm phải cẩn thận một ít này linh trúc quả rất là kỳ lạ nhất định phải dùng làm bằng gỗ bồn chứa chứa đựng bằng không dược tính mấy thiên đô không cách nào bảo lưu tân như âm nghe xong trong lòng ấm áp chúng dương càn nở nụ cười xinh đẹp ôn nu mà nói rằng đa tạ phu quân nhắc nhở thiếp đang ở hái linh quả thời điểm gặp càng phải cẩn thận nàng không có nửa điểm c h ầ n c h ờ tay ngọc vung lên một cái màu bích lục hột g ô đã vững vàng rơi vào trong tay nàng sau đó tân như âm lại đưa ra một cái ngón tay ngọc lao xuống mới hư không nhẹ nhàng vạch một cái nhất thời một đạo trói mắt vệ trắng né qua một viên linh trúc quả lúc này rơi xuống mà xuống nhưng mà tân như âm vẫn chưa lập tức thu hồi chỉ thấy nàng cầm trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ nhẹ nhàng một phen nhất thời một đạo nhu hòa màu trắng hào quang từ trong hộp bao phủ mà ra một hồi đem bốn viên linh trúc quả hút vào bên trong hộp lần lượt cẩn thận ra sau đó nàng một tay hướng về hộp trên phất một cái nắp hộp liền tự mình nhắm lại làm xong tất cả những thứ này sau tân như âm mới thở dài một cái liền đem này hộp cẩn thận mà nâng ở trên tay thân thể mềm mại xoay một cái liền hóa thành một đạo lưu quang bay trở về phụ quân này bốn viên linh trúc quả đã thích đáng thu cẩn thận tân như âm mỉm cười nói âm thanh như do xuân hữu khiến lòng người khoáng cẩ trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng thân như âm làm việc hắn vẫn luôn là cực kỳ yên tâm hơi dừng lại sau khi dương càn đ ố n g nhiên ngón tay một điểm hướng hư không gạch một cái một đạo tử mang né qua một đoạn nhỏ c ả n h tùy theo hạ xuống thế nhưng này c ả n h mới vừa tiếp xúc với mặt đất đ ố n g nhiên c ả n h lá khô hoảng trong nháy mắt hóa thành cho tàn dương càn cúi đầu nhìn tình c ả n h này k h ẽ nhữ mày trong mắt lóe ra một tia tiếp hợp v ẻ nguyên bên trong từng miêu tả hàn lập từng nỗ lực đem chỉnh khỏa linh chúc quả thụ mang đi lại phát hiện này linh mục linh căn cùng tầm thường cây có rất khác nhau nó là này một giới bên trong cực kỳ hiếm thấy không cách nào cấy ghép linh mục một khi di động, thì t sẽ lập âm nhi ngươi n mà thu c cẩn thận đợi chúng ta tìm một cái bí ẩn địa phương luyện chế tạo hóa đan dương càng nghiêng đầu đến đem hộp gỗ đưa cho tân như âm sau nhẹ giọng nói rằng dù sao còn phải đợi hai người phu quân là nói lạc vần tông hàn g trưởng lão còn có nam cung trưởng lão nghe dương càng lời nói tân như âm hơi chớp đôi mắt đẹp môi đỏ một m ấ n hỏi không sai hàn sư đệ năm đó cùng ta dương càn ôm tân như âm thấp giọng tự thuật nhiều năm trước chuyện cũ chật hai người bọn họ vụt lên từ mặt đất phóng ra một đạo màu tím lóa mắt cầu vồng bắn mạnh mà đi rất nhanh sẽ hóa thành một cái màu tím điểm sáng nhỏ thời gian trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời cùng lúc đó khác một chỗ trong trời cao một đạo màu trắng cầu vồng tới lúc gấp rút tốc chạy như bay đ ộ t quang bên trong chính là một chiếc tạo hình quái dị xe bay trên xe hai người rõ ràng là hàn lập cùng nam cung nguyện hàn lập mắt nhìn phía trước trong con người ánh xanh lấp lóe tựa h non nửa canh giờ sau hai người đi đến một mảnh sa mạc khu vực sau đó không ngừng chút nào tiếp tục tiến lên rất nhanh sẽ đến một mảnh cao thấp bất nhất thanh màu vàng cao nguyên nhìn thấy loại này địa hình xuất hiện nam cung nguyện có chút kinh ngạc nhẹ g i ọ n g nói không nghĩ đến này truy ma cốc một góc nhỏ lại phong phú toàn diện đối với thiên hạ địa hình nắm giữ hầu như đều ở bên trong thực sự là một cái khó mà tin nổi việc l i ê n không biết loại này địa hình là truy ma cốc trời sinh tồn tại vẫn là thượng cổ tu sĩ triển khai lớn lao thần thông hậu thiên tạo thành không sai bất kể là sông băng thảo nguyên vẫn là dung nham thung lũng truy ma cốc bên trong có thể nói là không thiếu gì cả này ngược lại là để chúng ta tìm kiếm dương sư huynh đến chỉ tăng một chút độ khó hàn lập nhìn phía dưới t r ồ n g t r ọ t hình không khỏi thở dài một hơi không cần sốt ruột dương sư huynh không phải giao cho chúng ta một khối cảm ứng la bàn sao dựa vào v ậ t ấy tìm tới dương sư huynh cùng như âm tuyệt đối không phải v i ệ c khó nam cung nguyện mỉm cười n ở nụ cười nói rằng hàn lập nghe vậy mẩn ra gật gật đầu sau xoay tay một cái từ trong túi chứa đồ lấy ra một khối màu đen la bàn đến mặt trên có hai cái điểm sáng nhỏ chính chậm rãi tới gần nhanh hơn không tốn thời gian dài liền có thể nhìn thấy dương sư huynh hàn lập thấy này khẽ mỉm cười dưới chân pháp lực ngưng lại lại lần nữa tăng nhanh độ tốc lại quá gần nửa ngày sau hàn lập điều động ngự phong xe đến một mảnh đồi núi dây núi khu vực nhìn những n à y không cao to lắm đỉnh núi hàn lập dựa theo la b à n trên chỉ dẫn lúc này thâm nhập quần sơn sau mấy trăm dặm rốt cuộc tìm được một chỗ nhìn như phổ thông đỉnh núi nhỏ dừng lại ngự phong xe đỉnh núi chu vi hoang tàn vắng vẻ cũng không bất kỳ bóng người nào nam cung nguyện hiếu kỳ bốn phía đánh giá hàn lập lúc này nhưng hai mắt ánh xanh lấp lóe lợi dụng minh thanh minh mục nhìn quét bốn phía đồng thời tự thân có thể so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ thần thức thả ra ngoài không đông tha chu vi mỗi một cái góc lẽ nào dương sư huynh vẫn không có đến chỗ này hàn lập lẩm bẩm thấp giọng tự nói nhưng vào lúc này phía sau xa xa dốc đá trên một đạo ôn hòa thanh âm nam tử nhẹ nhàng vang lên phảng phất mang theo từng tia từng tia ấm áp hàn sư đệ nam cung sư muội hàn lập cùng nam cung nguyện nghe vậy mà ra lập tức q u a y đầu nhìn tới đã thấy một tên mày kiếm mắt sao hắc b à o nam tử cùng một vị trên người mặc váy xanh mặt đẹp nữ tử đang đứng ở dốc đá bên trên mỉm cười nhìn sang không phải dương cản thân như âm vợ chồng thì là người nào dương sư huynh ngươi này liễm khí ẩn nấp chi pháp quả thật là để sư đệ khâm phục ta nhưng là đến nơi lây sau không hề hai trăm linh ba đến linh chúc quả gặp lại hàn lập hai nhận biết hàn lập cười khổ một tiếng nói rằng bằng thần thức của hắn hôm nay tất nhiên là có mấy phần tự tin lại cũng là đối với dương càn hai người tồn tại không cách nào cảm ứng được dương càn thần thức mạnh mẽ để hàn lập lại có một cái nhận thức mới ha ha ha hàn sư đệ quá khen dương càn nghe xong cười ha ha thân hình khẽ nhúc ních dĩ nhiên đi tới phụ cận trong tay hắn tung hai con hộp gỗ nhẹ nhàng rơi vào hàn lập trước mặt đây là ở dương càn ấm áp như xuân mỉm cười bên trong hàn lập theo bản năng mà đem hộp gỗ nhận lấy hắn nhẹ nhàng mở ra cái này nhìn như phổ thông hộp tim đập tựa hồ cũng thuận theo da tốc trong hộp hai viên đỏ đến mức trói mắt trái cây yên t ĩ n h nằm linh chúc quả nam cung nguyện đôi mắt đẹp trở to né qua một vẻ vui mừng không nhịn được bật t h u ố c lên hàn lập n g h e vậy trong lòng vui vẻ tinh tế nhìn lại chỉ thấy này hai viên trái cây cả người đỏ tươi hình dạng trên tế dưới rộng trái cây đỉnh chót còn lõe nhàn nhạt thường quang dường như da cắm đến trên chập trần thường quang đồng thời nồng đậm một luồn mê người mũi thuốc từ trong hộp tản mắt ra đa tạ dương sư h u n h hàn lập hơi một do dự sau cùng dương càn liếp mắt nhìn nhau ở đối phương mỉm cười nhìn kỹ. trung pi là đem hộp gỗ thu hồi đến nhớ tới sư minh mình liền nam cung nguyện cái kia một phần đều cho chuẩn bị không khỏi trong lòng ấm áp dương càn mỉm cười vung vung tay nói rằng hàn sư đ ệ chúng ta là cái gì quan hệ còn dùng đến khách khí sao trong giọng nói của hắn tràn đầy thân thiết hàn lập gật đầu lia l i a cũng không nói nhiều chợt đưa tay vỗ một cái bên hông túi chứa đồ trực tiếp từ bên trong bay ra hai đạo linh quang sư minh này nắm giữ bất diệt thân thể vì giết chết nó vẫn đúng là phí đi không ít công phu trừ này ra còn có một chút tài liệu luyện khí cùng đáng dược nhưng đều bị nam lũng hầu hai người lấy đi chỉ còn dư lại một khối cổ thẻ ngọc trên ghi chép chính là một cái tên là b ả y diễm phiến của bảo hàn lập một bên tự thuật chuyện đã xảy ra đồng thời trong lòng bàn tay linh quang l ó e lên một cái rồi biến mất hiện ra hai vật đến một viên to bằng ngón cái đỏ đầm v i ê n cầu cùng với một viên hơi ố vàng cổ lao thẻ ngọc ồ dương càn hơi nhũ mày mang theo một k i a không thể giải thích được ý vị tiếp nhận cái k i a hai cái vật phẩm hắn tỉ mỉ chốc lát vừa mới cười nhạt một tiếng mở miệng nói bất diệt thân thể ở man hoang dị trùng bên trong cũng không tính là nhiều lắm sao h m thấy thế nhưng này bày diễm phiến dương càn ánh mắt thâm thú p h ả n p h ấ t đang đổi ư ớ c cái gì ta từng có nghe thấy vật ấy xác thực không tầm thường vừa dứt lời dương càn thần thức liền không hề trần trờ tiến vào trong ngọc giản tìm kiếm bên trong nội dung có điều chốc lát hắn liền than nhẹ một tiếng đem thần thức thu lại rồi hàn lập thấy này vẻ mặt hơi động hơi kinh ngạc hỏi dương sư m i n h chẳng lẽ ngươi biết được bảy d i ễ m phiến lai lịch trong ánh mắt của hắn lẽ qua một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ t â n như âm cùng nam cung nguyện hai vị gia nhân cũng r ồ n dập căng tới ánh mắt tò mò hiển nhiên có thể để dương càn như vậy lưu ý của bảo nhất định không phải phà vật hai người xì xào bàn tán nghị luận sôi nổi đối với tên này vì là bảy d i ễ m phiến của bảo t r à n ngập tò mò quả không phải vậy dương càn miết miệng lên toát ra ý cười n h ạ t nhạt tiếp theo giải thích không sai hàn sư đệ ngươi nên xem qua trong ngọc giảng ghi chép này bảy d i ễ m phiến luyện chế cần tập hợp đủ chín chín tám mươi một loại có hỏa thuộc tính linh khí tài liệu quý giá lại dựa vào hắn phiền phức luyện chế pháp môn làm người tiếp nối chính là bên trong phần lớn tài liệu quý hiếm bây giờ tại đây tu tiên giới đã khó tìm kiếm tung loại này cấp bậc pháp bảo hiển nhiên không phải hiện nay tu tiên giới có khả năng phục hồi như cũ nó hẳn là thời kỳ thượng cổ cổ tu sĩ môn tỉ mỉ luyện chế tuyệt thế c h ấ t bảo loại này cấp bậc bảo vật ngươi nhưng làm u ố n nổi lên cái gì hàn lập chỉ một thoáng con ngươi co rụ t lại sợ hết hồn không dám tin tưởng bật thốt lên thông thiên linh bảo tiếng nói của hắn đều có chút run dày nghe được thông thiên linh bảo vài chữ tất như âm cùng nam cung nguyện nhị nữ liếc mắt nhìn nhau đều là kinh ngạc phi thường các nàng tự nhiên cũng là biết được thông thiên linh bảo dương càn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng gật gật đầu khen ngợi nói hàn sư đệ quả nhiên một điểm liền rõ ràng bảy diễm phiến chi danh Phi huynh từng nhiều từng lần từ sư á sách c cổ chính h thấy, thời h bên trong từng t là thời kỳ ợ n tiếng g cổ t minh lừng lây thông t h ê l i n bảo bảo bên trong, trong một tuy thông thiên tựa rằng nó hạng linh xếp hồ ở cái ự c ngược thấp, hầu như mấy là đến ngược mấy vị n g vẹ. Sư kia bây giờ tu t h i ê n giới còn có thể luyện chế ra bảy d i ễ m phiến bảo vật này sao hàn lập liếm liếm thoáng m ô i khô khốc trong lòng mong đợi hỏi Này bảy diễm phiến tài liệu cần thiết có không căn bản tài bảy tuyệt diễm diệt, liệu thiết hoặc kh ít từ lâu có dù cho ở linh giới bên trong cũng coi như được với hy hữu đồ vật muốn luyện chế một cái đi ra trừ phi là đại phái trưởng lão hoặc là thế gia thế lực lớn tu sĩ cấp cao mới có thể có này thực lực và tài lực tu sĩ bình thường hoàn toàn không dám hy vọng xa vời coi như là dương cằn bắt được cái này luyện chế b ả y d i ễ m phiến thẻ ngọc trong thời gian ngắn cũng chỉ dám suy nghĩ một chút luyện chế một thanh thông thiên linh bảo đồ m ô phỏng chân chính b ả y d i ễ m phiến căn bản không phải hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ có thể luyện chế ra đến dù cho dương cằn có thể bất cứ lúc nào linh giới cũng là quyết định không làm được xem ra quả thật là ta nghĩ nhiều rồi cũng đúng thông thiên linh bảo loại này cấp bậc bảo vật coi như là thời kỳ thượng cổ đều không có vài món lấy lập tức tu tiên giới tài nguyên vật liệu tự nhiên là không thể nào làm được hàn lập cười khổ một tiếng hắn thành thực bên trong đã sớm ngờ tới nhưng có điều là mang trong lòng may mắn thôi mặc dù không cách nào luyện chế ra chân chính bảy d i ễ m phiến nhưng nếu như vẹn vẹn là tìm kiếm một ít thay thế vật liệu luyện chế ra có một hai thành chân chính thông thiên linh bảo huy lực đồ mô phỏng đến cũng không phải là không có khả năng dương c à n mắt thấy hàn lập tựa hồ có hơi thất vọng còn nói hai câu an ủi thông thiên linh bảo đồ mô phỏng nói nghe thì dễ sư minh ta bây giờ tu vi khoảng cách nguyên anh trung kỳ đều còn rất dài một khoảng cách xác thực không có tâm tư nghiên cứu những thứ đồ này đúng là dương sư huy ngươi hay là có thể thử nghiệm một hai hàn lập ở đề cập tu vi lúc trong lòng không khỏi đối với dương cản sinh ra một tia ước ao trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính ý đừng xem hàn lập bây giờ cùng dương cản đều là tu sĩ nguyên anh tu vi chỉ kém cự một cái cảnh giới nhỏ thế nhưng hàn lập tự mình biết dương cản đã đến nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm hoàn cảnh chỉ cần lần này sử dụng tạo hóa đan hơn nữa luyện hóa càng độ ngày sau đột phá bình cảnh đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới chỉ sợ là nước chạy thành sông sự tỉnh đến vào lúc ấy thiên nam người thứ bốn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liền thật muốn sinh ra hơn nữa thậm chí sẽ là hoàn toàn nghiền ép hắn tam đại tu sĩ cường già số một hàn sư đệ n g ư ơ i xem rất là thông suốt thông tin ê linh bảo dù sao vẫn là ngoại vật chúng ta tu sĩ đi ngược lên trời muốn thu được trường sinh hay là muốn tăng lên chính mình tu v i cảnh giới mới lạ dương c à n đối với hàn lập như vậy khuyên bảo đạo trong giọng nói để lộ ra một loại siêu thoát cùng hiểu rõ sư m i n h nói rất có lý hàn lập gật đầu tán thành trên mặt lộ ra rất tán thành vẻ mặt được rồi hàn sư đệ người ta liền phân công nhau luyện đan đi nơi này ta dùng thần thức cùng linh mục thần thông kiểm tra một phen hẳn là không thượng cổ cấm chế cùng vết nứt không gian tồn tại phụ cận là tương đối an toàn dương càn nói xong chuyển đề tài ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng sư đ ệ rõ ràng hàn lập ánh mắt ở bốn phía hơi đánh lượng lập tức mỉm cười đáp lại nói sau đó hắn trùng nam cung đạo gật gật đầu hai người thân hái nhờ họa thành hai đạo kinh hồng hướng về phụ cận khác một ngọn núi nhanh chóng vào tới xem ra là chuẩn bị tự mình mở ra một chỗ mất thất đến luyện chế đang ăn dược mắt nhìn hàn lập đi vào bên trong ngọn núi nhỏ kia không thấy bóng dáng dương càn lúc này mới đưa mắt vừa thu lại ô n đồn quá tân như âm vai đẹp thân hình loáng một cái từ quăng ló ba m ư ơ ở tân r ư như âm u tím nhìn g t kỹ hắn đem túi chứa đồ hướng về không trung ném đi ở thân thức dẫn dắt dưới từ lâu chuẩn bị kỹ càng rất nhiều tạo hóa đan phụ trợ nguyên liệu ở màu trắng hào quang bên trong khinh đạo mà ra cuối cùng dương càn lại lấy ra chứa linh t r ú c quả hộp gỗ cùng một cái cổ kính đỉnh nhỏ màu tím để chúng nó nhẹ nhàng trôi nổi ở trước người dương càn hai mắt híp lại nhìn quét những thứ đ ồ này một ánh mắt k hít sâu một hơi khoanh chân tại trôi ngồi xuống nay tạo hóa đan dương càn mặc dù là lần thứ nhất l u y ệ n chế nhưng lấy hắn hầu như cấp độ tông sư luyện đan thuật trình độ tự nhiên định liệu trước huống hồ vì lần này truy ma cốc hành trình dương càn có thể chuẩn bị dị thường đầy đủ bất luận thành tự chủ nguyên liệu linh c h u c quả vẫn là làm phụ trợ nguyên liệu hắn vật liệu đều chuẩn bị tốt rồi rất nhiều phân chính là thất bại cái mấy lần cũng không đáng kể sự tình Cho trong ớ i lòng nghĩ như vậy dương càn nhưng nhìn chằm chằm trước mặt xoay tròn xoay tròn đỉnh nhỏ mắt cũng không chấp cái nào đột nhiên hắn vừa lên tiếng một đạo màu tím anh hỏa từ miệng bên trong phước luôn ra vây quanh đỉnh nhỏ màu tím quay một vòng sau xì xì một tiếng đem đỉnh này cái bọc ở bên trong hung hăng bốc cháy lên một lát sau đỉnh nhỏ màu tím ở anh hỏa bên trong lóng anh lấp lóe tỏa ra cực nóng khí tức cả căn phòng mật thất bắt đầu sóng nhiệt lan lộn nhiệt độ đột nhiên bay lên đến tân như âm thấy này chỉ hơi trầm ngâm sau nâng lên tay ngọc tung mấy màu xanh lam trợ kỳ ken ken ken sen vào đến mật thất trong vách tường sau m ộ t k h ắ c một mảnh màu l a m nhạt trận pháp màn ánh sáng bay lên đem cực nóng khí tức chậm rãi ép xuống thấy tình hình này tân như âm khuôn mặt cười lộ ra một vệt vẻ hài lòng mới hướng về dương c à n vị trí khu vực nhìn lại đã thấy dương c à n trong mắt một tia tinh quang vị t lại dương tay một cái một đạo pháp quyết đánh vào không chúng trên chiếc đỉnh nhỏ p h ư ớ một tiếng văng nhỏ một đạo tự hà từ trên đỉnh b một cái xoay quanh sau ở trên chiếc đỉnh nhỏ không công bố phủ bất động lên dương càn thấy này chùng trước người trên đất một cái tứ phương hộp ngọc nhanh chóng ấn một cái nắp hộp nhất thời vô thanh vô tức không cánh mà bay lộ ra bên trong một cái đen thủy lùi thân củ t r ạ n g đổ vợt mấy tấc to nhỏ có chút tròn dẹp dáng vẻ hơi dừng lại dương càn nóng nhìn vật ấy chốc lát đưa tay hư không một c h i ề u nhất thời khối này hành thứ tầm thường bay ra hộp ngọc cách mặt đất khoảng một t r ư ợ n g nơi dừng lại ở không trung lập tức dương càn hờ hưng ngón tay búng một cái tử mang trợt lóe lên thân củ một phần nằm to nhỏ bộ phận không, không tức dứt xu hào quang màu tím từ ống tay bên trong bắn ra đem cái kia rơi xuống bộ phận một quyển vùng một cái trong lúc đó ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ tiếp đó dương càn trùng thân cụ lại một đạo pháp quyết đánh tới nó lập tức rơi xuống trở về trong hộp ngọc sau đó dương càn không tiếp tục để ý vật ấy lại thi pháp mở ra một cái k h á c hình sợi dài hộp gỗ lộ ra một đoạn xanh biêng biết không biết tên linh thảo thân cây đồng dạng thi pháp sử dụng kiếm mang lột bỏ một đoạn nhỏ để vào trong đỉnh l i ê n như vậy dương càn dựa theo phương pháp luật đan đem trước người các loại vật liệu chọn hướng về trong đỉnh để vào một phần sau rốt cục đem cái kia linh trúc quả lấy ra một viên đi ra anh kiếm mà đưa nó một phần bốn phần lấy một nơi vào trong đỉnh dương càn lúc này mới trùng cái kia trôi nổi bất động nắp đỉnh nhẹ nhàng ấn một cái nắp đỉnh rơi thẳng m à xuống đem đỉnh nhỏ nắp đến chặt chẽ dương càn k h ẽ thở ra một hơi lại lần nữa há mổm màu tím anh hỏa từ miệng phân l u n ra nhất thời ngọn lửa màu tím tăng mạnh trong phòng nhiệt độ một hồi lại tăng vọt rất nhiều thế nhưng cũng may tân như âm sớm bố trí trận pháp một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam n h ạ t đột nhiên loại lên nhiệt độ lại một lần bị áp chế hạ xuống cho tới tân như âm nữ tử này tương tự nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm dương càn động tác, khuôn mặt thanh tú ngưng lại suy nghĩ xuất thần lúc này nhìn chằm chằm trong ngọn lửa đỉnh nhỏ dương càn m ộ ư ơ i ngón bật nhảy không ngừng một đạo tiếp một đạo địa pháp quyết không ngừng đánh ra một cái không lọt đều đánh vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ không đến bao lâu đỉnh nhỏ màu tím bên trong bắt đầu chuyển ra từng trận mìn minh tiếng đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn địa dáng vẻ dương c à n thấy này hai hàng lông mày v ẩ y một cái trong tay bấm quyết tốc độ biến đổi đột nhiên trở nên lúc nhẹ lúc nhanh lên trong đỉnh tiếng sấm thanh âm cũng đồng d ạ n g một lúc cao một lúc thấp có vẻ quỵ dị dị thường dương c à n lúc này sắc mặt thất nhưng trong mắt ánh xanh lấp l ó e không yên càng phản phất trực tiếp nhìn xuyên nắp đỉnh quan sát được bên trong chiếc đỉnh nhỏ đan dược tình huống một bộ không buồn không vui điệu dáng vẻ thời gian liền như vậy một chút quá khứ chương năm trăm linh bốn dùng tạo hóa đan thử nghiệm thần thông một ngay ở dương càn luyện chế tạo hóa đan thời gian ở truy ma cốc nơi nào đó quỷ linh môn đoàn người dĩ nhiên leo lên một chỗ tế đàn đình chót chỗ này tế đàn thực tại có chút quái lạ từ tế đàn dưới đáy bắt đầu cầu thang hầu như mỗi leo nhất định độ cao thêm ở trên những người này trọng lực liền sẽ lập tức tăng nhiều một ít vì lẽ đó từ dưới đáy leo đến trong tế đàn bộ lúc Rất nhanh, quỷ linh môn đoàn á m người chuyến người h h g đặt chân tế đàn đ ỉ n h chót liền lập tức không ngừng bốn phía quan sát đến nơi này diện tích có hơn trăm t r ư ợ n g chi rộng rãi mặt đất phủ kín ó n g ánh dị thường bạch ngọc gạch trung gian có cái dài sáu bảy t r ư ợ n g to lớn bàn thờ dùng m g u bích lục mỹ ngọc chế thành tinh xảo dị thường chỗ trống mới là trống rỗng nhưng ở tế đàn bốn góc các dựng đứng một cái cao to tàng đá cột những này trụ đá cao chừng mười t r ư ợ n g mỗi cái cây cột mặt ngoài đều minh ấ n lít nha lít nhít phù văn thần chú xem ra tối nghĩa khó hiểu cổ lão dị thường mà tại đây chút trụ đá đỉnh các ngồi sồn một con đá kỳ lân xem trông rất súng động hình thái khác nhau cũng tỏa ra nhàn nhạt linh quang tựa hộ không giống bình thường dáng vẻ đơn giản như vậy đồ vật mấy người tự nhiên thoáng qua liền xem qua một lần ở vô biên đ ũ á n bên trong hợp hoan lão ma mặt không hề cảm xúc phản phất một vị lãnh khốc tượng đá chỉ cùng quỷ linh môn môn chủ đầu đi thoáng nhìn người sau lập tức lĩnh nộ lao ma ý tứ lấy ra một cái ánh bạc l o e loẹ của tranh cuộn tranh ánh sáng xanh lục lấp lóe bị nhẹ nhàng triển khai thời gian một đạo nho sinh bóng người lạng yên hiện lên hắn tay h á o phiêu phiêu phong độ phiên phiên triển lộ ra nho nhã khí chớt hợp hoan lão ma hai con mắt h i ế lại hắn tự nhiên nhận ra này, nho sinh lai lịch thương k h ô n thượng nhân năm năm trước thiên nam của tu k i n h thường quân hùng uy ch ngay ở thương khôn thượng nhân hóa thân hiện thân sau khi quỷ linh môn môn chủ liền cùng bắt đầu trò chuyện một bộ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc gián g dấp chỉ một thoáng trên trời trên không nơi đỏ như máu một mảnh đủ loại hào quang bắt đầu trôi nổi tung bay phảng phất là một loại nào đó quỷ dị tồn tại đang muốn t h ứ c tình sự tình tựa hồ có hơi không đúng lắm h ợ p hoan lão m à tâm bên trong rùng mình hai mắt không khỏi hơi neo h lại lâm thời trong độc phủ dương càn dường như đặt mình trong m ộ t cảnh thân ở vóng ánh khắp nơi ánh sáng bên trong bốn phía bị rực rỡ hào quang quấn quanh mà phương xa bốn phía thì lại có vẻ mông lùng không rõ vô số điểm sáng màu trắng giống như ngôi sao giống như ở trong không khí huyện chuyển đẻ múa không bị ràng buộc đột nhiên dương càn hai tay b ấ m quyết quanh thân linh quang lưu chuyển liên tục một luồng mạnh mẽ gió xoáy từ hắn quanh người h i ệ n lên hình thành một cái rực rỡ lồng ánh sáng đem hắn chăm chú bảo vệ nay cố gió xoáy từ từ tăng cường cuốn lên báo táp như cơn sóng thần xa xa điểm sáng màu trắng như là t r i ệ u đến triệu h o á n giống như như cùng là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như dồn dập bị cuốn vào bên trong cũng không lâu lắm này phong liền hóa thành quái vật khổng lộ dường như chống trời trụ cột giống như xuyên thẳng vân tiêu gió mạnh nơi đi qua nơi phi xa tàu th tại đây c u ầ n phong bên trong dương càn thần chú thanh nhưng rõ ràng có thể nghe cái kia phong trụ đ ố n g nhiên mãnh liệt run lên sau đó vậy lại hành tán loạn ra hóa thành từng sợi từng sợi dáng màu ở trong thiên địa thản nhiên bồng bền theo thần chú tiết tấu tăng nhanh hào quang sắc thái cũng phát sinh ra biến hóa từ từ chuyển thành thâm thúy màu xanh lam loanh á n h một mảnh ngay lập tức thao tiếng nước nổi lên bốn phương tám hướng hiện ra vô biên vô hạn c u ộ n quận bích lãng lên đến cao trăm triệu đầu sóng cái này tiếp theo cái kia hướng bốn phía quận trào khói động mà dương càn thì bị một cái to lớn cột nước chen trúc nâng lên tay bấm phát huyết trên người lam quang trói mắt như nước thần hà bá khiến người ta không dám nhìn thẳng có điều dương càn phép thuật vẫn chưa liền như vậy kết thúc trong tay hắn pháp quyết biến đổi thần chú thanh b ô n g nhiên trầm t h ấ p xuống bốn phía sóng lớn chỉ là trong phút chốc công phu liền dường như huyền ảnh bình thường biến mất không còn tăm hơi thay vào đó nhưng là từng tầng từng tầng xích viêm sóng lửa biến ảo mà ra mười mấy con dài chừng mười mấy trượng to lớn hòa dao cũng đồng thời hiện lên ở trong ngọn lửa chúng nóng n ử a mặt lên trời thét dài cả người liền hỏa hừng cực liền như vậy ngọn lửa qua đi lục hải sông lâm vô biên sa mạc băng tuyết thiên đ i ệ từng cái từng cái thiên đ i ệ kỳ cảnh ở dương càn dương càn phẳng phất thành thần linh giống như tồn tại khống chế toàn bộ thế giới không gì không làm được lên dương càn thỏa thuê mãn g u y ệ n đang dùng pháp lực tùy ý ngưng tụ ra một con cao chừng ngàn trượng hoang k h ổ người khổng lồ để hai tay n ệ ngực ngưỡng rít gào lên đột nhiên bốn phía phía chân trời nơi mỗi người có một vệ ánh bạc lấp lóe tiếp theo hóa thành từng mảnh từng mảnh bạc chiều từ xa đến gần quần quận mà đứng chỉ trước mắt trói mắt ánh bạc trải rộng toàn bộ bầu trời người khổng lồ ở ánh bạc dưới giường như tuyết khối bình thường tan chảy mà không mà dương càn bị này quăng bao một cái sau chỉ cảm thấy hai mắt đông ó i không tự chủ được hai tay ô mục một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ miệng bên trong t r u y ề n ra toàn bộ đại địa ở ánh b ạ c bên trong trong nháy mắt sụp dưới tan vỡ dương càn một trận địa đầu váng mắt hoa nhưng cũng bỗng nhiên cả kinh đột nhiên dương đôi mắt cái gì ánh b ạ c cái gì thiên địa tất cả đều vô ảnh vô t u n g hắn ngồi xếp bằng ở trong một gian mật thất mồ hôi đầm địa bên cạnh người là mặt lộ vẻ quan tâm v ẻ tân như âm phụ quân người rốt cục tịch rồi tân như âm đôi mắt đẹp bên trong mang theo sâu sắc thân thiết nâng lên cánh tay ngọc đến mềm nhẹ đ ĩ a lao đi dương càn trên gương mặt m ồ hôi hột âm nhi ta không có chuyện gì, lần này tạo hóa đang trước h t t sự là đây không lâu dương càn mới vừa luyện chế thành công ra một viên tạo hóa đan cũng an bảo tới trước tất cả chỉ có điều là đan dược dược tính lợi ra một loại nào đó ảo cảnh thôi dương càn cho tân như âm một cái yên tâm ánh mắt tiếp theo sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng không có lập tức lên mà là dư vị ả o cảnh bên trong chính mình trải nghiệm đến đ ộ v ậ sắc mặt biến ảo không ngừng có chút bừng tỉnh lại có chút nghi hoặc d á n g vẽ đột nhiên hắn đưa tay hướng về sau lưng sờ soạ n một cái mặt sau áo bào đen ướt nhẹ một mảnh dương càn khỏe miệng đánh xúc một hồi nay tạo hóa đan cũng thật là thần kỳ vô cùng lấy hắn như vậy thần thức mạnh mẽ người một khi ăn vào viên thuốc này vẫn là lập tức thần thức tán loạn rơi vào trong ả o cảnh mà ở vừa nay ả o cảnh bên trong hắn hoàn toàn thành một gã khác xa là người trải qua các loại khó mà tin chuyện ũ n nắm n g giữ rất i ề h này ế t g với hắn lớp đột phá tầng tiếp theo cảnh giới xác thực có to lớn trợ giúp dương càn lại lần nữa nhắm lại hai chương năm trăm linh bốn dùng tạo hóa đan thử nghiệm t h ầ n thông hai mắt ngồi ở tại chỗ không nhúc ních bên cạnh tân như âm mắt thấy dương c ả n cũng không lo ngại rốt cục thở phào nhẹ nhõm lẳng lặng mà bắt đầu chờ đợi nay ngồi xuống chính là gần nửa ngày công phu làm dương c ả n mí mắt nháy một cái lại lần nữa dương đôi mắt lúc cặp mắt bên trong khôi phục ngày xưa trong suốt và bình tĩnh trên mặt nghi hoặc tâm ý cũng biến mất địa vô ảnh vô tung phụ quân xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ t â n như âm chân thành đi tới n ở nụ cười xinh đẹp nói rằng không sai thông qua lần này tạo hóa đ a n càng n ộ ta như muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ có thể nói là nắm mười phần dương cằn nghe vậy đứng dậy sang sảng nợ nụ cười ôm g a i nhân thân thể m chờ trở, trở lại loan phượng trên núi chỉ sợ rất nhanh liền có thể thử nghiệm ngưng tụ nguyên anh ta loan minh tông có thể thêm ra một tên nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão n à y đều là phu quân luyện chế tạo hóa đan nếu không có như vậy ta muốn ngưng tụ nguyên anh vẫn không có lớn như vậy năm đây thân như âm cảm thán một tiếng dương c à n mỉm cười gật gật đầu hắn bấm chỉ tính toán riêng là bế quan thời gian liền đầy đủ quá ba ngày ba đêm hàn sư đệ nói vậy từ lâu phá quan mà ra chúng ta giờ khắp này liền đi ra ngoài đi mấy ngày nay nói vậy truy ma cốc nội định nhưng mà gió nổi mây vẩn g i n g nước xếp sóng ngầm dương c à n chậm đứng dậy cười nhặt mà nói rằng t â ngay Như âm ậ t gật lẳng đầu, chật h lặng, lặng mà ở p í sau. a Âm ấm ấm, Dương rơ Càn t một điểm, m thi pháp ở ra động phủ cửa động đá, phủ mới ổn ngoài. Ngay đi ra ở m vừa mở ra cửa đá trong n đáy mắt một bên khắc đỉnh núi bên trong một đạo màu xanh kinh hồng đột nhiên phóng lên trời hướng về nơi này bắn nhanh mà tới dương càn xem xét một ánh mắt kinh hồng ung dung không vội đưa tay hướng bốn phía chiêu một chiêu nhất thời từ p h ụ cận lòng đất trong đá có đủ loại ánh sáng liên tiếp bắn ra hóa thành một kiện kiện trận kỳ trật bản chỉnh tề rơi vào rồi trong bàn tay ngay lập tức hắn liền đưa cho tân như âm dương sư h u n h xuất quan kỳ h ạ so với mong muốn muốn s ớ m đây ta còn muốn sư huynh hay là vẫn cần lại bế quan đ ư ờ n g này lúc này đạo kia kinh hồng bay tới dương càn bầu trời hiện ra hàn lập cùng nam cung nguyện thân hình hai người này trên mặt đều mang theo một tầng nhàn nhạt ánh sáng lộng lây cùng luyện chế đan dược trước cực kỳ không giống một bộ thu hoạch không nhỏ ráng vẻ xem ra hàn sư đệ cùng nam cung sư mọi dùng đan dược sau hiệu quả rất tốt sau đó lên cấp nguyên anh trung kỳ chỉ là đả tọa tu hành sự tỉnh vi huynh muốn trước tiên trúc mừng ngươi dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười hiền lành lịch sự mở miệng nói sư huynh nói dỡn ta cũng chính là đối với lên cấp trung kỳ nhiều hơn mấy phần nắm e sợ còn cần cái hai mươi ba mươi năm tu luyện đúng là sư huynh bản thân ngươi thì có c h u n g kỳ đỉnh cao tu vi dùng tạo hóa đ a n sau lên cấp hậu kỳ cho là năm chắc sự t ì n h đến thời điểm chúng ta thiên đạo minh rốt cục có một tên chân chính nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đây mới là thật đáng mừng về ca hàn lập sau khi nghe khỏe miệng kéo một cái đầu tiên là t o á t ra một nụ cười khổ sau đó mới nghiêm mặt nghiêm nghị mà nói rằng có lẽ vậy đối với đột phá hậu kỳ cảnh giới vi huynh xác thực có mấy phần chắc chắn dương cản cười nhạt không có chút rung động nào trả lời hàn lập nghe xong cười cợt đang muốn nói tiếp gì đó nhưng vào lúc này một tiếng kinh thiên động địa nổ v a n g bỗng nhiên từ đằng xa ầm ầm ầm quần quận chuyển đến tiếp theo toàn bộ thiên địa phản phất bị kích thích tự mạnh mẽ run rẩy một hồi hàn lập nam cung nguyện cũng còn tốt dựa vào bọn họ tu vi nguyên anh vẹn vẹn là quanh thân đội quang lóe lên liền ổn định thân hình phản phất chút nào chưa được ảnh hưởng nhưng mà nổi đồng bền giữa không trung tân như âm nhưng không thể như bọn họ thong dong như vậy nàng chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi này bỗng nhiên run rẩy làm nàng thân hình l o á một cái trên khuôn mặt xinh xắn không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc đây là có chuyện gì xảy ra hàn lập trong lòng cũng là nhấc lên kinh lan cùng nam cung nguyện liếc mắt nhìn nhau sau. Đều đến đến chuyển là cho mày, Càn cho ánh phía phương mắt tìm đến phía nổ vang hướng. Dương n âm n lên, nhẹ nhàng ấn g tay ộ t t cái, vì là â nhi n ư âm a chấp c h tấm ắ ngươi bảo đảm n n à an toàn không lo sau khi, vừa mới hai mắt nhắm lại nhìn phía xa xa, toàn không nhắm nhìn trong con n mắt lo khi, g lại mới nẻ qua vẻ khác lạ. â mà nhi, ngươi m vận dụng trong tông môn la b à n tìm kiếm người khác vị trí nhanh đi cùng phượng bằng trưởng lão hội hợp ta vậy thì đi xem xem này dị tượng đến tột cùng là gì nguyên do dương càn không chút do dự đối với tân như âm phân phó nói tân như âm đối với dương càn lời nói nhiều năm qua vẫn luôn là cực kỳ thuật theo nàng đang trên đường tới cũng đã từ dương càn trong miệng biết được một chút bí ẩn giờ khác này cũng không hỏi nhiều chỉ là lẳng lặng gật gật đầu biết hiện tại không phải dò hỏi cụ thể công việc thời điểm dương sư m i n h để ta cũng cùng đi vào khỏe không nhiều người cũng nhiều phối hợp nam cung nguyện khẽ mở môi đỏ trong mắt lóe ra một tia dò hỏi ôn nu nói tân như âm hơi xứng sờ lập tức cùng nam cung nguyện nhìn nhau n ở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu cũng được vậy làm phiền nam cung sư muội dương càn nghe vậy hai lòng gật gật đầu trong thần sắt lộ ra một tia vui mừng sau đó nam cung nguyện cùng tân như âm hai người theo sát cảm ứng la bản chỉ dẫn hóa thành hai đạo hóng ánh linh q u a n g s ạ t qua chân trời biến mất ở tầm mắt ở ngoài hàn sư đệ chúng ta mà qua xem một chút dương càn vừa dứt lời thân hình đã hóa thành một đạo tử mang hướng vệ mới vừa vang lên nổ vang phương hướng đi vội vã hàn lập chỉ cảm thấy sáng mắt lên dương càn bóng người đã như là ma biến mất không còn t â m hơi trong lòng không khỏi thầm than vị này dương sư minh tốc độ nhanh chóng quả thực lướt nhanh như gió thế nhưng hồi tưởng lại mới vừa dương càn lời nói hàn lập lại không khỏi rơi vào trầm tư qua xem một chút hàn lập lẩm bẩm lặp lại sau khi thoáng ngẩn ngơ do dự một chút mặc kệ này xóm khí là người làm vẫn là đúng dịp tự mình bạo nơi đó khẳng định đều không đúng địa phương tốt gì hàn lập mặc dù hiếu kỳ một chút nhưng cũng không muốn đi gây phiền phức h u n g hồ ở truy ma cốc mục tiêu dĩ nhiên đã thành đường cũ n g tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất nhưng mà dương càn tự mình mở miệng hàn lập tự biết có vị này dương sư huynh ở bên lại có trước đây không lâu tinh tiến pháp lực tu vi tự cao pháp bảo kệ bên người trong lòng lo lắng liền giảm bớt mấy phần xoắn suýt chốc lát hắn vẫn là quyết định tùy tùng dương càn bước chân ngay ở hai người phi độn mấy dặm sau khi xa xa cuối chân trời một đạo trói mắt tia trắng từ, từ hiện hiện. Sau đó, s ắ c bén tiếng rít cắt phá trời cao dường như cựu thiên kinh lôi nổ vàng không thôi chói mắt tia trắng cấp tốc quyết tán thoáng qua cũng đã hóa thành vô biên vô hạn sóng khí l a n lộn phóng tầm mắt nhìn sóng khí dường như kéo dài ngàn dặm màu trắng cuộn sóng vô biên vô hạn chúng nó lấy không thể ngăn cản tư thế bao phủ quá gò núi núi đá tất cả ngăn cản ở phía trước cản trở đều tại cỗ này, này sức mạnh dưới bị cuốn vào bên trong như bao tắp đến hướng về dương cản cùng hàn lập phương hướng mãnh liệt kéo tới nguồn sức mạnh tia tốc độ nhanh chóng làm người liễu lưỡi vẹn vẹn mấy hô hấp thời gian chính á là dương càn g đã hai lần từng tế luyện phòng ngự bảo vật huyện pi long lân thuận nhìn thấy dương càn đã ra tay hàn lập trong lòng hơi thở phào nhạy nhóm hắn cấp tốc dừng lại động tác của chính mình trong ánh mắt mang theo một tia y ế u kỳ nhìn phía trước người huyền quy long lân thuẫn cùng lúc đó hắn lập đồng dạng lấy ra một mặt màu xanh lam khiên nhỏ che ở trước người huyền không đứng ở dương cạ b ê n cạnh người cảnh giác nhìn kỹ phương xa động tĩnh h ừ dương càn tiếng h ừ lạnh vang lên hắn quay về cự thuẫn nhẹ nhàng lớn một cái nhất thời một tia ô quang từ trên khiên bắn ra hình thành một cái lồng ánh sáng đem hai người bọn họ chăm chú bảo hộ ở, ở trong hầu như ở cùng thời khắc đó dương càn lại lần nữa trong miệng khẽ nhạ một đoàn màu xanh lam băng diễm từ miệm bên trong trực tiếp dâng lên mà ra ở trước người vài chục trượng địa phương bông d ư n g bỗng nhiên nổ tung chỉ một thoáng tư l ạ p thanh nổi lên ánh xanh trói mắt đại đoàn hàn khí bỗng nhiên hiện lên cũng kịch liệt cuồng trướng hóa thành một tầng dày đặc tầng băng một s á t na như một mặt to lớn vô cùng màu xanh lam khí băng mau lẹ vô cùng bao trùm đến ô quang vòng bảo vệ trên nhất thời hai người chu vi tràn đầy lam dịu dàng một mảnh đây là càn lam băng diễm hàn lập trong lòng khiếp sợ không thôi hắn chưa bao giờ nghĩ tới dương càn lại có thể như vậy thành t ạ o địa điều động càn lam băng diễm điều này cần không chỉ là thâm hậu tu vi càng là cần đối với pháp lực điều khiển cực hạn lý giải lấy hàn lập hiện nay tu vi, tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng tuyệt đối không thể xem d ư ờ n g càn dễ dàng như vậy thoải mái đang lúc này xa xa s ó n g khi rốt c ụ c ầ m ầm ầm đ ị a n h à o tới hai người trước người toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối s â m lại sau đó bốn phía một mảnh trời vỡ đ ị a n nước tiếng bạo mà ra ầm ầm ầm tiếng vang ầm ầm r u n g trời hắm đ ị a trước người màu xanh lam tầng băng càng làm ộ t trận cự chiến mấy chục khối to bằng cái thất đá t ả n g trong nháy mắt đồng thời nện ở tầng băng bên trong một mặt phát sinh binh bẳng bàng, bàng chói hai tiếng khiến người ta nghe khí huyết một trận l a lộn trong lòng cảm thấy khó chịu hàn lập thế này biến sắc do dự có muốn hay không thi pháp đem chính mình tấm khiên thả ra trong lúc suy tư ánh mắt của hắn lại không tự chủ tìm đến phía một bên dương cản lúc này dương cản t h â n ở do c ử thuẫn băng diệm hóa thành lồng ánh sáng trung tâm khuôn mặt bình tĩnh như nước không gặp chút nào hoảng loạn cùng bất an càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái kia do cản l à m băng diễm ngưng tụ mà thành tầm băng cùng dương cản trong tay huyền quy long lân thuẫn ở lẫn nhau va chạm trước mắt đồng thời phóng ra hảo q u a n g rực rỡ nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ vỡ tan dấu hiệu hắn lập nhìn ở trong mắt trong lòng cũng từ tự yên ổn、hắn、âm thầm suy nghĩ xem ra dương sư huynh đối với mình cái này tấm khi hơn nữa càn lam băng diễm phụ trợ nói vậy đủ để chống đỡ lần này công kích quả không phải vậy cảnh tượng khó tin xuất hiện khủng bố sóng khí như c u ồ n g bạo cự thú mãnh liệt địa va chạm ở màu mực huyền quy long lân thuận trên cái kêu mãnh liệt lực x u n g kích để màu xanh lam tầng băng phát sinh ẩm ẩm chiến hưởng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang vọng ở trong không khí đã thấy mặt kiên kịch liệt lay động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t ă n g b ỡ nhưng mà huyền quy long lân thuận cùng màu xanh lam tầng băng thể hiện ra kinh người cứng cỏi khác nào một đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình phong đem sóng khí hoàn toàn ngăn trở không có để lại chút nào tổn thương mỗi một lần sóng khí va chạm cũng giống như là đá tảng rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ gây nên tầng tầng gọn sóng rồi lại trong nháy mắt bình tĩnh lại hàn lập lúc này mới thả xuống nỗi lòng lo lắng hắn không nhịn được lại liếc mắt một cái huyền quy long lân thuẫn sau đó cùng mình m à u xanh l a m khiên nhỏ tinh tế so với hai đem so sánh bên dưới hắn cảm giác sâu s ắ c hai người trên lệch to lớn trong lòng không khỏi dâng lên một tia ước ao càng không nói đến càng lam băng diễm điều khiển hắn cũng là bái phục chịu thua chu vi sóng khí đi ngang qua một chén trà tàn phá sau rốt cục từ từ lắng lại xa xa mà lùi hướng về g ư ơ n g cản hai người phía sau ầm theo xa xa tia t r ắ n g biến mất ở tầm mắt ở ngoài cũng dần dần biến mất ở trong không khí khôi phục k i ê n tĩnh thật hỗn loạn linh khí truy ma cốc bên trong lại có thứ này hàn lập nghiêm nghị tự nói nay không phải là linh khí đây là ma khí hàn sư đệ chẳng lẽ đã quên hư thiên điện gặp phải đồ vật sao dương càn chậm rãi nói rằng đồng thời hắn dôi ra một ngón tay chùng t r ư ớ c người to lớn huyền quy long lân thuẫn một điểm nhất thời trên người lồng ánh sáng cấp tốc tán loạn biến mất thấm k i ê n cũng nhanh chóng thu nhỏ lại sau hóa thành mấy tấc to nhỏ thu vào trong tay háo cho tới đẩy trời càn lan băng diễm hóa thành tầm băng dương càn dỗi ra một bàn tay hướng về vách băng trên nhẹ nhàng nhấn một cái nhất thời lam quan g tỏa sáng tầng băng trong phút chốc xoay tròn xoay một cái thu nhỏ lại tăng ăn dã một lát sau một tiểu đoàn cùng lúc trước không khác nhau chút nào ngọn lửa màu xanh lam hoa vào dương càn lòng bàn tay bên trong hư thiên điện hàn lập sắc mặt biến ảo không ngừng lẩm bẩm thấp giọng tự nói có điều chờ nhìn thấy trước mắt một màn hắn trong đôi mắt né qua giật mình v ẻ dương càn đối với c ả n lam băng diễm đã đến loại này trình độ không chế tinh chuẩn hắn hiện tại nhưng là khó có thể làm được ở hàn lập trong lòng giật mình thời gian dương càn nhưng là giơ bàn tay lên nhìn một, chút, trên mặt lộ ra một tia loại này đem càn lam băng diễm một lần nữa thu vào trong cơ thể t h ủ pháp là hắn lợi dụng ảo cảnh bên trong này điểm càng nộ mới vừa lĩnh ngộ ra một loại vận dụng hàn diễm b ỹ thuật tuy rằng chỉ là hắn lần thứ nhất làm nhưng dĩ nhiên quen đường giá nhẹ tự địa bình thường thông thạo p h ả n phất đã luyện tập quá nhiều lần như thế thực sự để dương càn chính mình cũng có chút bất ngờ điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng hơi động xem ra nguyên bên trong đối với tạo hóa đan miêu tả thật sự là vẫn chưa có chút giả tạo viên thuốc này thần kỳ địa phương đúng là nhân rơi im thấy từ dùng tạo hóa đan sau các loại dấu hiệu cho thấy hắn ở viễn cảnh bên trong trải nghiệm đến đồ vật cũng không phải là cái gì hư trái lại thực sự là t ầ n g thứ càng cao hơn t i ê n địa lĩnh n g ộ cứ như vậy có trên cảnh giới trước tiên trải nghiệm hắn lên cấp nguyên anh hậu kỳ có thể xưng là nắm chắc việc dương c à n khỏe môi v n h lên trên mặt phóng ra một vệ ý cười hắn xoay người lại tựa hồ muốn đối với hàn lập nói cái gì nhưng mà nhưng vào lúc này ở dương c à n hai người sau lưng xa xa chân trời đống nhiên ánh sáng đ ỗ n g nhiên bắt đầu lấp lóe hai đạo l ó a mắt đ ộ t quăng một trước một s a u địa chạy nhanh đến chúng nó ở trên bầu trời nhanh chóng xay qua một hoàng nhất bạch cùng hướng về mà đến run run dày dày phảng p t đang liệu mạng thoát đi một cái nào đó nơi nguy hiểm、Ồ. hàn lập không khỏi khẽ ồ lên một tiếng hắn ánh mắt h í p lại thần thức cấp tốc đảo qua xa xa bóng người trong mắt l ó e ra một tiêu kinh ngạc trong giọng nói mang theo vài phần bất ngờ dương càn trên mặt cũng là toát ra vẻ k h á c lạ khẽ cười một tiếng mà nói rằng hàn sư đ ệ xem ra hai vị này cùng ngươi duyên phận không tạc a chương năm trăm linh năm quần tu cùng đến một dương sư huynh không nên chế nhạo cho ta hàn lập khỏe miệng co giật bất đắc dĩ nói xa xa người đến hắn vẫn đúng là nhận thức tiếng xe gió lên đội quan bên trong hiện ra hai bóng người một vị trên người mặc hoàn bạo sắt mặt vàng như nghệ chính là hoàng phong cốc lệnh hồ lao tổ một vị khắc bạch đi tung bay dung nhan lành lạnh chính là hiểm nguyện tông đại trưởng lão nam cung nguyện vị sư tỷ k i a hàn lập vốn là dự liệu được bọn họ có thể sẽ đi tới nơi này truy ma cốc bên trong nhưng không nghĩ đến càng sẽ ở nơi đây gặp gỡ không khỏi có chút bất ngờ càng làm cho hắn g i ậ t mình chính là hai người này trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ như là có vật gì đáng sợ ở phía sau truy đuổi gắt gao bình thường không ngừng mà thôi thúc đội quang chạy trốn cho dù phía sau không hề có thứ gì cũng không có chút nào không dám dừng lại hết hàn lập trong lòng cảm thấy kỳ quái hai người này thần thông có thể không kém a ở thiên nam tu tiên giới cũng là có mấy phần tiếng tam người lệnh hồ lao tổ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ mà nam cung nguyện sư tỷ cũng công pháp pháp bảo sắc bén dị thường như vậy hai người liên tủ h dưới giếng còn một bộ t r ậ t vật mà chạy r á n g vẻ thực sự khiến người ta có chút ngạc nhiên nghi ngờ lẽ nào phía sau truy sát chính là mộ lan pháp sĩ mấy vị kia mộ lan thần sư không được nghĩ đến bên trong hàn lập hơi suy nghĩ ánh mắt không dễ phát hiện mà rơi vào dương c ả n trên người sư m i n h mình thân là mộ lan người thánh chủ giờ khác này cũng ở trong cốc nên không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy mới đúng hắn theo bản năng liền muốn lui về phía sau nhưng chợt nhớ tới dương càn ngay ở bên người lấy đối phương thần thống coi như là này một giới bên trong nên cũng không có bao nhiêu tồn tại là đối thủ nghĩ tới chỗ này hàn lập trong lòng hơi định ở tại chỗ quan sát đến hóa ra là cựu quốc minh tương ứng nghiệm n g u y ệ n tông cùng hoàng phong cốc hai vị đạo hưu hai vị thần sắc như vậy kinh hoàng nhưng là gặp phải phiền p h i gì dương cằn một ánh mắt liền nhìn ra trên mặt bọn họ kinh hoàng hai tay hắn gánh vác khí định tân nhàn âm thanh tuy rằng không lớn nhưng phảng phất xuyên t h ấ u không gian vượt qua mấy chục dặm xa rõ ràng t r u y ề n đến lệnh hồ lao tổ cùng nam cung nguyện sư tỷ trong hai trong lòng hắn đã sáng tỏ từ lâu lệnh hồ lao tổ hai người hiển nhiên là đang trốn tránh cái kia phá p h o n g mà ra của ma. Cũng được. lệnh hồ lao tổ cùng nam cung nguyện sư tỷ nghe được lời ấy đầu tiên là xưng sờ một hồi chật xong hai mặt lộ sắc mặt vui mừng liếc mắt nhìn nhau hướng về âm thanh chuyển đến địa phương lại lần nữa tăng tốc đi vội vã dương càn đại danh lệnh hồ lao tổ cùng nam cung nguyện sư tỷ thành tiệu cựu quốc minh giới hạt tông môn thái thượng trưởng lão hà có thể không biết ngụy vô nhai thành tiệu cựu quốc minh đại trưởng lão cùng dương càn giao tình không ít hai bên thế lực cũng có bao nhiêu vang lai lệnh hồ lao tổ cùng nam cung nguyện sư tỷ trong lòng một rộng có dương trưởng lao ở đây lần này trong cốc kiếp nạn định có thể bình yên vượt qua tự tin tăng gấp đội bên dưới tốc độ của bọn họ càng như điện bay nhanh h ơ i suy nghĩ lệnh hồ lao tổ cùng nam cung nguyện sư tỷ từng người lấy ra hộ thân pháp bảo ánh bạc lấp lóe thủy khí bốc hơi chỉ vì hộ chiếm được quanh người toàn mau chóng đến phía trước cả an toàn địa phương dương minh có ma đầu từ phía sau kéo tới k í n h xin dương huynh ra tay giúp đỡ a lệnh hồ lao tổ cao giọng la lên âm thanh ở thung lũng vang vọng xuyên thấu từng lớp sương n g may là không bao lâu hắn liền cùng nam cung nguyện sư tỷ tựa như phong giống như xuất hiện ở dương c ả n cùng hàn lập bên người lệnh hồ lao tổ nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm lơ đ ã n g nhìn lướt qua hàn lập trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng hắn quay về hàn lập khẽ gật đầu xem như là chào hỏi tiếp đó lệnh hồ lao tổ đi lại trầm ổn địa đi đến dương c ả n bên người phản phất thả xuống một ngọn núi t h ở phào nhẹ nhõm hắn quay về dương c ả n hơi vai trào k h ắ p nào từ kề cận cái chết kiếm trở về một cái mạng nghĩ mà sợ tâm tình làm cho cả người hắn đều khẽ run có dương càn bực này đại tu sĩ cấp bậc tồn tại lệnh hồ lao tổ tâm vừa mới yên ổn ít nhất ở mảnh này khác không còn lo lắng tự thân mạng nhỏ an uy n à n g cung nguyện sư tỷ nhìn thấy hàn lập cũng ở đây biểu hiện sưng sở nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường nàng đối với hàn lập miễn cưỡng nợ nụ cười gật đầu ra hiệu sau đó chuyển hướng dương càn biểu hiện lo lắng nói dương đạo hữu không nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây n à y quá tốt rồi n à y yêu ma thực sự cực kỳ lợi hại thiết thân cùng lệnh hồ đạo hữu liên thủ đều không đúng đối thủ tính xin đạo hữu ra tay giúp đỡ a nhưng mà giữa lúc hai người muốn kể ra ngọn mờn dương càn ánh mắt nhưng bỗng trở nên sắp bén chăm chú khóa chặt hơn c h ă m trượng ở ngoài một cái nào đó vị trí hai con mắt của hắn né qua một đạo tinh quang phảng phất phát hiện cái gì khó có thể dự đoán ký h tức một lát sau hàn lập mới tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì không khỏi lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt tùy theo nhìn tới các ngươi muốn đi nơi nào làm sao kể cả bạn cũng không muốn cha cha hai người ngươi tu vi không sai nguyên thần ngưng dày hơn người vừa vặn làm bản tôn vận đại bồ bản tôn sao để ngươi chạy mất lần này sẽ không lại có thêm bất ngờ s i h a i người ngươi vẫn là ngoan, ngoan bó tay chịu trói tốt、Ồ. không ngờ đến rồi hai cái tiểu bối thực tại thú vị bản tôn liền cùng nhau thu phục các ngươi này phóng đang tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa không hề y che giấu vẹn vẹn là vài câu ngôn ngữ liền khiến bốn phía không khí vì đó rung động tại đây âm thanh lan đến bên dưới trong phạm vi mười mấy g i ả m tu sĩ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng tiếp đó ngoài trăm trượng một cái nào đó nơi đột nhiên phun trào lên một luồng nồng nặc khí tức h c á m một tia hắc mang như là ma tái hiện ra này hắc mang vừa hiện thân sau liền lơ lửng không cố định lập lòe nhưng mỗi một lần lấp lóe đều q u dị rút ngắn cùng đỉnh núi nhỏ trong lúc đó khoảng cách chốc lát công phu sau h á c mang liền cách phía trước dương càn bọn bốn người chỉ có năm mươi sáu mươi trượng khoảng cách mà lúc này h á c mang bên trong một bóng người mơ hồ hiện lên tuy rằng mơ hồ dị t h ư ờ n g dưới nhưng nếu là ngưng thần nhìn lại rồi lại bị h á c mang chặn lại rồi nhìn không rõ ràng hơn nữa này h á c mang không biết là hà công pháp bí thuật căn bản là không có cách để thần thức xuyên thấu mà vào chỉ có thể mơ hồ ở bên ngoài xem cái đại khái dần dần bóng người mơ hồ kia từ từ rõ ràng lên hình tượng cũng biến thành càng ngày càng quen thuộc dương càn đôi lông mày hơi bước lên tựa hồ từ lâu dự liệu được tất cả những thứ này mà hàn lập nhưng là chấn động trong lòng hắn rõ ràng đ ị a biết cái thân ảnh này đại diện cho cái gì nam lũng h ậ u hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa làm sao biến thành dáng dấp như vậy bên cạnh người hàn lập trong lòng cũng là ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng người trước mắt bộ dạng này hắn nhưng là rất tin tưởng k h ắ p toàn thân ma khí t r ù n g tiên h rõ ràng cùng hư thiên điện bên trong bị cổ ma bám thân tinh cung trường lão hầu như là giống như lúc truy ma q u ố c bên trong dĩ nhiên phong ấn của ma ý nghĩ này ở hàn lập trong lòng trợt lóe lên hắn không nhịn được nhìn về phía bên người dương cản lại phát hiện đối phương vẫn như cũng là một bộ hờ hững vẻ mặt tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường gì không khỏi để hàn lập âm thầm bắt đầu cân nhắc lúc này nam lũng hầu điều động hát mang mắt thấy cách phía trước mấy người chỉ có hơn ba mươi t r ư ợ n g khoảng cách trong miệng hắn một trận âm v cười quái dị ba tên nguyên anh trung kỳ một tên nguyên anh sơ kỳ chính hợp t a ý nam lũng hầu trong giọng nói lộ ra một tia tàn nhẫn n g ư ờ i rốt cuộc là thứ gì không chỉ bám thân nam lũng đạo h ư u thân thể còn dám thôn vệ tu sĩ chúng ta nguyên thần nguyên anh ngươi thật sự cho rằng có thể là tiến vào truy ma cốc tu sĩ quan nguyên anh kỳ trở lên thì có hơn trăm cái nhiều ngươi chính là lợi chương năm trăm linh năm quân tu cùng đến hai h ạ i đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết lệnh hồ lao đột nhiên lớn tiếng quát lên đồng thời liếc mắt âm thầm nhìn về phía dương cản nếu không là đối phương ở bên hắn đều không dám lên trước nói chuyện hơn trăm cái tu sĩ nguyên anh nam lũng h ồ nghe vậy cũng là một trận s ứ c g sở hắn cũng không định đến truy ma cốc bên trong lại lập tức tràn vào nhiều như vậy tu sĩ nguyên anh theo ấ n hắn suy đoán có thể có ba mươi năm mươi cái liền không ít hơn trăm tên tu sĩ nguyên anh nếu là tụ tập cùng nhau dù cho là hắn cũng chỉ có đưa mạng phân nhi kha kha coi như các người nguyên anh số lượng có hơn trăm người nhưng đều là một lòng sao kha kha cũng được Bản tôn n g ư sau đó vênh g n đ một ư ớ tiếng vang thật lớn hắc quang lóe lên đen kịt ma khí không có dấu hiệu nào dâng trào ra trong nháy mắt tràn ngập hơn mười triệu chi rộng rãi nam lũng hầu bóng người tùy theo ở hắc khí bên trong lấp lóe lay động trong nháy mắt hắc khí chia năm xẻ bảy vỡ ra được tiếp theo một đạo đen thủi lùi bóng người mang theo liền chuỗi tàn ảnh từ hắc khí bên trong bắn nhanh ra lao thẳng tới lệnh hồ lao tổ lệnh hồ lao sắc mặt thay đổi không kịp suy nghĩ nhiều một điểm ngọc như ý nhất thời vòng bảo vệ lại ngưng dày ba điểm đồng thời vừa lên tiếng một viên tứ phương tiểu ấn từ miệng phun ra ở hào quang bên trong hóa thành một đoàn ánh sáng xanh lục trực tiếp lên đi vây một tiếng vang thật lớn cái kia nam lũng hầu cười lạnh một tiếng không chút do dự một q u y ề n đánh vào ngọc trên ấn hắc mang ánh sáng xanh lục đ a n dệ đến đồng thời nhưng hắc khí co g ụ t lại dâng lên trong lúc đó liền đem hào quang đánh nát ấy ngọc ấn mẹo nhưng ế t mà ngay ư c lệnh ở này nháy mắt t h ỉ trệ một con đen thui như mực nắm đấm quỷ dị mà xuyên thấu vòng bảo vệ tàn nhẫn mà hướng về lệnh hồ lao tổ mạnh mẽ đem tới lệnh hồ lao tổ giờ khắc này không lo được bộ mặt sợ hãi vạn phần hô to lên ha ha ha hiện tại ai cũng cứu không được n g ư ờ i nam lũng hầu cười gần một tiếng mang theo cười tàn n h ậ n ý hắn đen thui trên nằm đấm ma khí l a n lộn như vực sâu giống như làm người sợ hãi nhưng là đột nhiên nam lũng hầu trên mặt cười gắn phút chốc cứng đờ ngay ở này t h ế ngàn cân treo sợi tóc một con khác ánh vàng l óng ánh vậy lừng lánh năm đấm đột nhiên tự trong hư không xuất hiện cùng nam lũng hầu đen thui năm đấm m á n h liệt đụng vào nhau cảnh tượng khó tin xuất hiện dung trời động địa nổ vang vang vọng ở trong thiên địa mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tầm ầm bạo t á ra nam lũng hầu chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống đối đại lực tự nằm đấm vàng dâng lên đến, hắn chỉ kịp phát sinh tựa như một viên bị bắn ra mũi tên giống như bay ngược mà ra trên mặt của hắn né qua một tia kinh ngạc hiển nhiên không ngờ rằng này đột nhiên đến biến cố trái lại lệnh hồ lao tổ bên cạnh người tại đây kinh thiên động địa trong đụng trạm dương càn bóng n g ư ờ i nhưng dường như một vị thần giống như sừng sững không ngã hắn cả người bao phủ ở hào quang màu vàng nóng bên trong trên mặt k h ả m nạm tiền đồng to nhỏ vẫy màu vàng kim tia chấp màu tím ở quanh thân lợn lở tỏa ra làm người run dày khí tức dương càn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kỹ bay ngược mà ra nam lũng hầu phản t ấ t hết thệ đều ở hắn nắm trong bàn tay đem lệnh hồ lao tổ từ tử các ngươi cùng hàn sư đệ liền ở bên lược trận đi dương càn khuôn mặt yêu dị địa từ tồn nói trong giọng nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ bị nghiêm n hắn c h ậ m rãi thu hồi năm đấm màu vàng nóng tiền đồng to nhỏ vậy phản xạ m như ẩn như hiện hạ à quang phản phất vừa nay cái k i a kinh tiên động địa va chạm chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ bình thường đã như vậy liền làm phiền dương minh lệnh hồ lao tổ đầy mặt sắc mặt vui mừng nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì ngữ ký trở nên hơi nghiêm nghị dương minh này ma không phải chuyện nhỏ hắn có thể thôn vệ nguyên anh để khôi phục tu vi e sợ cũng không phải là nhân giới tầm thường ma tu có khả năng so với vừa dứt lời l nam cung nguyện sư tỷ cùng hàn lập ba người ăn ý lùi về sau mấy trăm trượng xa xa mà nhìn kỹ dương càn phương hướng bọn họ đối với dương càn thực lực có vô cùng tín nhiệm nhưng trong cốc t r ậ t hiện đáng sợ như thế mã đầu cũng làm bọn họ trong lòng cũng không khỏi có chút nghi ngờ không thôi lên giờ k h ắ c này dương càn đã xoay người đối mặt khí thế hùng hồ nam lũng hầu nam lũng hầu bị dương càn một quyền đánh rất xuống sân n a i tuy rằng vô cùng chật vật đầy người cho bụi nhưng xem ra cũng không có bị thương trong mắt cũng là n ẽ qua một tia bất vờ vẽ ừ người tiểu tử này cùng người khác có chút không giống nhau lắm mới vừa cái k i a quyền sức mạnh to lớn hầu như có thể cùng t h a n h giới bên trong cùng cấp tồn tại chống đỡ được không nghĩ đến tại đây nho nhỏ nhân giới bên trong lại cũng có n g ư ờ i loại này yêu nghiệt nam lũng hầu g i ữ t ậ n vô cùng nói rằng trong lòng đối với dương càn thực lực cũng sinh ra một tia kiếm kỵ cứ việc nam lũng hầu nhìn như dễ dàng đã trúng một quyền nhìn như không có gì đáng ngại nhưng trên thực tế h ắ n cái này bị đoạt sát thân thể chính chịu đựng to lớn thống khổ dương càn lực lượng mạnh mẽ thân thể chi cứng cỏi vừa xa nam lũng hầu dữ liệu dương càn niết nhựng lên trong giọng nói mang theo một tia cân nhắc dương ngộ không chỉ có riêng là sức mạnh đại mà thôi một lúc còn có nhường n g ư ờ i càng không tưởng tượng nổi việc hắn thần thái ung dung không nội phản phất tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay kha kha rất tốt từ v ừ a n ã y xem ra ngươi tại đây nơi nhân giới trong khu vực cũng không phải bừa bãi vô danh người phỏng chừng cũng là tu sĩ nguyên anh bên trong người tài ba chỉ cần bản tôn nuốt n g ư ờ i nguyên anh tu vi khôi phục đến đỉnh cao ngay trong tầm tay nam lũng hầu khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ cười lạnh một tiếng hống cả người hắc khí xì xì vang vọng tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm dương càn tiêu sái nợ nụ cười không để ý lắm lặng lẽ nói muốn ăn ta nguyên anh cứ việc phóng n g a đến đây đi quanh người hắn kim quan bảo ánh u đại i c h ế này động một cái liền bùng nổ. Nhưng m cái g i xa xa, không á phải loan minh tông dương đạo hữu sao là thiên đạo minh dương trường lão dương minh Dương đồng thời cũng ở để phòng ba điểm bọn họ phát giác giữa trường bầu không khí có chút không đúng lắm dương c à n nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu ánh mắt vẫn như c ũ n ó n g nhìn phương xa phảng phất đang đợi cái gì là nam lũng hầu hắn đây là làm sao làm sao trở nên quỷ dị như thế xem dáng dấp như vậy lẽ nào nam lũng đạo hữu bị đoạt xác một tên nguyên anh sơ kỳ ông lão cao mày nói rằng nam lũng hầu nhìn này bảy tám tên tu sĩ nguyên anh chân mày hơi nhữu lại nhưng rất nhanh liền r ă n g dấp tựa hồ cũng không lo lắng những người này đến mà hàn lập cùng lệnh hồ lao tổ chờ ba người n kỳ kỳ. vèo một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm gào thét mà tới tốc độ nhanh chóng vượt xa tầm thưởng tu sĩ nguyên anh tại đây ánh kiếm phía sau còn theo bảy đạo thân hình khác nhau bóng người ánh kiếm thu lại hiện ra một vị trung niên đạo sĩ hắn chân đạp phi kiếm trên người mặc đạo bảo mặt như ngọc chính là tiếng tăm lừng lẫy thái chân môn trí dương thượng nhân ánh mắt của hắn như điện nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa nam lũng hầu trong mắt l ó e ra một vệ sự nghi ngờ ở trí dương thượng nhân phía sau bảy đạo bóng người phân đạp mà tới rõ ràng là thái chân môn cao thủ quá thật b ả y tu uy chấn một phương nguyên anh c ứ n g giả cùng lúc đó hàn lập mọi người thấy tình cảnh này trong lòng mừng rỡ có bực này thực lực tu sĩ nguyên anh tụ tập nam lũng hầu định là có chạy đ ằ n trời nam lũng hầu thấy này khỏe mắt co giật cười cắn nói đến chỗ này tu sĩ nguyên anh cũng thật là không ít có điều dù cho các ngươi nhiều như vậy người ở đây cũng đừng muốn giữ lại bản tôn c h í dương thượng nhân cùng dương càn trao đổi một cái ánh mắt nhìn thấy nam lũng hầu bộ dáng này cùng với trên người đối phương uy nghiêm đáng sợ ma khí lông mày níu chặt trong lòng nhất thời dùng mình c h í dương đạo h ư u nam lũng đạo h ư u đã bị cổ ma bám thân đoạt xác thậm chí còn thôn vệ mấy vị đạo h ư u nguyên anh thân thể có thể nói là nghèo hung cư gắt ta c h ờ nhất định phải ở đây đánh chết kẻ này quyết không thể bỏ mặc hắn rời đi truy ma gốc dương càn mắt sáng lên chậm nhàn nhạt mở miệng nói rằng đoạt xác thôn anh trí dương thượng nhân sầm mặt lại ma đạo thần thông đoạt xác cùng thôn vệ nguyên anh đây chính là cực kỳ tà ác hành vi c à ngoài là l thôn phệ nguyên Anh, Nguyên ạ i n y truyền, khủng bố bí thuật, từ lúc hàng thất thân Hầu vạn năm trước cũng đã thất lẽ nào trước mắt bám thân Nam Lũng、hầu、tồn bố bí bám từ trước trước mắt t lúc lẽ ạ đã đúng thượng là thời kỳ thượng của Ma đạo Lão quái. Ngoài mấy a đạo Ngoài lóc quái. m trăm trượng lệnh hồ lao tổ cùng nam cung nguyện sư tỷ đang cùng đến hơn mười tên tu sĩ nguyên anh giải thích nam lũng hầu trước hành động phàm là nghe nói người đều là trận mắt mất mồm kinh hai gần chết đầy mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt liên tiếp hướng về nam lũng hầu càng tới sợ hãi ánh mắt không biết nam lũng hầu trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui hắn mặc dù là đến từ ma giới cấp cao tồn tại nhưng hiện nay tu vi chưa hoàn toàn khôi phục cho dù hắn nắm giữ ma giới bí thuật cũng khó có thể chống đối nhiều như vậy tu sĩ nguyên anh vây công nghĩ đến nơi này nam lũng hầu ở ngoài mặt không chút biến sắc kỳ thực lặng yên vận chuyển trong cơ thể ma khí tìm kiếm thoát đi thời cơ chính đang lúc này phương xa phía chân trời đột nhiên dần hiện ra mười mấy đạo đột quang như sao băng giống như cắt phá trời cao cấp tốc hướng về chiến trường tới gần tại đây bên trong có ba đạo đột quang bên trong tỏa g a n g n thế càng cùng trí dương thượng nhân cùng châu nguyên anh hậu kỳ cảnh giới mà vị kia thân man quần mậu lục mỹ lệ nữ tự rõ ràng là mộ lan thánh nữ nhạc thượng sư mà cùng ở sau lưng nàng mộ lan thượng sư cũng là có tới hai mươi ba mươi người nhiều thấy một màn này nam lũng hầu rốt cục vẻ mặt đại biến chương năm trăm linh sáu đại tu nga xuống lại hiện của ma người kia là thánh chủ họ nhạc nữ từ xa xa mà nhìn chiến trường có chút chần chờ thấp giọng nói rằng họ trọng nho sinh điền c h u n g cùng với cái kia xấu xí n ổ m lẫn nhau trao đổi ánh mắt vẻ mặt khẽ biến r ồ n dập hạ thấp độ tốc nguyên bản bọn họ cho rằng nơi này có đảo vật xuất thế nhưng tiếp cận sau mới phát hiện tình huống cũng không phải là như vậy nhưng mà lúc này muốn bước ra rời đi đã không kịp bởi vì bọn họ đã bị dương càn sắc bén ánh mắt khó a chặt trong thân sư tất thân sư điền thân sư nhạc thượng sư dương càn đ ố n g nhiên mở miệng ánh mắt ác liệt trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết xuyên thấu phân tán hôn loạn linh khí rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người sau đó hắn hướng dĩ nhiên lên đường bỏ chạy nam lũng hầu ấn một cái cần phải ngăn cản ma đầu kia mộ lan mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau trong lòng tuy có ngạc nhiên nghi ngờ nhưng dù sao cũng là thánh chủ dương càn tự mình mở miệng h u ố n hồ phe mình nắm giữ ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tự nhi dương cản trước tiên mà động tiếp theo trí dương thượng nhân cùng quá thật bảy tu cũng r ồ n dập hành động lên tốc độ của bọn họ cực nhanh hóa thành mấy đạo lưu quang hướng nam lũng hầu phương hướng bắn như điện mà đi cơ hội tốt như vậy chính thích hợp một lần đem cổ ma giết chết dương cản cũng sẽ không đông tha hàn lập thấy này thể diện có giật nhiều như vậy mọi người ra tay rồi hắn nếu là còn đứng ở tại chỗ có chút khó coi hàn đạo hữu có như thế nhiều đồng đạo hội tụ nơi đây còn có bốn vị đại tu sĩ cẳng có dương đạo hữu tự mình ra tay này ma tất nhiên là chạy không thoát chúng ta cũng mau chóng tới đi nếu là đi trộm chỉ sợ sẽ có chút tổn thất bộ mặt lệnh hồ lao tổ nói một tiếng trước tiên lên được rồi hàn lập than nhẹ một tiếng thân hình loáng một cái cũng hóa thành một đạo lưu quang đổi tới nhưng mà giữa lúc hắn bay người lên thời điểm một tiếng đinh thái nhức góp tiếng gầm gừ vang lên làm hắn xứng người lại hắn n g ẩ n đầu nhìn lại hơi biến sắc mặt đã thấy chỉ thấy cái kia nam lũng hầu sắc mặt tâm trầm bị hai mươi ba mươi tên tu sĩ nguyên anh như h ổ như sói địa vây công dấu hiệu thất bại đã lộ bốn vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ càng là không chút lưu t ì n h chiêu nào chiêu nấy trí chi mạng đem cổ ma chăm chú áp chế đúng lúc gặp dương c à n đột nhiên vung lên một đạo tráng kiện đích tả thần lôi hồ quang như roi giải giống như mạnh mẽ quật ở nam lũng hầu cổ bên trên nam lũng hầu nhất thời thống khổ gào thét lên tiếng âm thanh thê thảm làm người sợ hãi ma đầu kia cũng thật là cực kỳ lợi hại đối mặt nhiều như vậy tu sĩ nguyên anh vây công càng còn có thể chống lại lâu như vậy lệnh hồ lao tổ nhìn dương càn đại triển thần uy trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hắn mới vừa như n g là n g á n cân treo sợi tóc suýt chút nữa liền mất mạng nam lũng hầu bàn tay nhưng chút nào không ngừng lại các loại pháp bảo thần thông chút xuống mà ra đem nam lũng hầu h à n h cả người phun máu ra ra. thịt chẳng đột á n Bản tôn vẫn không có tìm về thân thể, lẽ nào liền muốn ngã xuống ở đây sao? Nam Lũng、hầu、không cam lòng hét lớn g ghét. thể, Hầu hét tìm về có cam m đây lẽ sao? ở t i ế nhiên g q u a n thân một hắc khí lỡ lỡ, khác nào đoàn lợ lở, một trận cùng phong cuốn lên hình thành một cái to lớn lốc xoáy khí thế hùng hổ vang lên nòng nòng chúng t u nhìn lên cảnh này đều biết việc này không nên chậm trễ dồn dập lùi về sau e sợ cho nam lũng hầu chó cùng dứt dậu kéo người chịu tội thay trong khoảnh khắc cái kia c ấ ngập trời hắc khí như mây khói giống như tiêu tan lộ ra bên trong nam lũng hầu t vừa nhìn rõ ràng đối phương sau rất nhiều tu sĩ sắc mặt nhất thời đại biến trong lòng đống nhiên run lên không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh trước mắt xuất hiện nam lũng hầu triệt để thành một cái hai đầu bốn cánh tay quái vật cổ một trước một sau một lớn một nhỏ có hai cái g i ữ tợn đầu lâu bả vai chính phản thì lại mọc ra bốn con hữu kỳ dài quá gối ma thí trước một cái xương sợ trên mặt hiện lên từng khối từng khối v ả y màu tím trên chắn cũng sinh ra một con dài mấy tấc ạ c h góc nhưng từ mặt mày tị mắt cùng to nhỏ nhìn lên đến vẫn cứ là nguyên lai、like、đầu lâu nhưng ở này đầu lâu cổ sau mạnh mẽ bỏ ra đến một cái khác ít hơn chút đầu lâu thì lại hoàn toàn là một bộ yêu q u dáng vẻ tuy rằng đồng dạng trên trán vai nam gò má mang lân khuôn mặt trung gian nhưng là mặt xanh manh vàng đen thui môi mở ra đóng lại trong lúc đó một đoạn đen đỏ phát tím trải rộng thịt đâm lưỡi dài càng phun ra khoảng một tấc dài ở lõe lên tức xúc như rắn độc bình thường càng khiến người ta đau lòng chính là này đầu lâu cặp mắt bên trong con ngươi chật hẹp tự khâu lõe màu trắng bạc hàn mang con ngươi chuyển động trong lúc đó càng không chứa một tia cảm tình vừa nhìn liền tuyệt đối không phải nhân loại có thể có không riêng đầu lâu tự cổ trở xuống thân thể cùng bốn con cánh tay dài tương tự trải rộng vẫy màu tím sẫm lít nha lít nhít b ọ c lại xem ra mưa gió không lọn mười cái đầu ngón tay thì lại trực tiếp mọc ra tương tự gai xương m ó n g tay mở ra đóng lại trong lúc đó loé h à o quang màu trắng bạc sắc bén vô cùng dáng vẻ nhìn thấy này tấm khiến người ta không hàn mà chiến khủng bố dáng vẻ ở đây chúng tu tuy rằng trong lòng dùng mình nhưng đều là sống không biết bao nhiêu năm tu sĩ nguyên anh đương nhiên sẽ không liền như vậy bị dọa đến các vị đạo hữu này ma đã là ngoan cố chống cự dương cản trong ánh mắt né qua một tia dị dạng ánh sáng trong tay hắn nắm một thành kim quang d không chút do dự mà hướng về nam lũng hầu m á n h liệt công tới c h í dương thượng nhân cùng mộ lan thần sư thấy thế a n ý l i ế c mắt nhìn nhau sau đó đồng thời khởi xướng m á n h liệt công kích bọn họ thân hình như điện cấp tốc gáp sát nam lũng hầu bất kể như thế nào là tuyệt đối không thể lưu ma đầu kia sống sót mọi người ở đây đại chiến thời điểm bên ngoài ngàn dặm một mảnh tím màu đỏ ma quang bên trong vô số sợi đen kịt ma khí biến thành xúc tu ở bên trong múa tung liên tục mà những n à y ma khí khởi nguồn nhưng là tử quang trung tâm nơi một cái ma vật này ma vật nạch mọc một sừng khuôn mặt dữ tợn nhưng thân thể nhưng cùng người bình thường không khác nhau chút nào thậm ch như mỹ ngọc hiện tại cái này ma vật mặt không hề cảm xúc hai mắt khép hở phảng phất còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nhưng làm người kinh ngạc chính là nó rõ ràng m ô i đóng chặt nhưng từ trong bụng cũng không ngừng chuyển ra như tiếng sấm tiếng gạo chỉ nghe thấy này thành tựa hồ ma vật tựa hồ nổi giận dị thường nhưng trên mặt một mực không chút biểu tình thẫn thờ cực điểm mà này ma không hai cái tay cánh tay cũng may móc hướng về phía dưới ném ra từng đoàn đen kịp như mực h ò a đoàn động tác cứng n ắ c có vẻ chỉ độ dị thường đừng xem chỉ là mấy viên không đáng chú ý màu đen quả cầu lửa nhưng vừa rơi xuống tiến vào phía dưới lục vân bên trong vỡ ra được nhất định nhắc lên hơn mười t r ư ợ n g chi rộng rãi màu đen sóng lửa đem phụ cận lục vân đánh tan liệt xiềng lục vân bên trong rõ ràng là tam đại tu sĩ một trong ngụy vô nhai chỉ thấy hắn độc công ra hết biến thành độc vân cũng không phải chuyện nhỏ quay cùng một hồi phản công sau lập tức liền sẽ đem hắc diễm tiêu diệt đi đồng thời đem đại cỗ xương mù biến ảo ra vô số điều màu xanh lục cự mãng liên tục hướng lên trên nhào tới căn xé vọng tưởng phá tan không trùng trực tiếp công kích ma quang bên trong ma thủ nhân sinh ma vợt kết quả lục vụ dị mang hắc xác ma diễm đan dệt lấp lấp lấp Đinh thái đột i n nhiên ngụy vô nhai hai mắt né qua một đạo sáng sủa ánh sáng tựa hồ là cảm ứng được cái gì trọng yếu khí tức hắn không chút do dự mà cắn răng khẽ quát một tiếng thừa thế xông lên thoát khỏi ma đầu ma diễm công kích hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi theo sát sau con kia một sừng ma đầu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng tự hồ phát hiện cái gì khiến tức giận sự tỉnh bắn mạnh truy kích lại đây tốc độ không chút nào kém ngụy vô nhai giữa hai người triển khai một hồi sinh tử truy đuổi sau đó không lâu dương càn mọi người bóng người từ từ rõ ràng lên bọn họ chính vây quanh ở trên không tựa hồ đang giao lưu cái gì còn mới vừa cổ ma dĩ nhiên không thấy bóng dáng là ngụy đạo hữu một tên mắt sắc tu sĩ mừng dỡ hô nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy ngụy vô nhai phía sau cái kia c ổ ma khí ngập trời lúc nụ cười trên mặt lập tức đọc lại mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lại xuất hiện một cái ma vật ngụy đạo hữu tựa hồ rơi vào cảnh khốn khó tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau có chút do dự không quyết định cùng lúc đó dương càn cũng đã s ơ m chú ý tới ngụy vô nhai bóng người lấy hắn lực lượng thần thức từ lúc ngụy vô nhai ba trăm dặm ở ngoài tức thì phát hiện đối phương dương minh trí dương thượng nhân bay đến bên cạnh hắn mang theo một tia giỏ hỏi ánh mắt mới vừa tiêu diệt nam lũng hầu lúc tuy rằng chu vi có tu sĩ khác vây công nhưng một đòn trí mệnh cuối cùng nhưng là dương càn sử dụng tới vô thượng thần thông nhưng mà tại đây một đòn trí mạng dư âm bên trong nam lũng hầu l i ề u mạng p h ả n công vẫn như c ũ tạo thành ba tên thiên nam tu sĩ nguyên anh nga xuống ở cái tia thời khắc cuối cùng cổ ma thậm chí không tiếc cùng mộ lan thần sư một trong xấu sĩ nồm đồng quy vô tận chiến đấu khốc liệt làm người liễu lưới. mộ lan người nhân mất đi một vị thần sư giờ khác này sắc mặt tâm trầm bọn họ tương lai đàm phán không thể nghi ngờ sẽ nhờ đó ở thế yếu thậm chí ngày sau muốn tấn công người đột ngột đều trở nên khó có thể thực hiện ngụy đạo h ư u đến đây cầu viện chúng ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu mới vừa cổ ma cuộc chiến tuy nói mỗi cái thế lực đều có tử thương thế nhưng vì thiên nam tu tiên giới an bình ta chờ việc nghĩa c h ẳ n g tử chư vị cần phải hiểu rõ nếu là đem con này c ổ ma cho thả ra ngoài thiên nam tu tiên giới không biết muốn gây nên bao lớn nguy hại dương càn ngữ khí bình thản thế nhưng lời nói ra lại làm cho ở đây đông đảo tu sĩ nguyên anh vẻ mặt biến đổi ánh mắt lóe lên đến bọn họ biết rõ nam lũng hầu thực lực như bị p h o n g thích đối với toàn bộ thiên nam tu tiên giới chính là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn một t r ọ i một tình huống mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngang hàng đến thời điểm toàn bộ thiên nam tu tiên giới sợ làm u ố n sinh linh đ ổ thán dương đạo hưu nói rất có lý chúng ta làm đồng tâm hiệp lực chống lại này m à lệnh hồ lao tổ thần tình nghiêm túc tu sĩ khác cũng r ồ n dập biểu thị tán thành việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng đi đến chợ giúp ngụy đạo hưu trí dương thượng nhân quả đoán nói rằng trọng thần sư cùng đ i ệ n trung nhạc thượng sư trao đổi một cái ánh mắt khẽ cắn răng nói rằng tuy rằng mới vừa bọn họ tổn thất một vị thần sư thế nhưng nhưng trong lòng là rõ ràng vô cùng trước mắt tình huống như thế nếu là mộ lan một phương không ra tay lời nói ngày sau bọn họ ở thiên nam tu tiên giới sợ là khó có thể đặt chân dù sao mộ lan một phương hiện tại còn cần mượn tiên h nam tu tiên giới sức mạnh chống đối người đột ngột xâm lớn hơn nữa lại tổn thất một tên i nguyên anh hậu kỳ thần sư thì càng không thể đắc tội dương cản vị này thánh chủ được chờ con này cổ ma bình định sau khi dương mộ tất nhiên tự mình đi đến mộ lan thánh điện cùng lúc đó ngụy vô nhai cũng đi đến mấy trăm trượng ở ngoài cao giọng nghe ô là dương đạo hữu sao còn có nhiều như vậy đạo hữu có thể tụ tập ở đây thực sự là quá tốt rồi cái này yêu ma là thời kỳ thượng cổ xâm l ấ n quá chúng ta nhân giới của ma là tu sĩ chúng ta tử địch không nghĩ đến này truy ma cốc bên trong phong ấn một bộ bị còn vương môn chủ bọn họ trong lúc vô tình thả ra vương môn chủ cùng vương thiên cổ đạo hữu thậm chí liền ngay cả hợp hoàn đạo hữu cũng đã chết ở nó tránh thoát phong ấn lúc vết nứt không gian nổ tung bên trong ta trùng hợp đi ngang qua dùng hết thần thông mới may mắn còn sống nhưng cũng nguyên khí đại t h ư ờ n g không cách nào ngăn cản nó bao lâu cũng may thượng cổ tu sĩ gây ở trên người nó phong ấn còn có, có một phần nhỏ tồn tại trong cơ thể nó đang dùng trong cơ thể ma hỏa luyện hóa cấm chế mấy vị đạo hữu nhất định phải ngăn cản、nó. b nguy không ô n ma c đạo hữu ụ c kẻ này, gấp gấp t y ta chở c mới vừa mới đánh chết một bộ đồng dạng bị t h ấ n áp của ma trong cốc lại còn có này đệ nhị cụ tự nhiên không thể thả rời đi truy ma cốc thế tất yếu giết chết dương càn dẫn dắt ba tên hậu kỳ đại tu sĩ bao quanh đem đen tui m à khí vây n ố t về phần hắn tu sĩ nguyên anh bao quát hàn lập ở bên trong đều ở mười mấy trượng ở ngoài tùy thời m à động bọn họ cũng không có hậu kỳ đại tu sĩ thâm hậu pháp lực nếu là sơ ý một chút sợ là liền mạng nhỏ đều muốn ném mất ở uy nghiêm đáng sợ ma khí bên trong ma thủ nhân thân ma vật lại tựa hồ như nghe hiểu mấy người này lời nói nửa khép hai mắt khẽ run lên một tia hàn mang né qua đồng thời trong tay ma diễm dừng lại chậm rãi ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát đến ma vật hai mắt đảo qua địa phương hắc tử hai màu yêu mang lấp loe không n g t là ngươi giết hắn cổ ma nhìn thoáng qua một vòng cuối cùng vẫn là đem băng hàn ánh mắt rơi xuống dương càn trên người thấy một mặt này dương càn mặt không hề cảm xúc hai mắt lạnh lùng nhìn lại quá khứ trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình hờ hững nói rằng không sai là ta giết hắn có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi ra đi cùng ngươi chủ hồn đoàn tụ ngươi lại dám giết chết ta chủ hồn dẫn đến bản tôn bộ thân thể này tổn thất một phần ba tu vi ta liền đưa ngươi rút hồn luyện vách để thù này cổ ma trên mặt mang theo sắt khí không chút nào che giấu chính mình sát ý khả khả ngươi cho rằng còn có cơ hội không dương càn không để ý lắm nói rằng may ắ t lộ r một t i là chính â m ma trọc. Trước c đấu là mới vừa bởi vì dương càn quá độ thần uy đã đem chủ nguyên thần cho giết chết rơi mất hiện tại liền còn lại một cái nguyên thần cho giết chết rơi mất hiện tại chân. liền còn lại một c h ủ nguyên thần cho giết ngươi cho rằng giết chết chủ hồn liền có thể giết bản tôn sao ta bộ thân thể này chính là lợi dụng giải thể hóa hình đại pháp tái tạo t h á n h giới thân thể chỉ bằng các ngươi những n à y gà đất cho sành còn chưa là bản tôn đối thủ nếu không có chủ hồn không có thân thể thích hợp nghĩ đến cũng sẽ không vì vậy mà n g ã xuống đã như vậy cái kêu bản tôn liền nuốt các ngươi tất cả mọi người nguyên anh để đền bù bản tôn tổn thất tu vi cổ ma n ế t miệng lên một vệ cười tàn nhẫn ý trong miệng phát sinh âm thanh băng hàn vô cùng lúc này cổ ma nhãn bên trong đỏ tím yêu mang đột nhiên lưu chuyển trói mắt hai mắt trong nháy mắt toàn trợn h xoay xoay tu ắ ở trong lòng hắn chỗ xoay t r này nho nhỏ nhân giới bên trong ngoại trừ lánh đời không gian hóa thần kỳ lao quái vật không thể có tu sĩ khác có thể giết chết hắn cho tới mới vừa ngã xuống chủ hồn hiển nhiên là bởi vì mới vừa đoạt xác cho nên thần thông không thể hết mức triển khai trái lại cổ ma chính mình cứ việc là nguyên tần h thứ hai thế nhưng bởi vì nắm giữ thời kỳ thượng cổ d á n g lâm nhân giới t h a n h giới thân thể tất nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần mà còn lại tu sĩ khi nghe đến cổ ma trong miệng phun ra giải thể hóa hình đại pháp lúc tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải chủng man này đạo t r í cao bí thuật tâm h thúy cùng c ù n g bố nhưng cổ ma nhiều lần đề cập không thể nghi ngờ khiến trở nên không tầm thường bọn họ trong nháy mắt trao đổi mấy ánh mắt khuôn mặt nộp lên đang nghi ngờ cùng căng thẳng trước t i ế các loại tính toán ở đây khắc chỉ được quên sạch xanh nhắm mắt nên tiếp sắp đến khiêu chiến may mà chính là dương cản ngụy vô nhai c h í dương thượng nhân cùng với mộ lan thần sư nhóm cường giả đều ở ít nhất là bọn họ xây lên một đạo kiên cố bình phong sau một khắc dương càng quanh thân kim qua ngọc ánh từ điện lỡ lở thân hình hắn loáng một cái sau lưng phong lôi xí dương ra bên dưới trong tiếng sấm nổ trong nháy mắt tần nấp một sát na liền xuất hiện ở cổ mà phía trên ngón tay nhẹ nhàng dương lên dương càng gậy liên tục không ngừng mấy chục đạo ánh kiếm màu tím như phá kén chi điệp giống như bắn ra cấp tốc hóa thành mấy chục con màu tím g a o long những n à y g a o long dương nhanh muốn vớt khí thế bàn bạc làm người sợ hãi cùng lúc đó ngụy vô nhai trong cơ thể ánh sáng xanh lục phân tán lập tức ở trong làn khói độc biến mất không còn tam tích hắn từ trong làn khói độc bay ra phía sau tùy tùng hơn mười chỉ do khói độc ngưng tụ mà thành màu bích lục r ắ n độc chúng nó xuất hiện khiến trong không khí tràn ngập một luồng nồng nặc độc khí c h í dương thượng nhân theo sát sau hắn vung tay áo sau lưng hộp kiếm rộng mở mở ra sang sảng một tiếng một thanh hàn quang lạnh lẽo lợi kiếm phóng lên trời hóa thành mấy trăm đạo á n h kiếm che kín bầu trời mỗi một đạo anh kiếm đều mang theo ác liệt sát ý mộ lan một phương họ trọng nho sinh cùng điển trung hai tên mộ lan thần sư cũng không chút do dự mà xông lên trước tuyến một thân quần màu lục nhạc thượng sư lấy ra mộ lan chấn tộc thần khí nguyên minh đăng ở nàng nói lẩm bẩm bên trong một vệ thanh diễm cháy lưng ơ ngực rõ ràng là do khủng đố ngọn lửa hình thành mộ lan thánh cầm lại lần nữa d ư ơ n g cánh bay cao trong lúc nhất thời phía chân trời ma mạc kịch liệt lay động rung động ầm ầm chu vi không gian phản phất rơi vào vô tận hỗn độn cùng dung chuyển bên trong ma mạc bên trong lần dấu của ma tâm trạng c h ỉ n xuống hắn phát hiện mình có chút k i n h thường những người này giới tu sĩ nhiều như vậy đại tu sĩ tụ hội nơi đây lấy hắn hiện tại tu vi thực sự là khó mà chống đỡ được càng là hắn nhìn thấy mộ lan thánh cầm hiện thân lúc càng là là hơi nhúm mày hừ lại là dáng lâm hạ giới phân thần nếu là ngươi bản thể đích thân đến tới đây ta hay là còn kiên kỵ ba điểm cổ ma trong đôi mắt hắc quang lưu chuyển nhìn chăm chú giữa bầu trời mộ lan thánh cầm lạnh lùng mở miệng mộ lan thánh cầm con người màu đỏ đậm bên trong n ẽ qua một tia t ứ c giận đầy trời ngọn lửa màu xanh bắn mạnh ra mau chóng đánh tan mảnh này mà khí màn ánh sáng nó có thể tăng nhanh chúng ta tu sĩ pháp lực trôi đi dương càng ỗ n g nhiên la to một tiếng, hai tay nắm chặt quyền vài tiếng, tiếng hai đạo thô to màu vàng hồ quang từ trong tay bỗng nhiên xuất hiện tiếp theo điện quang lóe lên bắn nhanh ra cấp tốc đi vào hai tầng vòng bảo vệ bên trong mới bạo liệt ra phách phách bạch bạch tiếng nổi lên liền thấy ma khí màn ánh tinh hồ màn mặt ngoài sáng số tinh tế vô quang, quang nhất ả y lên l p lóe liên ụ c những người thời i ế p cận quang n ma ấ t t h sợ hãi một hồi bị đẩy ra mới tấc pháp lực trôi đi hiện tượng bị dị một hồi ngừng lại ích tả thần lôi cổ ma đồng khẩn co rụt lại băng h à n vô cùng nói rằng không tình cảm chút nào trong con ngươi né qua một vệ vẻ kia rẻ dương cảm thấy này cười lạnh một tiếng hai tay lại xoa một cái bảy tám đoàn quả hóc chó đại tiểu kim đoàn lạng yên không tiếng động mà bắn nhanh ra tốc độ dĩ nhiên thật nhanh vô cùng trong nháy mắt liền đến cổ ma trên chắn này ma dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng quả nhiên lấy làm kinh hãi này quả cầu xét tốc độ thực sự quá nhanh bất luận nó né tránh vẫn là triển khai hắn thần thông đều có chút đã m u ộ n bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đ ố n g nhiên há muộn một cái rắn độc giống như địa tử ảnh l ó e lên p h ơ n l ra càng trực tiếp cùng màu vàng quả cầu xét đụng vào nhau quanh điệm một tiếng vang trầm thấp kim quang lấp lóe quả cầu xét bạo liệt ra cái tiêu tử ảnh vẹo đệ một tiếng bị đàn hồi mà quay về một luồng cháy khét chi vị nhưng ở phụ cận không gian cấp tốc t r à ngập ra hơn nữa cổ ma có chút vẻ mặt ngờ vực lên sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy cái mới vừa dương càn biểu hiện ra thực lực rõ ràng có chút quỷ dị cho hắn một loại lúc cường lúc nhược cảm giác sai nhưng lại mơ hồ có một loại từ nơi sâu xa cảm giác nguy cơ khiến cổ ma nghi ngờ không thôi cùng lúc đó Chu lúc này một bên khác ngự linh tông đại trưởng lao đông môn đồ cùng thiên tinh chân nhân cũng là bị một mảnh ma diễm vây nốt dồn dập lấy ra sự công kích của chính mình bảo v t một cái phi kiếm màu trắng một thanh màu xanh lam ngọc thước cùng ba viên một bộ xương mù mờ mịt hình thoi pháp bảo dồn dập hóa thành màu sắc khác nhau trùng sáng khi t h ế hùng hổ địa cùng khủng bố ma diễm đấu không phân cao thấp sau một khắc một thanh â m vang lên triệt thiên địa thanh tiếng hót mộ lan thánh cầm khổng lồ ngọn lửa thân thể đống nhiên nhảy một cái bay lên trời sau đó lại không có dấu hiệu nào tập kích ma xuống ở bên người họ trọng nho sinh cùng điển trung hai người vẻ mặt lạnh lùng vây công mà đến còn áo lục nữ tử nhạc thượng sư nhưng là xa xa mà ở vào bên ngoài trăm trượng hai tay bấm quyết cẩn thận từng ly từng tí một mà bảo vệ cái tia trản nguyên minh đăng vẫn ấy thành cựu mộ lan bộ tộc trấn tộc thanh khí cũng không thể có chút sai lầm ở đông đảo tu sĩ liên thủ dưới áp chế cổ ma rốt cục bắt đầu hiện hiện vẻ mỏi mệt. cứ việc hắn nắm giữ t h n h giới thân thể sức mạnh to lớn nhưng hắn pháp lực dù sao còn dừng lại ở nguyên anh kỳ ở mấy tên đại tu sĩ cùng đông đảo nguyên anh cường giả liên thủ công kích giới hắn bắt đầu có vẻ lực bất tòng tâm vô cùng chật vật nhưng vào lúc này dương càn hai con mắt né qua một đạo tinh quang hắn đột nhiên q u á t trói hai một tiếng các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực dứt tiếng dương càn hai cái tay đồng thời nắm chặt một cái màu trắng bạc dài ba thước kiếm chua kiếm quanh thân phóng ra lóa mắt màu tím địa quang đem toàn thân pháp lực cùng chú mà vào canh kim kiếp lôi kiếm đột nhiên rung động thả ra quần bạo màu b như trong bầu trời đêm sao băng giống như chói l o a mắt tỏa ra làm người sợ hãi h uy thế mà dương càn trên người làn ra mặt ngoài cũng bởi vì pháp lực nghiêng mà hồ quang lựa lờ cả người như cùng là lôi thần giáng thế k h ắ p toàn thân phát sinh ánh sáng chói mắt h uy đây là canh kim kết lôi cổ ma tâm trạng chìm xuống nhìn chằm chằm dương càn trong tay màu trắng bạc trường kiếm trong mắt một k i a sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất hắn b ạ n lần không ngờ đối phương ngoại trừ x tả thần lôi ở ngoài lại còn nắm giữ ngũ đại thần lôi bên trong một loại khắc canh kim kết lôi cổ a n h k ma lúc ô này n trên gương mặt mù mịt vẻ lộ đột nhiên hào quang đỏ ngầu loay lên càng giơ tay chém xuống đem chính mình một cánh tay chém hạ xuống miệng vết thương bóng loáng như gương một giọt máu tươi cũng không co chảy ra có vẻ cực kỳ quỷ dị nhưng cụt tay rơi xuống trong nháy mắt sớm đã bị một cái tay khác v ù một cái ở trong tay sau đó vừa lên tiếng mấy cái tinh huyết phun đến trên trong miệng đồng thời chuyển ra c h ầ m thấp thượng cổ thần chú thanh chỉ thấy cụt tay lập tức ánh sáng lưu truyền huyết quang lấp lóe nó ở một trận vặn vẹo nhúc nít sau càng hóa thành một khẩu quỷ dị uy nghiêm đáng sợ trường kiếm kiếm này bạch cốt đá lẩm chậm trải rộng đen kịt ma khí hơi vung lên động dưới từng tia từng tia ma khí phóng lên trời cổ ma đem kiếm này hướng về trước người xoay ngang càng đồng dạng đem trong cơ thể ma khí hướng về kiếm bên trong truyền vào kiếm trên đông nhiên dương cản con n g ư ơ i hơi ngưng lại một loại vẻ cảnh giác từ trong mắt hắn t r ợ t l ó e lên nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh thành tiếng tiếng cười kia bên trong tràn ngập xem thường cùng khiêu khích ta ngược lại muốn mở mang ngươi thân thể này hóa thành ma khí đến tột cùng có cỡ nào hí lực tâm nghiệm như là nước chạy chuyển động hắn lúc này đỉnh chỉ pháp lực truyền b à o nắm chặt canh kim kiếp lôi kiếm hai tay đ ỗ n g nhiên run lên kiếm kia tựa như lòng giống như múa lên sau đó hắn nhắm vào đối diện hắc khí bên trong cổ ma tàn nhẫn m à một kiếm bộ tới nay một kiếm dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều chém làm hai nửa dương càn ngoài miệng tuy rằng xem thường nhưng trên thực tế hắn cũng sẽ không cho đối phương đem cái kêu ma khí uy lực phát huy cực hạ n cơ hội ngay lập tức sẽ phát động công kích bây giờ ở mảnh này bị mấy tên đại tu sĩ liên thủ áp chế hơn mười vị tu sĩ nguyên anh mắt nhìn chằm chằm bên trong chiến trường cổ ma đã thành chó cùng rất dậu không chỗ có thể trốn đối với dương càn tới nói này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất hơn mười t r ư i n g trường màu trắng bạc điện quang á n h kiếm nương theo ầm ầm tiếng sấm bị dương càn thuận thế chém đánh mà ra uy nghiêm đáng sợ địa hướng về cổ ma trên người lẻ xuống anh kiếm chưa đến cổ ma bị che ngập bầu trời màu trắng bạc điện quang bao phủ、lại. phụ cận không gian chung quanh chấn động sau thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến hình lên bốn phía đồng thời vang lên không thể giải thích được cong con o n g khẽ t i ê u thanh phảng phất là thiên địa đang run r u dậy cổ ma trong lòng ngơ ngác tình hình như thế xuất hiện rõ ràng là đã đem canh kim kiếp lôi phát huy đến mức tận cùng biểu hiện xưng là thảo phạt số một tu tiên giới thần lôi đã muốn bày ra nón lên có uy lực này ma lúc này cũng không kịp nhớ tiếp tục thi pháp chỉ có thể bất đắc d ĩ tướng tài truyền vào sơ qua pháp lực cốt kiếm vội vàng hướng lên trên vấn lên một viên khủng bố đầu lâu đột nhiên há mộm phát sinh quát to một tiếng một đạo so với canh kim kiếp lôi kiếm nhỏ gần nửa đen t u i anh ki ở déo hai đạo n g t i anh g từ trời cao ra. Hai đạo ánh kiếm trong nháy mắt đan dệt dây dưa đến cùng một chỗ bán ra to lớn không khí vận sóng t h ư n g vòng cơn lốc giống như sóng khí từ ánh kiếm chỗ va chạm buộc phát ra nguồn sức mạnh này mạnh mẽ mặc dù là cách xa ở mấy trượng ở ngoài ngụy vô nhai trí dương thượng nhân cùng với họ trọng thần sư chờ đại tu sĩ cũng cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực sung kích bọn họ dồn dập bị hất bay liên tiếp lui về phía sau cho đến mười mấy bước sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn tu sĩ nguyên anh càng bị này cỗ sức mạnh cồn u g bạo thổi đến mức ngã trái ngã phải liên tiếp lui về phía sau cho đến trăm bước xa trên mặt đều là lộ ra sâu sắc vẻ sợ hãi cho tới cổ ma bản thân cũng tại đây một đòn bên dưới bị đánh bay mấy trượng xa quanh người hắn c u ố n quanh màu trắng hồ quang h i ệ n nhiên chính đang cật lực chống lại cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng trên mặt của hắn lộ ra thần sắc thống khổ h i ệ n nhiên đòn đánh này đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ không nhẹ mặc dù nắm giữ giải thể hóa hình đại pháp tái tạo thánh giới thân thể thế nhưng là bị cánh kim tiếp lôi cho mạnh m dương càn nhưng là tuyệt nhiên không giống hắn dựa vào có thể so với cấp m ộ ư ơ i đại yêu mạnh mẽ thân thể chỉ là thân hình hơi rung nhẹ tiểu lùi nửa bước l i ề n đã ổn định thân hình đồng thời trên mặt của hắn lộ ra vẻ khác lạ ánh mắt chung quanh nhìn quét tựa hồ đang trong bóng tối tìm kiếm cái gì sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện sóng khí như cồn u g phong giống như thổi qua một viên không đáng chú ý đen thui tối tăm năm đấm vòng tròn lượt bóng ở ánh kiếm đan dệt bên trong đột nhiên quỷ dị tái hiện ra đồng thời cấp tốc bành trướng vạt mẹo mở rộng thoáng qua một đạo quái lạ bóng tối hiện lên với ánh kiếm đan dệt vòm trời bên trên dài 4, thình lình đứng xử sững chương năm trăm linh tám linh m i ệ u bên trong vườn dương c ả n thấy này ánh mắt ngưng lại đông nhiên vung kiếm mà lên tự phải đem cổ ma một lần tiêu diệt dáng vẻ mà cổ ma mới vừa ổn định thân hình chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì tảng lớn hào quang năm màu liền từ này hình dãi dài đồ vật bên trong lóe lên liền qua nghiêng mà ra bởi vì khoảng cách quá gần hào quang tốc độ quá nhanh cổ ma liền không có một chút nào để phòng liền bị này hào quang che lại dương c ả n trùng hợp phi đội đến đây tương tự bị hào quang t r ụ xuống sau đó một người một ma ở một luồng to lớn sức dưới nhắm không trung bao phủ mà đi không được đây là vết nước không gian thoáng qua cổ ma liền tình mộ ra nhất thời trong lòng dưới sự kinh hãi liền muốn mạnh mẽ từ hào quang bên trong phá quang mà ra thế nhưng dĩ nhiên đến bên cạnh hắn dương cản nhưng là cười lạnh một tiếng t h ầ n n i ệ m hơi động nhưng còn bám vào cổ ma trên người màu trắng bạc hồ quang đống nhiên căng thẳng cổ ma bị đau ngay lập tức sẽ muốn để vận pháp lực kết quả bám một hồi mà không có chút máu lên hắn sở hữu pháp lực đống nhiên trì trệ ba điểm không cách nào ngay đầu tiên v ậ n lên cổ ma đầy mặt vẻ hoảng sợ đối với vết n ư ớ không gian khủng bố hắn tự nhiên là trong lòng s á n tỏ trong lúc sợ hãi muốn lại tự cứu chi pháp có thể trong nháy mắt nhưng nhìn thấy dương càn trên mặt vẻ t r n g trọng chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì liền thấy vết nước không gian bên trong hào quang năm màu phút chốc l ó e lên cổ ma hai mắt chừng lớn trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể pháp lực biến mất vô ảnh vô tung hào quang l ó e lên dương càn cùng cổ ma ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới liền bị cái k i a màu đen vết nước không gian nuốt vào ngay lập tức vết nước không gian lại đột nhiên lung lay mấy l á c cấp tốc thu nhỏ lại nối liền trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung đều là trận mọi ắ mắt mổng, mắt khắp t to trừng một mặt khó có thể tin tưởng. Dương đạo hữu lại bị hút vào vết trong, thế ngon nhỏ, Dương nước không gian bên trong, này nên làm thế nào cho phải? Nguy vô nhai trong mày, nhìn g Đạo vào cho mồm, làm mày, chầm khó hữu phải? cho có lại i bị bốn vô phía sau, n g h ỏ Mọi người nghe vậy đều là đầy mặt kinh ngạc hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều im lặng không lên tiếng vết nước không gian đó là cỡ nào hung hiểm c h i điệm mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bước vào bên trong cũng khó có thể bảo đảm tự thân an uy dương cản tuy rằng tu vi thâm hậu đủ để sánh vai đại tu sĩ nhưng ai có thể kết luận hắn có thể không từ này trong tuyệt cảnh tránh thoắt mà ra đây vết nước không gian bần đạo từng ở ta thái chân môn một bản trong sách cổ hiệu rõ đến năm đó thái chân môn cổ tu còn chưa đặt chân thiên nam lúc ở đại tấn đế quốc thì có thượng cổ tu sĩ luyện chế thành công quá tương tự giới từ không gian bảo vật hơn nữa cổ tu sĩ bên trong cũng không có thiếu người nắm giữ tương tự thần thông hay là dương đạo hưu sẽ nhờ đó mà được cơ duyên cũng khó nói chí dương thượng nhân thản nhiên nói thế nhưng lần giải thích này nhưng liền chính hắn đều không tin tưởng chỉ có điều là bởi vì mọi người tại đây quá nhiều hắn không muốn lạc nhân khẩu thiệt mới nói ra lần này lời an ủi hàn lập nghe nói dương càn tình trạng lông mày không khỏi t h ă n tỏa đáy lòng nhẹ nhàng thở dài dương càn thành tự hàn lập sư minh Dĩ n hồi tưởng dương càn trải qua hàn lập biết rõ chính mình vị sư huynh này phúc duyên thâm hậu nhiều lần ở nguy cơ bên trong chuyển nguy thành an lần này hắn đồng dạng cảm giác được dương càn sẽ không dễ dàng gặp bất hạnh nhưng dự cảm kia đến từ đâu hàn lập chính mình cũng nói không rõ ràng cùng lúc đó thiên nam tu sĩ khác thì lại mang tâm sự riêng chính ma hai đạo đối với dương càn ngày hôm nay tang o ộ đại thể đều là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt càng là ma đạo tu sĩ trên mặt của bọn họ thậm chí mơ hồ hiện ra cởi trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt dù sao hợp hoan lão ma thành t i ể u ma đạo duy nhất hậu kỳ đại tu sĩ mới vừa ở truy ma cốc ngã xuống dẫn đến ma đạo thế lực giảm nhiều mà dương càn bây giờ cũng sống chết không rõ thiên đạo minh đồng dạng tổn thất nghiêm trọng đây đối với ma đạo mà nói tựa hồ là một tin tức tốt cựu quốc minh tu sĩ thì lại sắc mặt khác nhau bọn họ đại trưởng lão hủy vô nhai cùng dương càn quan hệ không ít hiện tại dương càn đột nhiên rơi vào vết nước không g bọn họ đương nhiên phải xem ủy vô nhai thái độ trái lại mộ lan người hiện tại đã là mắt to chừng mắt nhỏ có chút không biết làm sao bọn họ nguyên tưởng rằng nắm chắc phần thắng dù sao dương càn không chỉ có là thiên nam tu chân giới kết xuất càng bị bọn họ trong tộc mộ lan thánh cầm tự mình chọn lựa mộ lan thánh chủ hơn nữa dương càn còn hứa hẹn ở truy ma cốc chi dịch sau gặp dẫn dắt bọn họ tiến quân thảo nguyên đoạt lại bị người đột mộ sâm chiếm thổ địa có thể hiện tại đối phương nhưng trực tiếp bị hút vào vết nước không gian họ trọng thần sư điền trung cùng nhạc thượng sư chờ mộ lan người sắc mặt đều có chút khó coi dưới cái nhìn của b so với mất đi một vị thánh chủ tựa hồ càng thêm có lợi nhưng hiện tại xem ra tất cả những thứ này tựa hồ cũng thành bọn nước lần này truy ma cốc hành trình không chỉ hợp hoan đạo hữu liền như vậy nga xuống liền ngay cả dương đạo hữu cũng bởi vậy rơi vào vết nước không gian sống chết không rõ thực sự là làm người khó có thể dự liệu ngụy vô nhai mà không hề cảm xúc nói rằng dưới ánh mắt ý thức liếc mắt một cái mộ la người n đối với mộ la người n đ ể n ó i trận này chiến dịch tổn thất là to lớn bọn họ mất đi một vị đại tu sĩ cấp bậc thần sư nhưng mà đối với thiên nam tu chân giới tới nói đây cũng không phải là tin tức tốt nếu như mộ lan người không thể chống đối người đột ngột tấn công như vậy thiên nam lại sẽ rơi vào chiến h ỏ a bên trong ngụy vô nhai trong lòng suy tư tất cả những thứ này ánh mắt chuyển hướng trí dương thượng nhân bọn họ là thiên nam hiếm hoi còn sót lại hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sự tồn tại của bọn họ đối với toàn bộ tu chân giới tới nói đều cực kỳ trọng yếu bỗng nhiên trí dương thượng nhân cùng ngụy vô nhai hai người đối diện coi đều là đồng thời hai mắt nhắm lại tựa hồ nhận ra được cái gì cùng lúc đó chân trời tầng mây bỗng nhiên nứt ra mấy trục đạo hóng ánh đột quăng cắt phá trời cao hăng hái bay về phía bọn họ vị trí còn lại mọi người đều là cả kinh trên mặt dồn dập hiện ra thần sắc khác thường bọn họ ngóng nhìn cái kia mấy chục đạo đ ộ t quang trong lòng đã sáng tỏ từ lâu người tới cũng không phải là người khác chính là cùng thiên đạo minh loan minh tông có quan hệ tu sĩ trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí trở nên dị thường trầm mặc mọi người suy nghĩ nên làm gì hướng về loan minh tông giải thích chuyện mới vừa phát sinh ở vết nước không gian thôn vệ chi lực bên trong dương c à n chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng như là mặt trời chói trang chói mắt đâm thẳng hai mắt làm người không cách nào nhìn thẳng vào hắn chỉ có thể nhắm chặt hai mắt đồng thời cảm thụ trong cơ thể pháp lực biến mất không cách nào thả ra hộ thể đội quang thân thể phản g phất bị một nguồn sức mạnh vô hình áp bức hơi khác thường cảm giác may là dương càn thân thể trải qua nhiều năm tu luyện cùng nhiều tầng cường hóa từ lâu vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ cực h ạ do kim cương quyết thối cốt quyết long lân quả cộng đồng ảnh hưởng cơ thể hắn cường độ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ tại đây không gian chen ép xuống hắn vẫn chưa cảm thấy quá mức khó chịu chỉ trong chốc lát sau khi dương càn cảm thấy trong cơ thể linh lực khẽ run lên trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu pháp lực cũng thuận theo trở về hắn hơi suy nghĩ q u a n thân linh quang lấp lóe cấp tốc khôi phục quyền khống chế thân thể thân hình cũng thuận theo ổn định l chu vi hảo quang điên cùng lấp lóe mấy cái sau dần dần tiêu tan tất cả xung quanh từ từ hiện lộ ra dương càn ánh mắt quét qua thân hình tựa như tia chớp thuấn gian di động rời đi trước kia vị trí hơn một ư ơ i trượng xa cái kia cổ ma bóng người đồng dạng nổi đồng b n giữa không t r ù n g hầu như cùng hắn kế bên cùng nhau n à y cũng không phải dương càn sợ này của ma mà là lo lắng một lúc phát động không gian cầm chế bị hai vạ tới cá trong chậu tình hình nơi này dương càn không có nhìn kỹ nhưng cũng không cần nhìn kỹ xuống bởi vì nơi này không gian chỉ có mười mấy t r ư ợ n to nhỏ tất cả mọi thứ đều nhìn một cái không xót gì không có bất kỳ người khác ở đây chỉ có hắn cùng cổ ma hai người mà thôi hơi cảm ứng một hồi liền có thể phát hiện nơi đây linh khí dạy đặc m à kinh người quanh thân phản g phất reo một ít linh thảo linh dược đồng thời còn có một tòa hoàn chỉnh đ ị a thạch đỉnh cùng với nửa đoạn hành lang không gian bốn vách tường cùng trên không thì lại mở mịn địa một mảnh lại không vật gì khác chính là một tòa tàn khuyết không đầy đủ vườn thuốc dương c à n nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm trong lòng vui vẻ điều này giải thích nơi đây không có đến n h ầ m có điều hiện tại kẻ địch trước mặt tự nhiên vẫn chưa thể cụ thể nghiên cứu nơi đây cái gì cần trước đem cổ ma giết chết lại nói nghĩ đến nơi này dương cằn lệnh lệnh nhìn đối diện của ma cả người từ quang lưu、chuyển. hai tay vung quyển trên người màu tím hồ quang tái hiện ra đồng thời trên da kim quang trói mắt tỏa sáng rực rỡ lên đối diện cổ ma cũng đánh giá s o n g xuôi nơi đây một tấm xấu xí khuôn mặt trên hiện ra kinh ngạc nhưng không lâu liền mặt lộ v ẻ ra một tia quái l ạ ha ha không nghĩ đến nơi này càng là một tòa linh m i ệ u vườn không gian h ả i cốt cuối cùng cũng coi như là đại hạnh trong bất hạnh trái lại để bản tôn tránh thoát một tiếp cổ ma ngửa đầu một trận cười lớn lên sau đó tiếng cười dần dừng khủng bố đầu lâu đột nhiên đốn một cái quỷ dị mà nhìn phía dương cằn ngươi tự hồ không có chút nào kinh ngạc chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được cái gì cổ ma hai con mắt băng hàn vô cùng phát hiện một chút manh mối dương càng nghe vậy cười lạnh một tiếng căn bản chẳng muốn trả lời một bộ l ư ỡ i biếng r ă n g dấp cùng bên ngoài đấu pháp lúc dáng vẻ một trời một vực càng là căn bản không đem cổ ma để ở trong mắt cổ ma vừa thấy dương càng lớn như vậy l ạ t l ạ t dáng vẻ trong lòng giận dữ lên mặt quỷ trên miệng rộng một n i ế t lưới dài ruỗi một cái co rụt lại mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn bây giờ không còn bên ngoài đám nhân loại kia chỉ cần ngươi một người còn có thể là b ả n tôn đối thủ không được ta liền không tin ngươi trong cơ thể lực lượng lôi điện còn có thể còn lại bao nhiêu cổ ma uy nghiêm đáng sợ há mồn ma khí phóng lên trời. trong nháy mắt bao phủ nơi này không gian hơn nửa ngày địa này không lớn bên trong không gian trong lúc nhất thời tất cả đều là ma khí c u ầ n c u ộ n âm phong từng c h ậ t lên ngươi đừng không phải đã quên dương mộ không chỉ có riêng nắm giữ canh kim tiếp lôi dương c ả n cười lạnh một tiếng băng h à n vô cùng nói rằng đ ố n g dưng ơ thần nghiệm hơi động đem trong cơ thể hơn nửa í c h tà thần lôi đều cho điều động đi ra nhất thời trên người kim quang đột n h i ê n bắn hơn trăm đạo kim hình cung từ dương c ả n toàn thân các nơi bắn lên sau đó trong c h ư ớ c mắt ngưng tụ vì làm mấy cái to bằng cái bát màu vàng địa dao vây quanh dương càn xoay quanh bất định n ử a đầu thị uy ngươi này nho nhỏ nhân giới tu sĩ lại đồng thời nắm giữ hai loại tu tiên giới thần lôi nhìn thấy dương c à n quanh thân anh chấp phân tán dáng vẻ cổ ma ra không khỏi có giật dương c à n cười nhạt một tiếng hai tay nhẹ dương trong lòng bàn tay màu vàng điện dao như ẩn như hiện làm như ngậm lấy vô tận huyền cơ yên tâm đối phó ngươi còn chưa cần dương mỗi sấm xếp t a i hắn vẻ mặt hơi có chút quái lạ thế nhưng ngự a khí bình tĩnh mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin cố làm ra vẻ bí ẩn cổ ma lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nhưng sau đó cười lạnh một tiếng không nói hai lời đệ hai tay vừa nhấc hai cổ ma phong tử trong tay tuôn trào ra cùng không trung ma khí đan dệt hô ứng trong nháy mắt hóa thành đông đạo độ lớn bất nhất đen thui xúc tu đầy trời múa tung lên tuy nói ích tà thần lôi có thể khắc chế ma khí thế nhưng nếu là ma khí số lượng quá nhiều tự nhiên cũng là có thể chống đỡ được nghĩ đến bên trong cổ ma một tiếng quát trói thai giới sở hữu xúc tu đồng loạt vung lên đồng thời hướng về dương càn bên này bay nhỏ mà đến dường như từng cái từng cái đen thui cự mãng nuốt sống người ta khí thế ủng h ổ mắt thấy cổ ma lộ ra l i ề u mạng tư thế dương càn càng là không chút nào kinh hoàng trái lại nguyên bản bay nhanh thân hình hơi dừng lại chậm ba điểm trên mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn sang động tác này khiến cổ ma lập tức chỉ trệ n h á y mắt trên mặt hơi n g ẩ ngơ n không hiểu chuyện gì xảy ra thế nhưng sau một khắc làm người khó có thể tin tưởng một màn xuất hiện đột nhiên toàn bộ không gian chút nào dấu hiệu không có địa run dày lên ông minh chi thanh nổi lên mở mịn bầu trời bỗng nhiên b ạ c h quang trói mắt tùy theo biến thành trắng bạc v ẻ cổ ma giật nảy cả mình động t á c trong tay theo bản năng dừng một chút lại liên tưởng mới vừa dương c ả n quái dị tình hình trong lòng chỉ một thăng o có một loại không ổn cảm rác lúc này trên bầu trời mây mù một trận bánh l i t sau càng hóa thành tảng lớn ngọn lửa màu trắng bạc lan lộn liên tục cổ ma kinh hãi gần chết ở dương càn mặt lộ v ẻ vẹ châm t r ọ c nhìn kỹ bên dưới doanh địa một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đạo kỳ thô vô cùng màu bạc của sáng càng từ trong ngọn lửa đông dương bắn xuống vừa vặn đánh vào cổ ma vị trí trên ánh bạc nơi đi qua sở hữu ma khí tan giã tan giã cổ ma càng bị trực tiếp gắn vào bên trong dương c à n thậm chí có thể đếm sở địa nhìn thấy ở ánh bạc t r ú n g cổ ma đầu lô trên kinh lộ hoảng sợ vẻ mặt thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa màu trắng bạc trong gói hàng trong phút chốc liền hóa thành không có ở cuối cùng tử vong trong nháy mắt đó cổ ma trong đầu chỉ còn dư lại một nghi vấn tại sao tại sao hắn có thể biết nơi đây cổ ma mang theo thật sâu không rõ trong khoảnh khắc liền bị rết hết không còn sót lại một chút cạn cột sáng ánh sáng tỏa sáng sau đó vỡ ra được vô số đoá màu bạc đốn lửa đầy trời bay lượn đem phụ cận ma khí càn quét hết sạch mà cổ ma trước kia đứng thẳng nơi dĩ nhiên là không hề có thứ gì mà cổ ma một diệt không chung ngọn lửa màu bạc cấp tốc tối lui lần nữa khôi phục mở mịt màu sắc dương càn mắt thấy tình cảnh này cười nhạt một tiếng đang m u ố n c o hành động lại đột nhiên một trận chỉ vì bên thai chuyển đến một trận như tuyển chạy xuôi giống như giọng nữ dễ nghe ngọn lửa màu bạc loại này cấm chế lợi hại th ngân n g u y ệ t tựa như ảo ngộng âm thanh truyền tới trong giọng nói mang theo có mấy phần mê man mấy phần hồi ức ồ ngân n g u y ệ t n g ư ơ i xem ra nhớ ra cái gì đó chẳng lẽ nhận thức này bà diễm nó nhưng mà cái gì có lai lịch lớn đồ vật dương càn mắt sáng lên lông mày n h u lại hỏi hắn từ lúc c ù n g cổ ma đánh nhau cuối cùng liền đem ngăn cách ngân n g u y ệ t cấm chế giải trừ bởi vậy ngân n g u y ệ t mới có thể nhận biết được ngoại giới các loại biến hóa giờ khác này vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò ngân nguyện đến cùng để lại bao nhiêu cái ức trong lòng như vậy nghĩ, dương càn bỗng dưng vung tay áo một cái một con trắng như tuyết cáo nhỏ từ trong tay áo bán ra sau đó bạch quang lấp một cái vóc người nổi bật quyến rũ thiếu phụ hiện ra thân hình chính là ngân nguyệt nữ từ này ngân nguyệt trùng dương càn g liếm nhấm thi lễ sau hơi trầm mặt một lúc mới k h ẽ thở dài một hơi mà nói rằng chủ nhân nơi này không gian cấm chế lợi hại như vậy có thể đem cổ ma đều dễ dàng giết chết rõ ràng không phải nhân giới trận pháp có thể có đất u y lực mà cái kia bạc diễm chút nào tà khí không mang theo cũng chỉ xông cái kia cổ ma mà đi đối với chủ nhân ngươi không chút nào tồn hại tự nhiên chỉ có linh giới tu sĩ mới có loại thần thông này xem ra lúc trước thượng cổ tu sĩ cuối cùng đánh tan c ủ ma sau l ư n g thật là có linh giới tu sĩ n h ú n tay cái bóng ngân nguyệt ý của ngươi là nơi đây chủ nhân khả năng nhận thức năm đó linh giới g á n g lâm đến nhân giới tu sĩ cấp cao dương càng nghe vậy sau suy nghĩ một lát sau lại lông mày n h í u lại mở miệng hỏi lời vừa nói ra ngân nguyệt đôi mắt đẹp sáng ngời chật k h ẽ t cắn môi đỏ khuôn mặt thanh tú lộ ra trần trở vẻ phải rất khá đi nơi này hẳn là thời kỳ thượng cổ tiếng t â m lừng lẫy linh m i ệ u viên di chỉ nghe nói thời kỳ thượng cổ có đại thần thông tu sĩ có thể mượn một ít bảo vật mở ra linh khí hơn xa nhân giới không gian thu hẹp cho rằng vườn thuốc sử dụng chuyên môn bồi dưỡng các loại linh dược đương nhiên số lượng là phi thường ít ỏi nhưng sau đó thật giống lại đã xảy ra biến sở hữu linh miệu viên đều đột nhiên từ ghi chép bên trong biến mất địa vô ảnh vô t u n g sau đó tu sĩ liền cũng không còn cách nào tìm tới bên trong tùy ý một tòa không nghĩ đến này truy ma quốc bên trong thì có như thế một chỗ chỉ có điều tòa này linh miệu viên tựa hồ đã xảy ra biến cố gì lại bị mạnh mẽ địa phân liệt thành mấy khối r á n g vẻ nơi này nên chính là bên trong một phần nhỏ ngân n g u y ệ t nhẹ chút vầng trán chậm rãi nói rằng trong giọng nói tràn ngập cảm khái tâm ý chương năm trăm linh chín dùng dáng vân đan xa xôi ba mươi năm linh miệu viên dương càn hơi nhữ mày trên mặt hiện ra một tia dị dạng ánh sáng trong thanh âm mang theo vài phần không thể giải thích được ý vị. ngân n g u y ệ t ta ngược lại thật ra ở không ít trong đ i ệ n tịch xác thực từng thấy tương quan không ít ghi chép nhưng đáng tiếc chính là trước sau không thể tận mắt nhìn thấy người trong ký ức tựa hồ đối với linh miệu viên khá là quen thuộc chủ nhân nói không sai ngân n g u y ệ t khuôn mặt thanh tú một trận hơi mím môi đỏ âm thanh mang theo một tia trần trờ nô t h tự hôm nay tiến vào này linh miệu viên sau thần hồn bên trong liên quan với nơi đây các loại ký ức rất nhanh sẽ như thủy triều hiện ra đến, đến rồi ta tự hồ nhớt ớ i ở viễn cổ thời đại ta cũng từng đặt chân quá nào đó tòa linh miệu viên bên trong trong đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển một tia không dễ nhận biết sóng lớn ồ thật sao xem ra ngân nguyệt lai lịch của ngươi thật sự thị phi so với tầm thường phải biết dù cho là thời kỳ thượng cổ linh miệng viên cũng không phải tu sĩ bình thường có thể dễ dàng tiếp xúc dương càn lộ ra một vệt vẻ trầm âm đột nhiên nhuẹn miệng cười như ngày xuân nắng nóng ngân nguyệt chờ việc này có một kết thúc ta gặp đi s i ê u tầm thời kỳ thượng cổ văn hiến giúp ngươi tìm về đã từng ký ức đa tạ chủ nhân ngân nguyệt nghe vậy trong lòng mừng rỡ vô cùng lại lần nữa liễm nhẫm thi lễ u y ế n rũ nợ nụ cười âm thanh như ngọc trai rơi mâm ngọc thức nô tỷ lần này tiến vào linh m i ệ n viên sau thật sự thức tỉnh không ít ký ức ta mơ hồ có một lo Tựa hồ Đăng, đại n g đ tấn đế quốc thật giống co đối yếu, thế quốc giống có thật ta vật rất trọng với n h ư n ơ n g n nguyện tỉnh càng nghe nội vã, nhân ngài l ầ vậy diễm trong con người né qua một chút ánh sáng hắn khẽ gật đầu sau nói rằng được nếu như ta có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ lại đem thiên nam cùng thảo nguyên công việc tất cả đều xử lý thỏa đáng chúng ta liền lên đường đi đến đại tấn dứt tiếng dương càn cũng không nhìn tới ngân nguyệt như hoa bình thường miệng cười hơi trầm ngâm sau lại phân phó nói người yêu hồ thân thể tu vi quá thấp để n g ư ờ i vạn nhất vẫn là trở về đi ta tự mình tra xét nơi đ â y một phen ngân nguyệt trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m tự nhiên không có gì nghị trước mắt công phu một đạo trói mắt bạch quang x ẹ t qua nàng gái kia thân thể xinh xắn linh hoạt địa xoay một cái lập tức thu nhỏ lại hóa thành một vệt sáng biến mất ở dương càn tay á o bảo bên trong chỉ một thoáng toàn bộ bên trong không gian cũng chỉ còn sót lại dương càn một người hắn chậm dãi xoa xoa cảm lập tức ngồi khoanh chân hai mắt nhắm nghiền. hắn thần thức xem một mảnh lụa mỏng chậm d ã i trải rộng ra bắt đầu cẩn thận đ i ệ u thăm dò mảnh này linh miệu viên từng tốc một nhìn có hay không là nguyên bên trong hàn lập từng tiến vào cái kia một chỗ dương càn trên mặt nguyên bản như không hề lay động nhưng mà một quãng thời gian quá khứ lại tựa hồ như không có được kết quả mong muốn không khỏi hơi c a o mày tiếp tục lấy kiên trì cùng nhận biết thăm dò lại sau một chốc hắn mí mắt nhẹ nhàng nhấp nháy vẻ vui mừng đột nhiên từ khuôn mặt trên xe qua lập tức hai mắt đống nhiên mở lấp lánh có thận hắn biết rõ chỗ ở mình chỗ này không gian chính là nguyên bên trong hàn lập từng đặt chân linh miệu viên nơi này không có sai. Sau một khắc, dương càn thân hình kiên cường mà lên thân hình loáng một cái một bước bước ra có điều trong khoảnh khắc liền đi đến linh m i ệ u viên trong không gian một góc ở mười mấy cây kết màu tím quả mọng quái lạ linh thảo trước trên mặt mang theo một tia hương phấn rừng bước ồ nay thật giống là huyện mậu quả đã biến thành màu tím đậm tối thiểu có vạn năm trở lên d ư ợ c tính sau mới gặp có loại này màu sắc ngân n g u y ệ t thoáng giật mình âm thanh t r u y ề n r a tòa này linh m i ệ u viên hải cốt không biết bao nhiêu vạn năm không người đến quá nếu là d ư ợ c tính không có đến vạn năm trở lên ta mới cảm thấy đến kỳ quái đây đè nén kích động trong lòng dương càn gắng giữ tỉnh táo nói rằng Hắn không có lập tức lập đ ộ nghĩ t a tới chủ nhân đối với linh dược quen thuộc như thế nhiều như vậy linh thảo chủ nhân gọi tên có không ít ta đều không rõ ràng dự tính ngân nguyệt có chút không nhịn được kinh ngạc nói rằng kha kha ta cũng là bởi vì đối với luyện đan thuật cảm thấy hứng thú cho nên mới từ một ít cổ lao đ i ể n tịch trong ngọc giản từng thấy tương quan linh thảo bản vẽ giới thiệu bằng không chỗ này thời kỳ thượng cổ liền tồn tại linh miệu viên sợ là liền một phần ba đều khó mà nhận ra dương càn khẽ mỉm cười hời hợt nói hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ mặc dù có thể biết nhiều như vậy đều là hắn ở linh giới các thành trì du lịch lúc thông qua tìm đọc những người quý giá thẻ ngọc sách mà tích lũy mà chuyện như vậy liên quan đến dương càn trọng yếu nhất bí mật cho là sẽ không đem nói cho ngân nguyện ngân nguyện ngươi nhìn cái tia ẩn nấp ở trong bóng tối màu đen linh thảo dược tính ác li chính là một loại quý hiếm mà cái kia viên hoa d i ệ p khô vàng hiển n h ư là dương càn tâm tình không tệ rồi hướng ngân nguyệt chỉ nhận nhiều loại linh thảo tựa hồ kêu gọi ngân nguyệt đối với linh thảo các loại ký ức hai người tại đây linh m i ệ u viên bên trong thảo luận nổi lên liên quan với trong này linh thảo luyện chế đan d ư ợ c việc thân là đại thừa kỳ tu sĩ tôn nữ ngân nguyệt với trước mắt những này nguyên anh kỳ tu sĩ trong mắt quý hiếm linh thảo rõ như lòng bàn tay theo ký ức từ từ thất tỉnh ngân nguyệt càng có vẻ thành thạo điêu luyện thậm chí chẳng được bao lâu liên bắt đầu chỉ đạo dương càn phân do những người liền hắn ở linh giới các thành trì lớn trong sách cổ cũng không từng tìm ki dương càn trong lòng âm thầm thán phục ngân n g u y ệ t kiến thức vượt xa hắn dự đoán có bối cảnh người quả nhiên không tầm thường à, những linh thảo này ở năm đó ngân n g u y ệ t trong mắt phỏng chừng lại như là ngao khiếu lao tổ tiện tay lấy ra đồ ăn vặt như thế tùy tiện hưởng dụng đi dương càn trong lòng c ả m thán rốt cục gần như đem linh miệu viên bên trong các loại linh thảo đều cho nhìn mấy lần nhìn trước mắt dáng vẻ khác nhau linh thảo dương càn chỉ hơi trầm âm lật bàn tay một cái một khối màu vàng nhạt thẻ ngọc xuất hiện ở trong tay hắn không chậm trễ chút nào đem thần thức chìm đắm bên trong ngóc tại chỗ không n ú c ních tựa hồ đang tìm cái gì ngân n g u y ệ t t h ấ y này thức thời không có lên tiếng quáy dày dương cản không nói lời nào lên đầy đủ quá một trận cơm công phu dương cản mới đưa thần thức từ trong ngọc giản lui ra trên mặt lộ ra vẻ trầm n g âm nay thẻ ngọc chính là dương cản ở loan minh tông bên trong từ long hàm phượng băng hai người trong tay bắt được bên trong ghi chép không ít thượng c ổ linh dược cùng đan phương chỉ là bên trong cần không ít linh thảo hầu như đều đã tuyết tích long hàm vợ chồng đối với những thứ này đan phương cũng không coi trọng biết dương cản cảm thấy hứng thú sau chủ động đem tặng cho mà dương cản bởi vì biết được nguyên bên trong ghi chép cố ý tìm kiếm giáng vân đan cùng tuyết phách hoàn hai loại đan p ư ơ n g chính là vì có một ngày có thể tiến vào chỗ này linh miệu viên bên trong bây giờ rốt cục có đất r ụ n võ thậm chí dương càn đem g i á n g vân đan hầu như cần sở hữu vật liệu đều cho chuẩn bị kỹ càng vẹn vẹn kém này linh miệu viên bên trong thượng cổ linh thảo quả nhiên làm dương càn lại lần nữa cẩn thận hạch tra lúc hắn phát hiện xác thực tồn tại hai loại linh đan tại đây linh miệu viên bên trong liền có thể thu thập đủ vật liệu có thể lập tức bắt tay lợi chế mà này bên trong liền có một loại tên là dáng vân đan quý hiếm linh đan phải biết dáng vân đan có thể nói là cực hy hi h u cho dù là ở thượng cổ thời kỳ cũng là một loại khó gặp tinh tiến đối với pháp lực tăng lên có lớn lao rút í c h ở linh giới bên trong cũng không phải có thể tùy ý mua vật tầm thường giá cả rất là đắt giá mà hiện tại dương càn nhưng có cơ hội miễn phí thu được cái này hy thế chân phẩm cần gì phải lại đi linh giới phí hết tâm tư tiêu hao lượng lớn linh thạch đi mua đây dù sao linh thạch được không dễ hắn cũng không muốn dễ dàng lãng phí chỉ có điều giáng vân đ a n tuy nói dược tính tuyệt hảo thế nhưng ở một mức độ nào đó nhưng có chút b á đạo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dùng lên cực kỳ miễn cưỡng không chỉ muốn lãng phí bộ phận dự tính còn muốn chịu đựng kinh mạch bành trướng thậm chí sẽ rách mãnh liệt thống khổ tốt nhất dùng cảnh giới trùng hợp là nguyên anh trung kỳ cái này cũng là dương càn bây giờ tu vi lấy hắn nguyên anh trung kỳ đỉnh cao tu vi chỉ cần dùng nhất định lượng dáng vân đan liền có thể nước chạy thành sông thử nghiệm đột phá nguyên anh hậu kỳ thật có thể nói là là t u y ệ t phối ngoại trừ này dịch vân đan ở ngoài còn có một loại gọi là tuyết phách hoàn linh đan cũng có thể tập hợp vật liệu tiến hành luyện chế bởi vì loại này đan dược chủ yếu vật liệu từ vườn thuốc này trồng trọt linh dược cùng trước kia vật liệu bên trong liền có thể tập hợp tám chín phần mười còn khiếm khuyết nhiều loại vật liệu tuy rằng quý hiếm có tịm nhưng ở ngoại giới nhưng cũng có cơ hội nhận được mà dương càn càng là bởi vì biết được nguyên muốn luyện chế viên thuốc này sớm đem vật liệu khác cho chuẩn bị đầy đủ hết có điều tuyết phách hoàn luyện chế lại không cần phải gấp gáp như vậy bởi vì này tuyết phách hoàn cũng không phải tinh tiến tu vi đan dược mà là một loại để băng hàn thuộc tính công pháp tu sĩ tu luyện p h à m nhân băng hàn lực lượng càng tiến vào một t ầ n g phụ trợ linh dược đan phương trên đối với này linh đan hiệu quả chỉ là đơn giản một câu mang quá cũng không có tỉ mỉ giải thích thế nhưng biết được nguyên dương càn tất nhiên là sẽ không nhỏ thứ này tuyết phách hoàn viên thuốc này đối với băng thuộc tính ngọn lựa thần thông tu hành tương tự hữ hữ hiệu đ dù sao dương càn luyện hóa càn l a m băng diễm cùng tu la thánh hỏa đều là cực hàn thần thông lực lượng ngày sau vừa vặn nhờ vào đó đ ă n g dược tiến một bước thôi thúc chúng nó vi lực cho tới trong vườn còn lại linh dược giờ khác này đã không cách nào lại luyện chế ra cái gì thượng cổ đ a n dược như đổi làm người khác e sợ hội phí tận tâm tư đưa chúng nó mang đi chính như nguyên bên trong miêu tả hàn lập đã là như thế làm việc có điều dương càn nhưng là khẽ mỉm cười không chút nào dự tính như vậy nắm giữ càn không chi muốn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi này linh miệu viên quả thực là nhất là tuyệt hảo v ư n thuốc tử nhân giới bên trong ở không người có thể đi vào bên trong linh thảo an toàn vô cùng hơn nữa nơi đây hoàn cảnh tuyệt hảo linh khí so với nhân giới nồng nặc rất nhiều chính thích hợp trồng t r ọ t các loại quý hiếm linh thảo đáng tiếc duy nhất chính là nơi này linh miệu viên không gian bức tường màu sắc xám vàng lờ mờ chính là toàn bộ không gian bất ổn điểm báo trước tuy nói không đến nỗi ở trong vòng mấy chục năm sụt xuống thế nhưng căn cứ dương càn suy đoán nhiều lắm lại có thêm cái hai ba trăm năm chỗ này không gian nên liền sẽ tan vỡ nghĩ đến bên trong dương càn hơi nhún m ẩ y nhưng rất nhanh lại lòng ra hai ba trăm năm qua đi bất luận hắn tu vi là loại gì cảnh giới phòng trừng cũng chưa dùng tới nơi này linh miệu viên hố trong này nắm giữ ba loại không cách nào cấy ghép linh t hảo càng là không thể lộn xộn bên trong một loại linh t hảo chính là luyện chế g i á n g vân đan tài liệu chính nguyên bên trong hàn lập liền từng phạm vào sai lầm này mà dương cản giờ khác này liền đi đến cây này đỏ đậm tự diễm hỏa hồng cỏ nhỏ trước mặt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhìn lên g i á n g vân đan dương cản thấp giọng tự lẩm bẩm có viên thuốc này giúp đỡ hắn mới chắc chắn trong vòng ba mươi năm từ nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu luyện đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới đại viên mãn sau đó mới có thể mở bắt đầu xung kích bình hàn lập đến nguyên anh trung kỳ đại viên mãn sau khi cũng là tiêu tốn thời gian mấy chục năm mới đột phá đến nguyên anh hậu kỳ thậm chí n à y vẫn là hàn lập ở đại tấn sử dụng nhiều loại hiếm thấy trên đời linh đan rượu rực tình huống bởi vậy dương càn vẹn vẹn là hơi một suy nghĩ liền quyết định được rồi ngân nguyệt ngươi trước đem những linh rượu kia đều h á i xuống chúng ta bắt đầu từ hôm nay liền bắt đầu luyện chế linh đan dương càn sơ sơ mũi lập tức tay h à o lớn vung một cái lại lần nữa đem ngân nguyện gọi ra như vậy phân phó nói ngân nguyện nở nụ cười xinh đẹp sau khi trong miệm đáp ứng một tiếng lập tức từ dương càn trong tay tiếp nhận một đống bình, bình lon lon th bắt đầu xử lý những người linh thảo linh mục mà dương càn thì lại thản nhiên ngồi ở linh m i ệ u viên trong t h ạ c h đ ỉ n h trong tay thưởng thức khối này thần bí thẻ ngọc g i á n g vân đang cách luyện chế ở trong đầu của hắn lưu truyền mỗi một sợi h ỏ a hầu mỗi một giọt nước thuốc đều có vẻ trọng yếu như vậy dương càn biết rõ n à y có thể quan hệ đến tương lai mình lên cấp hậu kỳ việc hắn đương nhiên sẽ không có chút qua loa bất c ẩ n gần nửa ngày sau khi nửa ngày thời gian trôi mau mà qua làm ngân nguyện đem hái linh thảo đưa đến trước mặt hắn lúc dương càn phun ra một đoàn màu tím anh hỏa cùng một con đỉnh nhỏ màu xanh ngọn lửa rừng rực đỉnh nhỏ xoe nhẹ dồn dập xoay tròn xoay một cái mềm mại địa trôi về đỉnh nhỏ màu xanh chỉ một thoáng màu tím ánh lửa soi sáng non nửa không gian dương càn phía sau ngân n g u y ệ t trên khuôn mặt xinh xắn xuất thần n g ậ m lấy ý cười n h ạ t nhạt, nhạt lạng lạng mà nhìn từ quan g bên trong bóng người trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần thái khắc t h ư ờ n g một nhật một nguyệt một năm thời gian c h ậ m chậm trôi qua dương càn luyện chế ra d á n g vân đan cũng dựa theo thẻ ngọc chi pháp dùng luyện hóa pháp lực của hắn đang không ngừng địa tinh tiến chậm rãi tiếp cận nguyên anh trùng kỷ đại viên mãn cảnh giới giờ khác này dương càn phản phất cùng thời gian hòa làm một thể mặc cho năm tháng l xa xôi không năm tháng chỉ c h ư ớ c mắt thời gian ba mươi năm trôi qua thiên nam đông d ụ quốc ninh châu là kế bên truy ma cốc vị trí khu vực sương châu một chỗ không đáng chú ý tiểu bang này châu bên trong cùng sương châu rậm rạp vô biên dãy núi khu vực hoàn toàn ngược lại đâu đâu cũng có đất vàng hoang pha hiếm có cây cối dòng sông xuất hiện vì vậy cư ngụ ở nơi này châu người tu tiên cũng là đã ít lại càng ít chỉ có một ít loại nhỏ tu tiên gia tộc c h i ế m cứ này châu ít hỏi mấy khối thấp kém linh mạch ngược lại cũng tiêu g a o tự tại không người với bọn hắn tranh bật cái gì ở ninh châu tây nam một bên có một chỗ gọi là linh lần sơn dây núi chính là này châu chỉ có mấy khối linh mạch khu vực một trong chương năm trăm một mươi nguyên anh sơ kỳ tân như âm linh lân trà cùng ngọc đội cảm ứng ở linh lân sơn mạch bên trong cứ việc có linh mạch tầm bổ, nhưng địa vực phạm vi cũng không coi là bao nhiêu bao la vẹn vẹn là hơn trăm dặm phạm vi to nhỏ mà thôi mà bên trong dãy núi linh mạch độ dài càng là chật hẹp đến chỉ có hơn mười dặm bởi vậy mặc dù là đem chủ phong cùng hai tòa đỉnh núi nhỏ tất cả đều cho tính cả cũng vẹn vẹn mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn các tu sĩ đà tọa tu hành nhu cầu thôi thế nhưng coi như như thế nhỏ hẹp một nơi nhưng đồng thời có một lớn hai nhỏ đầy đủ còn á i i tu t lại môn nhân con cháu đại thể ở luyện khí kỳ bồi hồi bên trong lấy ba bốn tầng cảnh giới đệ tử cấp thấp nhân số chiếm đa số thậm chí ba nhà còn có mấy ngàn cây bản không có linh căn gia tộc phạm nhân con cháu không thể không ở tại linh lân sơn xung quanh nơi nhỏ lãnh trong ngày thường căn bản không được đi vào linh lân sơn phúc điện ba nhà sát bên gần như vậy còn có thể bình yên ở c h u n g cũng vô sự đoan bình thường giao tình tự nhiên cũng xem là tốt thậm chí gần trăm năm qua ba nhà đệ tử không thiếu lẫn nhau thông hôn kết thành thâm hậu nhân thân quan hệ truy cứu căn nguyên nhưng l à n à y linh lân sơn tuy rằng linh mạch phẩm chất thực sự không ra sao thế nhưng ba nhà nhưng ở chủ phong đ ỉ n h chóp cộng có một loại không biết tên kỳ dị linh tuyển này linh tuyển cũng không phải là hiếm thấy trên đời linh nhãn tri tuyển nó hay là không cách nào cùng những người quý hiếm đồ vật đánh đồng với nhau nhưng đối với này ba nhà mà nói nhưng là sinh tồn cùng sinh sôi cội n g u ồ n nắm giữ thần kỳ hiệu dụng dùng này nước suối cộng thêm một ít linh dược ngâm linh trà sau có thể để cho luyện khí kỳ năm sáu tầng bên dưới đệ tử cấp thấp ở một mức độ nào đó tẩy tủy dịch linh đối với tu luyện về sau rất nhiều chỗ tốt cái này cũng là ba gia tộc mặc dù biết nơi đây thực sự không phải cái gì tốt chỗ tu luyện vẫn cứ cắn răng kiên trì ở đây không đi nguyên nhân chủ yếu một trong có điều này linh t u y ể n tuy rằng có loại này kỳ dị hiệu quả nhưng cũng không phải nhiều năm cũng có thể sử dụng mà là hàng năm chỉ có cố định mấy ngày gặp có từ lòng đất tuân ra loại này linh tuyền đi ra mỗi lần nước suối cũng ít đáng thương căn bản không đủ ba nhà phân phân đã như thế ba trong gia tộc trưởng lao trước tiêm một phen thương lượng sau thẳng thắn ba nhà cộng đồng phái người đem này linh tuyển đóng k í n trụ mỗi cách mười năm mới mở ra một lần mười năm linh tuyển tích góp nước số u i số lượng liền hoàn toàn đủ ba nhà một lần sử dụng mà mỗi cách mười năm cũng vừa hay là ba nhà mới lên cấp đệ tử trưởng thành xuất hiện thời gian cũng sẽ không tạo thành linh tuyển bị lãng phí tiêu xài vấn đề nay chỉ là một cái linh tuyển liền để ba nhà không thể không trói đến cùng một chỗ cộng đồng bảo vệ sử dụng b ự c này linh vật cũng mỗi cách mười năm mở ra một lần linh tuyển cho trong nhà đệ tử trẻ tuổi dùng thật tẩy tủy dịch kinh mà ngày hôm đó ở linh lân sơn chủ phong trên đỉnh ngọn núi địa phương ba nhà chính đang cử hành thanh thế hùng vĩ linh tuyển mở ra nghi thức không biết khoảng cách linh lân sơn bên ngoài trăm dặm một chỗ trên bầu trời đang có một đạo hóng ánh màu xanh lam kinh hồng phá không m à đến như sao băng s ẹ t qua trời cao tốc độ nhanh làm người l i ễ u l ư ớ i ánh sáng bên trong chính là một đạo huyện chuyển nữ t ử bóng người trên người mặc quần dài màu lam giá ngọc yêu kiểu dung nhan tuy rằng cũng không phải là nghiêng nước như g i ê thành nhưng cũng là ngọc cốt băng cơ tay như nhu đề nhăn như thuấn hoa chỉ là trên khuôn mặt xinh xắn biểu hiện nhạt n a mi nhũ nhẹ chính là tân như âm nữ từ này bây giờ trên người nàng khí tức bàn bạc v y thế mơ hồ thình lình đã trở thành một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tân như âm nóng nhìn xa xa linh lân sơn lẩm bẩm t h ấ p giọng tự nói nơi đây chính là phụ cận cuối cùng một chỗ sân mạch không biết có thể không từ chung quanh đây tu sĩ t r o n g miệng hỏi ra liên quan với truy ma cốc mấy năm gần đây biên cố phu quân ba mươi năm đều không có tin tức tuy nói căn cứ phu quân lưu lại huyết mạch ngọc đội đến xem vẫn chưa có nguy hiểm gì nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng nói nàng nhẹ giương tay ngọc ngón tay trắng non nuốt nhẹ một viên xanh biết ngọc đội phảng phất ở tỉ mỉ tìm kiếm bên trong yêu đ t cảm ứng đúng rồi nghe nói này linh lân sơn bên trong tựa hồ có một loại linh trà khá là không sai đúng là có thể lấy một ít chờ phu quân trở về cũng làm cho hắn thưởng thức một phen t â n như âm đột nhiên nhớ ra cái gì đó khỏe miệng treo lên một vệ ý cười chân ngọc nhẹ chút tốc độ vừa nhanh một phần thân hình như do hướng về linh lân sơn lao đi linh lân sơn chủ phong trên đỉnh ngọn núi ở một mặt hơn trăm t r ư ợ n g cao đen thui vách núi trước có mấy chục tên ba nhà đệ tử xếp thành m ấ y hàng người người mặt mang hưng phấn nhìn phía trước tất cả những vị đệ tử này lớn tuổi có điều m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi tiểu nhân mới m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi mà thôi tu vi thì lại đa số là luyện khí kỳ ba bốn tầng khoảng trừng trái phải thậm chí mới luyện khí kỳ một hai tầng cũng có khối người ở đoàn người mặt trước lại có hơn mười người tuổi tác lớn trên rất nhiều tu sĩ đều là luyện khí kỳ mười tầng trở lên tồn tại thậm chí bên trong có ba tên ông lão tu vi đều đã bước vào c h ú c cơ kỳ một tên trung kỳ hai tên sơ kỳ nay hơn mười người tu vi cao thầm tu sĩ chính đang t r ư ớ c vách đá trong tay cầm một cây cái pháp khí trong miệng đọc thần chú liên tục chính tiến hành giải trừ trận pháp cấm chế nghi thức đối diện cao to phía trên thầy bích dán vào đại đại nho nhỏ bảy tám tấm màu sắc khác nhau cấm chế phụ t r i chính lóe lên hốt tám hốt mình linh quang giờ khác này ở ba tên ông lão dẫn dắt đi hơn mười người tu sĩ trong miệng thần chú thanh đắt đỏ trở nên rồn rập đồng thời ba người trong tay pháp kỳ tùy theo bạch quang dân thịnh một lát sau ba tên ông lão gần như cùng lúc đó một tay dâng lên một đạo pháp quyết đánh ra hóa thành một mảnh hào quang bao phủ mà đi trên vách đá phụ triện ở pháp quyết biến thành hào quang bên trong một trận khẽ run sau rồn rập lững lờ hạ xuống lúc này mặt sau có vài tên tay nâng hộp ngọc từ lâu đ ợ i mệnh đã lâu đệ tử vội vàng xông lên phía trước đem những này linh phủ từng cái nhật lên cẩn thận mà thu vào trong hộp lập tức lại lui xuống loại c ấ chế này phụ t i ệ n đối với bọn họ như vậy gia tộc nhỏ tới nói vậy cũng là bảo v không thể sai sót không có phủ triện cấm chế vách đá bốc lên bạch gào gào linh quang đồng thời nhẹ nhàng r u n g động lên nhất thời bao quát ba tên ông lão ở bên trong phía trước tu sĩ đồng thời vừa giơ tay bên trong pháp kỳ màu sắc khác nhau tinh tế quang tia từ kỳ nhọn nơi bắn nhanh ra dồn dập đi vào bạch quang bên trong không thấy bóng dáng vách đá lay động càng thêm kịch liệt sau đó trong đất động sơn riêu trong tiếng nổ vách đá dần dần từ trung gian tự mình phân liệt thành hai nửa lộ ra trung gian một đám lớn hơn mười triệu rộng hình nửa vòng tròn chỗ h ổ đi ra mặt sau ba gia tộc chúng đệ từ trẻ tuổi đều đều chừng lớn hai mắt vội vang nhìn chằm chằm ch phải biết cái này linh tuyển có thể bị ba gia tộc coi như trí bảo phổ thông gia tộc đệ tử rất khả năng một đời cũng chỉ có lần này tận mắt thấy linh tuyển cơ hội tự nhiên đều không muốn bỏ qua cái gì thực cái này linh tuyển chân thực rằng dốc, trong gia tộc ba tuổi đứa nhỏ hầu như đều có thể một miệng rõ ràng nói ra một cái dùng trắng non mỹ ngọc xây thành dài ba trượng rộng một trượng cái ao chính ở và ở chỗ hổng hơn mười trượng bên trong nơi sâu xa phóng tầm mắt nhìn chỉ có non nửa chỉ trong s u ố t trong s u ố t nước suối ở vào ngọc trong ao tinh khiết cực điểm càng phản phất không nhiễm một hạt bụi bình thường càng khiến người ta cảm thấy bất phàm chính là từ những n à y trong ao nước càng mơ hồ tỏa ra một loại không nói ra được mùi thương át khiến người ta nghe thấy sau chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái tinh thần đại trấn những đệ tử trẻ tuổi kiêm một trận gây dối ba tên ông lão bên trong ở giữa mặt trắng không cần ông lão đông nhiên quay người lại hai mắt bắn ra ác liệt tinh mang bốn phía quét qua nhất thời sở hữu gây dối lập tức lắng xuống vị này chính là hoàng thị gia tộc trưởng lão hoàng nguyên minh tu vi đã đến t r ú c cơ trung kỳ có thể coi là chân chính linh lân sơn đệ nhất tu sĩ không riêng hoàng thị gia tộc đệ tử đối với hắn kính n g rất nhiều chính là vương lý hai nhà đệ tử trẻ tuổi cũng đồng dạng đối với hắn cung tính dị thường ha <cười> Vẫn là một người khác thanh h n này n g tiểu tử à c bảo ông lão cũng ước ao dị thường nói rằng hai vị hiền đệ nói dỡn vi huynh đều này già đầu cái nào còn có cái kia bản lĩnh lại càng tiến vào một tầng cơ hội như vậy cũng chỉ có để cho vãn bối đi làm chúng ta vẫn là mau mau pha chế ra linh trà đến để những tiểu tử này dùng đi lần này trong ao nước suối tựa hồ so với năm rồi còn nhiều một ít đây chính là một chuyện tốt ta hoàng nguyên minh cười hì hì sau khách khí khiêm tốn nói hai gã khác ông lão tự nhiên là hắn hai nhà trúc cơ k ỳ trưởng lão rồi hai nhà này so với hoàng gia càng là không bằng mới chỉ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng ra một tên trúc cơ k ỳ tu sĩ giữ thể diện hoàng nguyên minh cùng hai người này cũng là nhiều năm bạn c h i kỷ vì vậy đối cứng m ớ i ngôn ngữ hoàn toàn không để ý lắm mặt khác hai ông lão cũng cười nhẹ không còn để việc này bắt đầu quay đầu dặn dò từng người gia tộc pha chế linh trà bí truyền đệ tử tiến lên lập tức bắt đầu pha chế lúc này mỗi một cái gia tộc mỗi người có hai tên đệ tử theo tiếng bay ra ngoài thẳng đến cái ao mà đi nhưng ngay ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào những vị đệ tử này chưa đi tới linh bên cạnh ao lúc lại đột nhiên xuất hiện kinh người bất ngờ đột nhiên một đạo c h ó i mắt lóa mắt màu xanh lam kinh hồng từ chân trời hiện hiện bắn mạnh mà đến vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt liền đi đến linh lân sơn chủ phong đình chót sau đó ánh sáng hơi thu lại trên người mặc quần dài màu l a m tân như âm vẻ mặt hờ hững chân thành hạ xuống tình cảnh này nhất thời để ở đây sở hữu tu sĩ đều trợn mắt mắt mồm không biết làm sao nơi này chính là linh lân sơn t â n như âm đôi mắt sáng xoay một cái rất dễ dàng tìm tới ở đây tu sĩ bên trong tu vi sâu nhất hoàng nguyên minh hờ hứng hỏi tuy rằng ngựa khí bình tĩnh thế nhưng trong giọng nói nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ khẩu khí nơi này là đông d ủ quốc ninh châu linh lân sơn không biết tiền bối tôn tính đại danh có thể không chỉ giáo tục danh hoàng nguyên minh sớm đã dùng thần thức quét tới trước mắt nam tử tu vi kết quả trong lòng chấn động mạnh căn bản là không có cách nhìn ra đối phương chút nào sâu cạn điều này giải thích đối phương tối thiểu cũng là kết đan kỳ tu sĩ mà đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây chính trực linh tuyển mở ra ngày hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào không người thi lễ sau cẩn thận dị thường trả lời hai gã khác ông lão đồng dạng cảm ứng được tân như âm tu vi sâu không lường được trong lòng ngơ ngác bên dưới tương tự không người thi lễ đầy mặt cười bồi là linh lân sơn là tốt rồi các ngươi những năm này có từng nghe nói truy ma cốc tin tức tân như âm đôi mắt đẹp đầu tiên là nhìn thoáng qua một vòng chu vi thấp thỏm bất an đệ t ử cấp thấp sau đó nhìn lướt qua một bên linh tuyển vừa mới nhàn nhạc hỏi truy ma cốc hoàng nguyên minh nhất thời ngẩn ngơ cùng hai gã khác ông lão liếc mắt nhìn nhau có chút không tìm được manh mối nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một trả lời van bối quanh năm ở linh lân sơn tu hành chỉ biết truy ma cốc bên trong tựa hồ phát sinh một lần đại biên cố năm đó loan minh tông c ó một vị trận pháp thông sư lấy sức một người phá tan rồi truy ma cốc c ấ m chế mới có thể để thiên nam tu tiên giới đường nối có thể tiến vào đồng thời thiên đạo minh đại trường lao dương tiền bối càng là lấy năm ngàn linh thạch giá rẻ bán ra truy ma lệnh dù cho là văn bối năm đó cũng cực kỳ động tâm thế nhưng văn bối biết do thực lực mình thấp kém trong gia tộc lại khó có thể chịu đựng tổn thất cuối cùng cũng không có tiến vào truy ma cốc cùng lúc đó hắn cũng rõ ràng tân như âm ý tứ vội vã để chuẩn bị tham gia linh t u y n mở ra nghi thức ba nhà đệ tử cấp thấp dồn dập lui xuống bây giờ tình hình như thế hiển nhiên không thể lại đem nghi thức tiếp tục tiến hành tân như âm vẻ mặt hờ hứng nghe khẽ gật đầu xem ra đối với hoàng nguyên minh sắp xếp rất là thỏa mãn thế nhưng trong lòng nàng như n g thở dài biết lần này vẫn như cũng là không chiếm được tin tức hữu dụng gì có người nói thiên đạo minh bên trong trận pháp tông sư van g danh tiên nam chính là một vị dung nhan tuyệt thế tiên tử nghe đồn một thân áo lam dung nhan tuyệt thế tựa hồ cùng tiền bối một người khác ông lao thật giống nhớ ra cái gì đó theo bản năng mở miệng nhưng nhìn đến tân như âm nhàn nhạt ánh mắt sau nhất thời một cái giật mình ngừng lại câu chuyện thế nhưng lời nói này bị hoàng nguyên minh hai người sau khi nghe trong lòng hơi động hơi kinh ngạc địa nhìn về phía tân như âm p h ả n phất đoán được cái gì tân như âm không để ý đến ba người trái lại vầm c h á n xoay một cái nhìn về phía một bên linh tuyển khẽ mở môi anh đào nói rằng nghe nói linh lân sơn linh trà thật giống khá là có tiếng hoàng nguyên minh ba người nghe vậy ngẩn ngơ không hiểu tân như âm giờ khắp này hỏi việc này làm cái gì thế nhưng lẫn nhau liếc mắt một cái sau vẫn là do hoàng nguyên minh đàng hoàng giải thích không dối gạt tiền bối chúng ta linh lân sơn xác thực không sản linh dược gì linh quả chỉ có một loại linh trà coi như không tệ tiền bối nếu là có hứng thú có thể uống nhiều hai ly dứt tiếng hoàng nguyên minh lập tức dặn một tên dung mạo tuấn tú nữ đệ tử tay nâng khay trà đi lên tại chỗ cho tân như âm pha một ly trà thơm sau liền cẩn thận từng ly từng tí một lưu ra tân như âm đại mi khẽ nhúc ních nàng cầm lấy chén trà tùy ý ở trong miệng thưởng thức nhất phẩm đầu tiên là có chút c a y đắng nhưng một lát sau đầu lưỡi nơi liền đ ẩ y khẩu chảy nước miếng trở nên kỳ hưng ơ lên không sai trà này thật sự là hiếm thấy hàng cao cấp tân như âm khỏe miệng khẽ nhúc ních một hồi nổi lên một nụ cười chật tao nhã đem chén trà thả xuống tán thưởng một câu tiền bối nếu là yêu thích linh lân trà van bối tự nhân dân hoàng nguyên minh thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng. hắn lập tức chuyển hướng bên cạnh mặt tròn ông lão t h ấ p giọng nói rồi vài câu không lâu mấy bình tinh xảo linh lân trà diệp liền bị đưa đến tân như âm trước mặt hoàng nguyên minh cẩn thận từng ly từng tí một mà hai tay nâng lên cung kính mà đưa cho tân như âm đây chính là ba nhà mười năm qua hiếm hoi còn sót lại một ít thế nhưng cân nhắc đến trước mắt vị này thân phận hắn nhưng vẫn là quyết định đánh bạc một cái ngươi đúng là khá là thức thời tân như âm nhập n h ạ t n ở nụ cười nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia linh lân trà nôn tử tùy lại hờ hững nhưng mà sau khi một phen hỏi thăm bên dưới trong lòng nàng hơi cảm thấy thất vọng chỉ vì vẫn chưa được bao nhiêu than nhẹ một tiếng tân như âm cánh tay ngọc nhẹ phẩy quanh thân tử quang lưu chuyển t i ệ n đàm ộ t đôi vàng rực rỡ đoạn đao thình lình hiện hiện làm p h i ế n ba vị đạo hưu nói rồi nhiều như vậy còn nguyện ý lấy ra quý giá linh lân trà này một đôi kim đao pháp khí liền tặng cho ba vị đi tân như âm ngôn từ dịu dàng cử chỉ thông rong l ờ i đã nói ra như gió xuân hữu hữu không chút nào tu sĩ cấp cao đối mặt tu sĩ cấp thấp cái giá đa tạ tiền bối hùng hồn tạp bảo này thứ này lại có thể là thượng giai pháp k h hoàng u y ê n minh trường lớn hai con mắt trong ánh mắt tràn đầy ý mừng biết mình thắng cực hắn nhìn trăm chú cái kia một đôi kim đao p h á n phất không dám tin tưởng con mắt của chính mình đối lai hắn tinh tế cảm ứng một phen sau nhất thời liền lại không nghi ngờ thật sự là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ v ă n bối cảm động đến rơi nước mắt hoàng nguyên minh biết rõ phần này hậu lễ phân lượng chợt hắn vội vã túi người khiêm cung điệu túi trào trong thanh âm thu hoạch lớn tự đáy lòng vui sướng cùng cảm kích bên cạnh mặt tròn ông lão cùng lão giả áo bào trắng tương tự là khá là kích động bọn họ ba ra thế lực tuy rằng ở trên giai pháp khí phương diện không đến nôi không có thứ gì nhưng chân chính có thể đem ra được tổng số cũng có điều lác đáp vài món mà thôi mỗi một kiện đều là cực quý giá mà hiện tại bọn họ tuy nói trả giá một bình trong tộc cũng coi như quý giá linh lân trả nhưng cũng ngoài ý muốn thu được như vậy chí bảo vậy làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy mừng như lên đây bọn họ biết rõ ngoại trừ đặc chế linh trả ở ngoài ba người bọn họ vẹn vẹn là dùng ngôn ngữ trả lời một chút vấn đề vẫn chưa trả giá bất kỳ tính thực chất đánh đổi mà hiện tại nhưng được chuyện này đối với thượng giai pháp khí kim nao chuyện này thực sự là ngoài ý muốn thu hoặc lớn bất luận làm sao cân nhắc linh lân trả cùng này phẩm chất chắc v i ệ t thượng giai pháp khí đôi ba nhà mà nói hiển nhiên người sau càng quý giá linh lân trả nước suối hay là có thể kéo dài sản xuất nhưng như vậy thượng thừa cực phẩm thượng giai pháp khí lấy hoàng nguyên minh ba người năng lực căn bản là không có cách l u y ệ n chế chuyện này đối với kim kích đao tuy rằng chỉ là thượng giai pháp khí nhưng nếu là phối hợp sử dụng lời nói nhưng cũng, cũng không so với pháp khí đỉnh giai kém chạy đi đâu ta năm xưa trong lúc vô tình được sau cảm thấy đến có chút ý tứ liền vẫn ở lại trong tay đến nay bây giờ đưa cho các người ngược lại cũng không tính mai một c h ú n nó tân như âm hơi một giải thích kim đao uy lực khẽ cười một tiếng ánh mắt ở ba tên trên người lão giả đạo quà liên quan với truy mark lóc á c ngươi tân như âm khỏe miệm ngầm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt. truy như như ma n g m cốc sự tình các ngươi không cần lại hỏi đến tân như âm âm thanh như thanh tuyền giống như dễ nghe vừa dứt lời thân hình của nàng đột nhiên trở nên hư hết lên cả người như là bị hào quang màu xanh lam bao phủ hóa thành một đạo kinh hồng giống như cầu vồng sông thẳng vất tiêu ở trong tầm mắt của mọi người cái kế h m ạ t màu xanh lam kinh hồng dần dần mà biến mất ở phía chân trời phản phất chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường hoàng nguyên minh cùng hai gã khác ông l á o xứng sở hai mặt nhìn nhau bọn họ không nghĩ đến tân như âm nói đi là đi một điểm không dây dưa dài dòng nguyên bản chuẩn bị kỹ càng một chuỗi cảm tạ chi tử giờ khác này chỉ có thể miễn cưỡng nhất về bụng sau đó ba người ánh mắt đồng thời rơi vào trên bàn đôi kia kim trên ao vị tiền bối này vẫn đúng là khá hào phóng càng dễ dàng như thế đưa ra một đôi thượng giai pháp mặt tròn luôn nhìn chằm chằm lưới m á t lẩm bẩm thấp giọng nói rằng này muốn xem là cái gì người thượng giai pháp khi đối với chúng ta tới nói tự nhiên là quý hiếm vật hiếm có nhưng đối với vị tiền bối này tới nói căn bản là không để ở trong lòng trong ba người nói chuyện ít nhất lão giả áo bào trắng bỗng nhiên mặt mang một k i a quái lạ nói rằng vương minh lời này là gì ý nghe lời ngươi khẩu khí ngươi thật giống như nhận ra vị tiền bối này hoàng nguyên minh trong lòng hơi động không khỏi hỏi tới mặt tròn ông lão cũng lấy làm kinh hãi nhìn phía lão giả áo bào trắng hoàng minh các ngươi cũng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời vị tiền bối này vừa hiện thân liền do hỏi truy ma cốc những năm gần đây sự tình hơn nữa dung mạo t u y ệ thế t một thân áo lam như thượng giới t i ê n tử lại trẻ tuổi như vậy thì có như vậy cao tu vi lẽ nào các ngươi còn không biết là ai sao không nên quên ở truy ma cốc vây công cái kia hai cái yêu ma lúc ngoại trừ chết trận tu sĩ nguyên anh ở ngoài không phải còn có một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mất tích sao lão giả áo bảo trắng cười khổ nói rằng ngươi nói chẳng lẽ là người kia trong truyền thuyết loan minh tông dương tiền bối hoàng nguyên minh vừa bị nhắc nhở hoàn toàn biến xác thất thanh nói đây chẳng phải là nói mới vừa vị kia tiết tử chính là dương tiền bối song tu đạo lữ trong truyền thuyết ở trong giới tu tiên kể đến hàng đầu trận pháp tông sư thiên đạo minh loan minh tông tân tiền bối mặt tròn lao cũng tỉnh n g ộ lại tương tự đầy mặt khiếp sợ hiện tại hai vị huynh trưởng rõ ràng tiểu đệ ý tứ đi vị k i a dương tiền bối nhưng là không kém chút nào đại tu sĩ cấp bậc tồn tại nghe nói ba mươi năm qua thiên đạo minh cũng vẫn ở truy ma cấp phụ cận tìm kiếm tung tích của đối phương hiện tại dương tiền bối đạo lữ tự mình đến đó nghĩ đến cũng không có nguyên nhân khác xem ra là tám chín phần mười có điều bất kể như thế nào loại này cấp bậc tu sĩ cùng chúng ta thực sự quá mức xa xôi lần này có thể có được hai cái thượng giai pháp khí đã là niềm vui bất ngờ vẫn là trước tiên nói một chút về chuyện này đối với kim đao xử lý như thế nào đi trâm m ặ t một hồi hoàng nguyên minh thở dài nói rằng ngược lại ánh mắt hừng hực dán mắt vào trước mắt kim đao pháp khí nghe được hoàng nguyên minh nhắc tới chuyện này đối với kim đao m ặ t khác mặt tròn ông l á o cùng lão giả áo bào trắng cũng đem mới vừa suy đoán ném ra sau đầu cùng đưa mắt nhìn hướng về phía kim đao dù sao trước mắt pháp khí thuộc về mới làm họ thấy được chỗ tốt đã ba người lúc này vì hai con n ư ờ i mát thuộc về cùng sử dụng bắt đầu thời gian dài trao đổi lên tạm thời không đề cập tới cái kia ba vị gia tộc trưởng lão làm sao thận trọng sự địa phân phối bảo vật tân như âm bóng người đã từ từ biến mất ở phương xa phía trên đường chân trời tốc độ của nàng so với vừa nãy phảng phất vừa nhanh ra mấy lần phần kia cấp thiết cùng chờ đợi phảng phất pha không chi tiễn sông thẳng vất tiêu ngọc đội kia bên trong rung động sẽ không sai phu quân thật sự đã trở về tân như âm khẽ cắn môi anh đào tự nói đôi mắt đẹp tràn đầy n h ớ nhung cũng lại không kiềm chế nổi kích động tâm tay ngọc vừa bấm h u ế t tốc độ vừa nhanh ba điểm thẳng đến vương bắc thiên đạo minh loan minh tông sơn môn phương hướng mà đi chương năm trăm mười một mươi một tiểu biệt thắng tân hôn ở loan phượng sơn mạch thâm thúy khu vực loan minh tông bên trong cung điện dương càn an tọa với chủ vị ý cười dịu dàng địa cùng hai bên long hàm phượng băng hai người trò chuyện thân xác hắn tự nhiên một thân pháp lực hùng hồn tựa như biển như ẩn như hiện thình lình đã là đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới ở linh miệu viên bên trong dương càn thông qua thời gian hai mươi năm đem tu vi tu luyện đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới đại viên mãn sau lại tiêu tốn thời gian mười năm củng cố này cảnh giới đạt đến đột phá bình cảnh điều kiện sau đó liền chuẩn bị lần thứ nhất thử nghiệm phá tan lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ bình cảnh để h ắ n kinh hị sự tình phát sinh hắn dĩ nhiên hầu như chút nào trở ngại không có liền nước chạy thành sông giống như dễ dàng đột phá bình cảnh tiến vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới trở thành một tên đại tu sĩ loại này thuận lợi đột phá quá trình để dương càn đều có chút cảm giác không quá chân thực hồi tưởng lại quá khứ năm tháng dương càn ý thức được chính mình đột phá cũng không phải là ngẫu nhiên phải biết dương càn xuyên việt mà đến chính là thế gian hiếm thấy ẩn lôi linh càn dù cho ở linh giới bên trong cũng là ngàn tỷ bên trong không một lại lấy kim cương quyết bắt đầu tu hành từ vừa mới bắt đầu liền đặt v ư n g thân thể cơ sở vững chắc mở rộng kinh mạch cải thiện thể chất nhiều năm trước hắn còn thành công luyện hóa nhân giới gần như tuyệt tích bổ thiên đan hơn nữa ở gần ba mươi năm thời gian bên trong hắn lại lục tục ăn vào tạo hóa đan giáng vân đan trở có thần kỳ hiệu dụng linh đan diệu dược những đan dược này không chỉ có tăng cường hắn tu vi càng đột phá nguyên anh hậu kỳ cung cấp cường mạnh mẽ phụ trợ ngoài ra dương càn lôi thuộc tính dị linh căn đại diễn quyết thần thức tăng lên cùng với ngũ hành thần lôi loại này bắt nguồn từ chân tiên giới tu luyện công pháp không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm vạn năm khó gặp dương càn biết rõ mỗi một tên có thể lên cấp nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thành công con đường đều là độc nhất vô nhị bọ không cách nào đơn giản phục chế điều này cũng chính là nhân giới đại tu sĩ số lượng ít ỏi nguyên nhân mà hắn dương càng có thể có này đột phá hay là nhiều loại nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả hay là gặp may đúng dịp lại hay là nỗ lực không ngừng báo lại một khi tu luyện thành công ở linh miệu viên bên trong dương càng liền không thể chờ đợi được nữa mà đem hư hoàng đỉnh lại tế luyện một phen thông b ả o quyết tầng thứ hai dễ dàng liền luyện thành không chỉ có như vậy này ba mươi năm dương càng càng là không chút nào thả xuống đại diễn quyết tu hành khi hắn đột phá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đồng thời đại diễn quyết cũng giống như đạt đến trình độ nào đó lắng động một cách tự nhiên mà đột phá đến tầng thứ bảy cũng là đây ạ i diễn q thực sự là không thể tưởng tượng nổi long hàm âm thanh bao hàm kiếp sợ trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt phản phất đang nói cho chính mình đây cũng không phải là hảo giác thế nhưng dương cản trên người như ẩn như hiện uy thế khủng bố nhưng rõ ràng nói cho long hàm tất cả những thứ này đều là thật sự dương càn chỉ là mới vừa đột phá đến hậu kỳ cảnh giới cho long hàm cảm giác cũng đã vượt qua ngụy vô nhai cùng chí dương thượng nhân chỉ cần là ngồi ở dương càn bên người long hàm đều cảm giác được hai hùng kết vĩa ngơ ngác vô cùng thiên nam tu tiên giới rốt cuộc xuất hiện một tên từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng lúc đó một bên khác phượng băng khuôn mặt thanh tú cũng có vẻ hơi dại ra h i ệ n nhiên vẫn không có thể từ này chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại như vậy tự lẩm bẩm nhìn phía dương càn ánh mắt mang theo một tia vẻ kính sợ ba mươi năm trước dương càn lấy nguyên anh trung kỳ tu vi liền năng lực h á n g nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bây giờ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới chẳng phải là thần thông có thể so với hóa thần phượng băng nghĩ đến nơi này đôi mắt đẹp sáng lời phản phất nhìn thấy tương lai dương càn dẫn dắt thiên đạo minh loan minh tông quét ngang thiên nam tình cảnh ta tu hành tốc độ thực cũng chỉ là so với hắn tu sĩ nhanh hơn một chút khoảng một năm thôi dương càn cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng hơn trớn múi của chính mình trong mắt l ó e ra một tia không dễ nhận biết vẻ kinh dị sư h i n h ngươi thuyết pháp như vậy nhưng là quá mức k i ế m tốn long hàm khỏe miệng co giật cười khổ nói ta nhớ rằng đến nay sư h u n h ngươi còn chưa đầy ba trăm tuổi chứ xác thực Tính ra, ta hiện tại tuổi. hiện ra, đã là dù ư nhưng ơ hơi nơi n càn miệng vệnh lên, trong giọng nói mang theo một tia hở hứng. Hán tu hành tốc độ, tuy nói ở linh giới bên trong không coi là cái gì, nhưng nếu là đặt ở nơi này nhân giới bên g giới gì, giới trong, ghi tốc coi cái sách. là là vào khỏe theo hở một tia tu tuy đặt độ, ở đủ để bị sử d sao coi như là cường đại như đại tấn đế quốc cũng chỉ có lác đác mấy người ở hơn bốn trăm tuổi mới bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới thì như đại tấn tịnh hòa tông bích nguyện thiền sư chính là một cái hiện ra ví dụ hai trăm năm mươi lăm tuổi sư m i n h thật có thể nói là là chưa từng có ai sau này không còn ai thiên tài quả thật là đại nạn không chết tắt sẽ có hậu phúc sư huynh ngươi từ vết nước không gian bên trong phúc duyên tâm hậu lại bình yên thoát thân tương lai tất nhiên không thể đo lường coi như là đột phá đến nghe đồn bên trong hóa thần cảnh giới phòng chừng cũng có rất lớn cơ hội long hàm cùng phượng băng nhìn nhau sướng sở trong lòng thán phục tột đ ỉ n h ở độ tuổi này bước vào nguyên anh hậu kỳ quả thực là đánh vỡ sở hữu kỷ lục khiến người ta không cách nào không chấn động theo ha ha ha dương càn dũng cảm cười lớn một tiếng long sư đệ phượng sư muội việc này ta cũng cực kỳ bất ngờ năm đó ta vốn cho là liền muốn trôn thây ở vết n ư ớ không gian bên trong nhưng không nghĩ đến nhờ vào đó nhân họa đất phúc ngăn ngắn ba mươi năm thời gian cổ à n g là ma hiện nhân giáng ớ i tin nổi. i thật khó sự là mà Cổ ma g dấp đã không thể xem như là hình người quỷ dị như thế tồn tại chúng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy long hàm đột nhiên vẻ mặt hơi động như vậy nghiêm nghị nói rằng đối với truy ma cốc bên trong xuất hiện tượng cổ ma đầu dù cho là long hàm hồi tưởng lại đều có chút sợ không thôi truy ma cốc long s ư đệ ngươi ngâm lại xem cốc này chi danh đến từ đâu dương càn khép cười một tiếng lắc lắc đầu đây chính là thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại cấp cao cổ ma có điều đến cùng là gì lai lịch ta cũng là không có đầu mối chút nào phải biết từ nhân giới phi thăng tới ma giới ma tu cho dù trở thành cổ ma một thành viên ngoại hình nhưng sẽ không có cái gì thay đổi đương nhiên nếu như vận dụng ma công hơn nữa biến thân lời nói chính là một chuyện khác năm đó thượng cổ tu sĩ cùng cổ ma tranh đấu đến cuối cùng lúc nghe đồn thì có một phần nhỏ tu sĩ chịu đến cấp cao cổ ma rụ rỗ dùng ma khi quán đỉnh chi pháp trực tiếp trở thành cổ ma một thành viên do đó để cuối cùng tranh đấu càng thêm kịch liệt có người nói những người này bị ma hóa sau khi vẫn cứ duy trì nhân loại ngoại hình cùng t h ầ n t r í nhưng cam tâm vì là những người cấp cao cổ ma sử dụng cũng không biết bên trong có cái gì vấn đề không có từ đó về sau mới chuyển ra nhân loại tu sĩ、si、tu luyện tới cổ ma công đến mức tận cùng sau sẽ tự động phi thăng lên cổ ma giới ngay đồn cho tới những người bản thể liền hình thủ kỳ quái cổ ma muốn chia làm hai loại một loại là thượng cổ ma giới nguyên thủy yêu ma đây là thượng cổ ma giới tốt nhất tồn tại thật giống là bị gọi là thánh tổ loại hình tồn tại những yêu ma này số lượng cực ít ỏi nhưng không một không khủng bố đến t ự điểm thậm chí hiện tại một ít ma tu tu luyện thượng của ma công còn đang không ngừng triệu hắn những này của ma tục danh mới có thể mượn tới ma khí thi pháp thành công một loại khác nhưng là chúng ta nhân giới bộ phận yêu tộc tu luyện ma công sau tự mình phi thăng tới cổ ma giới yêu tộc bản thể nguyên bản liền không phải là loài người biến thành cổ ma sau tự nhiên đồng dạng hình dáng đáng ghét dương c ầ n lại mở miệng giải thích một phen nguyên thủy yêu ma yêu tộc sao có thể có chuyện đó chúng nó làm sao long hàm cùng phượng băng nghe đến đó nhất thời sắc mặt đại biến liếc mắt như nhau tràn đầy vẻ khó mà tin nổi loại này tu tiên giới bí ẩn bọn họ có thể chưa từng nghe từng tới việc này chúng nó làm sao sẽ tu luyện tới cổ ma công đúng không chuyện này ngươi coi như h ỏ i ta ta cũng trong lúc nhất thời không cách nào cho các ngươi giải thích rõ ràng chỉ là thật giống một ít thượng cổ yêu tộc tiếp xúc cổ ma thời gian tựa hồ so với chúng ta nhân loại còn muốn sớm nhiều lắm cụ thể đồ vật ta cũng không rõ ràng có điều ta ngày xưa nhìn thấy một ít cấp cao yêu tộc hiện tại có thể không có ở tu luyện ma công nào trên người cũng không có cái gì ma khí bên trong đến nguyên do có thể các ngươi sau đó sẽ biết đáp án thôi dù sao ta liền từng ở không ngừng một chỗ từng thấy triệu hoán ma giới cấp cao tồn tại vô thượng ma công dương càn lười biếng đến đ ị a đ áp long hàm phượng băng nghe vậy trong lòng hơi động lẫn nhau liếc mắt một cái sau chỉ một thoáng nhớ tới dương càn ngày xưa ở đại tấn du lịch v i ệ c trong lòng bọn họ suy đoán lẽ nào dương càn chính là vào lúc đó tao nộ g cái gọi là cấp cao yêu tộc hoặc là phát hiện một loại nào đó nhân loại tu hành vô thượng ma công chuyện như vậy tương lai các ngươi tự nhiên sẽ biết được phải biết mảnh này nhân giới cũng không chỉ thiên nam nơi này địa vực ngoại trừ đại tấn ở ngoài nhưng còn có các loại vùng biển đại lục có điều này đều là nói sau liền hiện tại thiên nam hỗn loạn trạng thái là không có cách nào bận tâm việc này dương càng nhẹ nhàng cười nói nhìn thấy long hàm cùng phượng băng vợ chồng hai người lông mày đang nhịu chặt sau không khỏi lắc lắc đầu như vậy nói rằng sư m i n h nói rất có lý bây giờ loại này tình thế chúng ta vẫn không có tinh lực dính đến nhân giới khu vực khác long hàm thở dài lắc đầu bất đắc dĩ lập tức chuyển đề tài phản phất nghĩ tới điều gì đúng rồi dương sư m i n h tân sư mội bởi vì không yên lòng trước đó vài ngày lại đi đến truy ma q u ố c phụ cận tra xét lấy nàng hiện tại nguyên anh sơ kỳ tu vi hay là không đến nỗi tao ngộ nguy hiểm nhưng muốn cùng sư h u n h ngươi gặp lại sợ còn cần chút thời gian â u nhi dương càng nghe vậy vẻ mặt cứng lại trong tròng mắt né qua một vẻ sâu sắc ôn lu nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình của chính mình sắc mặt nghiêm túc nói việc này đừng lo các ngươi mà nói với ta nói này ba mươi năm thời gian bên trong thiên nam tu tiên giới nhưng là có biến hóa gì đó biến hóa đúng là không thể nói được long hàm trầm tư một lát sau như vậy hồi đáp từ khi ba mươi năm trước truy ma cốc phát sinh trận đó biến đổi lớn dương sư huynh ngươi tung tích không rõ sao chúng ta thiên nam tu tiên giới cũng chỉ còn sót lại chính đạo minh tri dương thượng nhân cùng cựu quốc minh ngụy vô nhai hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại mà ma đạo bên này bởi vì hợp hoan tông đại trưởng lão hợp hoan lao mang ngã xuống cũng mất đi đại tu sĩ toa c h ấ n bởi vậy ma đạo mình cắt tông môn trong lúc đó phân tranh không ngừng đều hy vọng có thể trở thành ma đạo lãnh tụ tranh cướp ma đạo mình đệ nhất tông môn danh hiệu dương càn lắng nghe long hàm tự thuật trước sau chưa từng nói tranh vào hắn khẽ gật đầu nhìn như bình thản nhưng ở ma đạo minh minh tranh ám đấu bên trong nhận ra được một k i a sóng lớn nhưng mà dương càn vẫn, vẫn như cũng là cái tia phó nhẹ như mây gió biểu hiện long hàm quan sát dương càn phản ứng suy nghĩ chỉ chốc lát sau tiếp tục mở miệng nói có điều có một chuyện ta trước sau không rõ chính đạo minh cùng ma đạo minh tranh đấu đã lâu ma đạo minh thế lực suy yếu lẽ ra là chính đạo minh thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt đẹp nhưng kỳ quái chính là bất kể là chính đạo minh vẫn là cựu quốc minh cũng chưa từng có bất kỳ quy mô lớn tấn công hành động bằng vào chúng ta thiên đạo minh làm thí dụ có ta cùng phượng sư mọi toa c h ấ n mặc dù mụy vô nhai hoặc trí dương thượng nhân tự mình đến đây cũng không chiếm được c h ỗ t ố t nhưng ma đạo bây giờ xác thực thiếu hụt hàng đầu sức chiến đấu t h ú n g chi ở năm đó truy ma cốc việc qua đi còn có một tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ cấp cao thoát ly ma đạo là thoái hồn chân nhân chứ dương cằn nhẹ giọng hỏi trong mắt loe ra một nụ cười. long hàm nghe vậy vẻ mặt s ư ơ n g sở chợ hắn gật đầu cười nói sư huynh nói tới không sai chính là toái hồn chân nhân từ khi năm đó truy ma cốc xong chuyện sau khi toái hồn chân nhân đột nhiên làm khó dễ một lần đoạt quyền trở thành quỷ linh môn tân một đời môn chủ chấn kinh rồi toàn bộ ma đạo minh thế lực sau đó toái hồn chân nhân liền xuất lĩnh toàn bộ quỷ linh môn thoát ly ma đạo minh cũng gia nhập chúng ta thiên đạo minh dựa theo sư huynh ngươi ba mươi năm trước dặn dò ta cũng đồng ý quỷ linh môn gia nhập đúng là những năm này tới nay toái hồn chân nhân làm việc vẫn luôn vô cùng biết điều chưa từng, từng có bất kỳ khác người cử động toái hồn đạo hưu dẫn dắt quỷ linh môn gia nhập thiên đạo được h ắ n ngược lại cũng đúng là cái quả đ á n người chờ qua một thời gian ngắn ta muốn cùng bái hồn đạo hưu gặp mặt hảo hào tự â n chuyện vi huynh từ lúc ba mươi năm trước đã bày xuống ngày cục chỉ là chờ đợi hôm nay t ỉ n h thế đến dương càn nghe đến đó lộ ra một vệ ý cười thản nhiên nói rằng bái hồn chân nhân hành động này vừa suy yếu ma đạo thế lực lại lớn mạnh tiên đạo mình thực lực này có thể nói là nhất cử lước tiện hòa ý môn ngụy vô nhai tại đây chút năm qua từng tới trong môn mấy lần muốn dò hỏi sư h u n h tung tích của người thái chân môn trí dương thượng nhân cũng đặt chân loan p ư ợ n g sơn ở bề ngoài cũng là thuyết minh đối với sư h u n h quan tâm hai người đều là lấy chính mình tông môn danh nghĩa tới đây cũng không liên quan đến từng người thế lực phân tranh long hàm tựa hầu nghĩ tới điều gì trong ánh mắt lập l ò một tia thâm ý tiếp tục nói không chỉ như vậy liền ngay cả mộ lan một phương thần sư cùng bọn họ thành n ữ cũng từng tới đây dò hỏi sư huynh hành tung mộ lan người dương cằn nhẹ nhàng xoa xoa cảm lầm bầm lầu bầu một tiếng chật gật gật đầu trừ này ra trong thảo nguyên có thể có động tĩnh gì sao long hàm sửng sốt một chút cùng p h ư ợ n g băng trao đổi một cái ánh mắt sau đó chậm rãi nói rằng ba mươi năm người đột một xác thực phát động quá mấy lần quy mô nhỏ tóc kích nhưng đều bị mộ lan người thành công chống đỡ vẫn chưa cho thiên nam mang đến tính thực chất tổn hại cho tới mộ là người bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì động tác lớn ở chính mình trên lãnh địa vẫn duy trì biết điều theo long hàm tự thuật dương càn trên mặt từ từ lộ ra suy t ư vẻ tựa hồ đang trong lòng thân nhắc các loại khả năng tình huống làm tân như âm biến thành đ ộ i quang từ từ tiếp cận loan phượng sơn m ạ c h lúc nhịp tim đập của nàng dường như bị gây lên gọn sóng khuếch tán đến toàn thân phần kia sắp gặp lại vui sướng phần kia đối với không biết trở mong đan sen vào nhau làm nàng tình cảm khó có thể ức chế nghĩ đến nơi này tân như âm nhẹ hít một hơi quanh thân cầu vồng lưu chuyển hóa thành một vệt sáng sông thẳng động p vụ động phủ cửa lớn mở ra tân như âm liền quá xuyên qua mấy đạo môn hộ sau rốt cục đi đến một gian trong đại sảnh nơi đó một tên hắc bảo nam tử đứng bình tĩnh đứng thẳng bóng người của hắn khác nào núi cao bình thường c h ẳ n g ổn chính là dương càn không thể nghi ngờ nghe được phía sau động tĩnh dương càn chậm dãi xoay người trong mắt ý c ư ờ i như nước mùa xuân tràn lan ôn nhu ngóng nhìn tân như âm âm nhi tiếng nói của hắn chầm thấp mà giàu có từ tính phụ quân tân như âm kèm nén không được nữa nội tâm kích động nước mắt lướt xuống hóa thành xuyến xuyến ó n g ánh chân trâu nàng bước nhanh tiến lên tập trung vào cái kia quen thuộc c ô m ấp phản phất tìm tới thất lạc thuộc về giờ khắc này sở hữu tình cảm cùng nhớ nhung đều vào đúng lúc này hội tụ hóa thành vô tận ấm áp cùng an bình đây là tân như âm cùng dương càng gặp lại cũng là bọn họ tâm linh lại lần nữa giao h ò a sau một khắc trong động phủ cấm chế r ồ n dập mở ra màn ánh sáng màu xanh lam ôn nhu bao t r ù m cả ngọn núi có lời là tiểu biệt thắng tân hôn ba mươi năm dài lâu chờ đợi bây giờ có thể gặp nhau tự nhiên là muốn sâu sắc say mê tại đây gặp lại vui sướng bên trong hai người tình thâm ý thiết ở nồng đậm yêu thương bên trong cộng đồng thăm dòm d ò nhau ôn nh phát sinh nhẹ nhàng cợt kẹt tiếng vang màn tre bên trong áo bào đen cùng váy xanh phảng phất đan vào với nhau rốt cục ở ba ngày ba đêm thâm tình giao lưu sau khi gian phòng khôi phục kiến tĩnh giờ khác này hai người hài lòng tình cảm đang ăn dệt lẫn nhau ở đối phương trong ngực tìm tới lâu không gặp an b ì n h chương năm trăm mười hai dương lão tổ pháp lực vô biên uy c h ấ n thiên nam thiên đạo minh bên trong sóng lớn nổi lên một phía mấy ngày gần đây từ loan minh tông truyền đến một cái chấn động vô cùng tin tức đại trưởng lão dương cản bình yên từ truy ma cốc trở về càng làm cho người ta thán phục chính là Hắn dĩ nhiên một lần đột phá tới Nguyên Anh Hậu thành chấn phương như tĩnh hồ, Thiên minh lần Nguyên Tin này, viên trung yên trong ngáy mắt game lên tầng tầng vận sóng. dĩ sĩ. tới đại một một một mặt mắt game đột trở tu tức tập đá đạo uy Kỳ, vào cục bọn ê điên. n trong tông môn, nghe tin sau đều là kinh ngạc, sau đó nhưng là một trận mừng như một các đại đều đó sau sau là là b họ đầu tiên là nghi ngờ tin tức này thật giả nhưng trải qua nhiều lần xác nhận sự thực dĩ nhiên sáng tỏ thời khắc này bọn họ kích động t ì n h lộ rõ trên mặt bởi vì thiên đạo minh địa bàn mở rộng này rốt c u c muốn tới càng là hợp hoan tông hợp hoan lão ma từ lâu nga xuống cái này từng để cho ma đạo minh uy c h ấ n một phương đại tu sĩ đã biến mất rồi ba mươi năm mất đi vị này đại tu sĩ t ỏ a c h ấ n cộng thêm quỷ linh môn lại gia nhập thiên đạo minh một phương này tiêu đối phương trưởng ma đạo minh hắn tông môn dù cho là liên thủ lại cũng vẫn như cũ là yếu đối không thể tạ không thể là một tên đại tu sĩ t ỏ a c h ấ n thế lực đối thủ lâu dài tới nay đông đảo thiên đạo minh tu sĩ đối với hợp hoàn tông mơ ước tình chưa bao giờ biến mất hiện nay bọn họ rốt cục nhìn thấy cơ hội tin tức này dường như lửa dưng liệu nguyên ở thiên đạo minh bên trong cấp tốc truyền ra các đại tông môn các tu sĩ hoàn toàn làm nóng người chuẩn bị ở tân thế lực trên bản đồ chiếm cứ một vị tr cứ việc loan minh tông đem vào lần này biến động bên trong cuộc khởi trở thành không thể tranh luận thiên đạo minh bá chủ nhưng hắn tông môn cũng không phải không lợi có thể đ ổ địa bàn mở rộng sau khi bọn họ cũng có thể từ bên trong phân đến một l y canh cộng hưởng mảnh này rộng lớn thổ địa mang đến tài nguyên lợi ích không chỉ là thiên đạo minh chính m a hai đạo cùng cựu quốc minh cũng r ồ n dập thu được này chấn động hám tin tức bọn họ khiếp sợ sau khi cũng là lẫn nhau nghiệm chứng tin tức chân thực tính một cái mới lên cấp đại tu sĩ xuất hiện đủ để lật đổ toàn bộ thiên nam tu tiên giới cách cục đây là bọn hắn không thể không thận trọng đối xử sự kiện trọng đại đồng thời loan minh tông hướng về toàn bộ thiên nam tu tiên giới phát ra lời mời làm cho sở hữu thế lực lại không hoài nghi hai tháng sau bọn họ đem ở tông môn chủ phòng tổ chức một hồi long trọng đ i ệ n lễ chúc mừng đại trưởng lão dương c à n trở về cùng với lên cấp trở thành hậu kỳ đại tu sĩ một chuyện rộng rãi mời các đại tông môn phái người đi vào xem lễ toàn thiên nam tu tiên giới chỉ cần hơi lớn chút tu tiên tông môn đều không ngoại lệ toàn nhận được loan minh tông phát sinh từ mời không một đề xót trong lúc nhất thời toàn bộ thiên nam tu tiên giới đều sôi chào phải biết từ lúc ba mươi năm trước tên dương càn ở thiên nam tu tiên giới cũng đã là như sấm bên h a i càn g là cùng mộ lan người biên giới cuộc chiến dương càn đại triển thần uy lực ép mộ lan thánh cẩm cũng thu được mộ lan thánh chủ thân phận có thể nói là kinh thế hai tụ thành tựu một đoạn truyền kỳ thế nhưng ở truy ma q u ố c bên trong dương càn bất ngờ thân hãm quỷ dị vết nước không gian sống chết không rõ ba mươi năm qua hiệu vô ẩm tín không ít tu sĩ đều cho rằng dương càn liền như vậy nga xuống nhưng mà là m người bất ngờ chính là bây giờ ba mươi năm trôi qua dương càn không chỉ bình yên trở về thậm chí tu vi còn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ tin tức như thế không khác nào kinh động tiên h ạ làm sao không để thiên nam tu tiên giới chúng tu khiếp sợ phàm lắng nghe được tin tức này người đều là chỗ mắt mắt mổm đứng chết chân tại chỗ kết quả là tên i dương càn lại lần nữa ở thiên nam mỗi một cái góc văn vọng bất kể là ẩn cư thâm sơn tán tu vẫn là tụ tập ở linh mạch khu vực tu tiên gia tộc cùng to nhỏ tu tiên t ô n g môn đều ngay đầu tiên được cái này chấn động tin tức gần trăm năm qua e sợ không có cái nào tên i có thể xem dương càn như vậy làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động cùng tham phục hắn mỗi một lần xuất hiện cũng giống như là mánh liệt sóng lớn làm cả thiên nam tu tiên giới sóng lớn lại nổi lên tất cả mọi người đại ề liền u luận, tuổi nguyên hậu say xưa này ngon lành nghị còn lên anh thiên nam mới lên vị trẻ, mới cấp cấp kỳ đ tu thời gian hai tháng thoáng qua liền qua, rốt qua qua, sĩ. Liên liền gian như nên vậy, cuộc điện ó n đ ạ đ i t h này g g n Đại điện này, dương cằn ở ánh nắng ban mai chiếu d ọ i xuống ung dung từ động phủ bên trong đi ra hướng về loan minh tông nghị sự đại điện chân đạp hư không bước chậm mà đi một bộ thản nhiên rằng rớp h thế lực, đem ở ngày hôm nay hội ầ n lớn ngày nay Cùng lực, tụ đem đây. ở ở loan minh tông bên trong giờ khắc này bận rộn phi phạm dương càn độn tốc cũng không nhanh hôm nay là chính thức công bố ra bên ngoài hắn đại tu sĩ thân phận tháng này g không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể kết thúc chờ dương càn đến nghị sự đại điện ngọn núi phụ cận long hàm ý cười dịu dàng điệu tiến lên đón đến hắn thấp giọng cùng dương càn giao lưu vài câu sau hai người liền sóng vai bay về phía đại điện dương càn đ ỗ n g nhiên mắt sáng lên tựa hồ phát hiện cái gì trên mặt của hắn chậm rã hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt long hàm len lén liếc một ánh mắt dương càn vẻ mặt thấy vẫn chưa có chút vẻ không vui trong lòng một khối đá lớn r hầu như là trong nháy mắt loan minh tông nghị sự đại điện chu vi trận pháp cấm chế sương mù bắt đầu quần quần g ợ n sóng lập tức từ từ tán loạn biến mất hóa thành hư vô đồng thời loại này tiêu tan g ợ n sóng đang nhanh chóng hướng về toàn bộ loan phượng sơn mạch quyết tán càng là cả tòa chấn sơn đại trận hoạt động cũng bắt đầu toàn bộ bỏ dương c à n khỏe mắt hơi n h í u một tia lơ đã n g ý cười né qua ngay lập tức bên trên ngọn núi chính như ánh nắng ban mai tảng sáng liền nhìn tới ngàn tên trúc cơ tu sĩ ở hơn năm mươi tên tu sĩ kết đan dưới sự hướng dẫn như xuân triều phun trào cấp tốc xuất hiện giữa trời bọn họ xếp thành hàng trên không trung trên người đủ mọi màu sắc linh quang. phản phất từng mảng từng mảng lòng ánh mây tía sau đó trang miệng một lời cùng nhau cao giọng nói loan minh tông đệ tử chúc mừng dương lão tổ nguyên anh đại thành lao tổ pháp lực vô biên uy c h ấ n tiên nam đám tu sĩ trong thanh âm tràn ngập tính ngưỡng cùng vui sướng này tiếng hô như hồng trung đại lữ vang vọng ở thung lũng trong lúc đó vang vọng toàn bộ loan phượng sân mạch hô xong lời ấy sau khi bọn họ mắt lộ ra cùng nhiệt xuồng bái hướng về dương c à n sâu sắc k h ô n g mình hành lễ trên mặt tràn trề khó có thể che giấu kích động cùng tự hào những n à y chúc cơ tu sĩ môn càng làm ừ n g rỡ như điên dương c à n thành tựu loan minh tông đại trưởng lão sự tồn tại của hắn như đồng nhất làm người kính ngưỡng cho dù là tu sĩ kết đan trong ngày thường cũng khó thấy hình dáng hơn nữa mọi người biết rõ chính mình đại trưởng lão lên cấp nguyên anh hậu kỳ không chỉ có mang ý nghĩa loan minh tông hung hăng con đường mở ra càng tượng trưng bọn họ ở thiên nam địa vị đem như mặt trời ban trưa được chưa từng có tăng lên giờ khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong cung ước mơ p h ả n phất nhìn thấy dương c à n đột phá hóa thần kỳ một ngày kia dương c à n thấy một màn này cười nhạt c h ầ m rãi gật gật đầu vẹn vẹn một động tác này cũng đã khiến p â n loại hai bên tu sĩ kết đan cùng với chúc cơ đệ tử kích động không thôi cảm xúc dâng trào những này tự nhiên đều là long hàm sắp xếp ngày hôm nay nhưng là đại điện này bất kỳ chi tiết nhỏ cũng không thể sơ sẩy cần phải làm được thập toàn thẩm mỹ vì hướng về thiên hạ tỏ rõ loan minh tông uy nghiêm cùng thực lực hắn mới c ố ý mệnh đệ tử trong môn chủ bị trận này lòng trọng nghi thức đến đây nên tiếp dương cản vị này tông môn đại trưởng lão dựa theo thiên nam tu tiên giới thông lệ như có tu sĩ lên cấp trở thành nguyên anh hậu kỳ s ắ c thực muốn cử hành một hồi long trọng dị thường đ ị a lễ đến báo cho toàn bộ thiên nam làm cho hắn tông môn xác nhận việc này từ đây xác lập đại tu sĩ vị trí tông môn siêu cấp địa vị dù sao trong môn ra một vị đại tu sĩ đời sau biểu cái gì loan minh tông đệ tử có thể đều dị thường rõ ràng càng là dương càng ba mươi năm trước cũng đã danh chấn thiên nam bây giờ bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới ai cũng không thể nào đoán trước thần t h ô n g pháp lực đến tột cùng sẽ đạt tới mức độ nào cứ như vậy không chỉ tông môn lập tức sẽ trở thành thiên nam số một số hai siêu cấp tông môn bởi vậy chiếm cứ tài nguyên tu luyện càng là xa không phải trước đây có thể so với bọn họ thành tựu loan minh tông môn hạ n g tự nhiên mỗi người mừng rỡ như điên long sư đệ thật là có tâm dương càn trùng một bên long hàm gật đầu cười nói tuy rằng hắn đối với loại này đại phô trường cũng không nóng lòng nhưng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ địa vị cùng trung kỳ tu sĩ là tuyệt nhiên không giống không chỉ có đại diện cho một phái tông môn đứng đầu nhất sức mạnh càng liên quan đến vô số đệ tử trong môn cùng với toàn bộ loan minh tông địa vị bởi vậy lần này điển lễ nhất định phải long trọng bằng không thực sự không xứng với đại tu sĩ thân phận ha ha dương sư minh lên cấp trở thành đại tu sĩ đệ tử bản tông đương nhiên phải long trọng đến đây nên tiếp trước sư minh ngươi trở về lúc ta thì có ý tưởng này long hàm nhưng cười ha ha nói rằng dương càn lắc đầu cười khẽ cũng không nói thêm gì nữa sau đó hắn ở đông đảo đệ tử trên trúc giới chậm rãi đi vào loan minh tông nghị sự trong đại điện dương càn ngồi ở đại điện ở giữa chỗ ngồi long hàm tuy rằng cùng hắn ngồi cùng một chỗ chỗ n g ồ i nhưng hơi hơi lệnh rồi một ít lấy đó lấy dương càn làm chủ giám vẻ dù sao trước tuy nói dương càn thực lực kinh người thế nhưng tu vi vẫn là cùng long hàm bình thường là trung kỳ tu sĩ bây giờ lên cấp hậu kỳ địa vị hiển hách vừa mới muốn càng thêm sáng tỏ ngoại trừ long hàm ở ngoài còn lại tu sĩ đều ngồi ở đại điện hai bên bên trong bao quát năm tên nguyên anh sơ kỳ loan minh tông thái thượng trưởng lão ngoài ra ngồi xuống người thì lại đều là thiên đạo mình tương ứng tông môn tu sĩ cấp cao. Bao quát đ ế ngăn từ cổ kế ngắn hơn trăm năm liên có thể trực phá trung kỳ cùng hậu kỳ hai đại bình cảnh trở thành một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh chóng tự không phải chỉ cái này một đời chi hiếm thấy không chính là từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ tài từ bao gia thân liên hỏa lao cái hào khí căn vân thân một bên khác một tên tinh quang bắn ra bốn phía cầu phát ống lão trên mặt khuôn mặt vẻ nghiêm nghị dần dần thu lại nhưng trong miệng nghiêm nghị nợ nụ cười nói rằng thình lình cũng là tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ thậm chí đã sắp muốn đến trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm người này chính là cổ kiếm môn đại trưởng lão kim lao quái hắn thừa hành luôn luôn là chủ chiến kế sách h i ệ n nhiên mất đi hợp hoan lão ma ma đạo minh đã sớm bị hắn coi như giày cũ nếu không có nhiều năm trước long hàm phượng băng hai người k h u y ê n bảo cộng thêm đều là thiên đạo minh tam đại tông môn một trong nghe hàng trai không muốn ra tay chỉ sợ kim lao quái chính mình cũng muốn xuất lĩnh cổ kiếm môn đánh vào ma đạo địa bàn ha ha ha ha kim đạo hữu quá khen giữ m ỗ chỉ là lần này ở vết nước không gian bên trong có cái khát chút cơ duyên may mắn lên cấp đến hậu kỳ cảnh giới thôi đúng là kim đạo e sợ dùng không được bao nhiêu năm cũng có thể thử nghiệm đột phá hậu kỳ cảnh giới bình cảnh dương càn hào hiệp nợ nụ cười mà nói rằng dương h i n h nói dỡn hậu kỳ bình cảnh ở đâu là như vậy dễ dàng đột phá lão phu cái này tuổi cũng không dám có hy vọng xa vời kim lão quái nghe vậy cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nhưng trong lòng là thở dài rõ ràng lấy chính mình tư chất cùng bữa t á c căn bản không có đột phá đến nguyên anh hậu kỳ hy vọng hơn nữa bây giờ đối phương trở thành mới lên cấp đại tu sĩ tương lai mấy trăm năm cổ kiếm môn sợ là không có ngày nội danh chỉ có đi sát đằng sau dương càn động tác mới có thể ở sau đó phân đến một ly canh c bởi m vậy cân nhắc đến cổ kiếm môn địa vị dương cản tự nhiên đối với kim lão quái lễ nghi rất nhiều nhiều hàn huyên vài câu đổi thành hắn tu sĩ nguyên anh cũng sẽ không có này lãnh ngộ dù sao dương cản hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới là thiên nam tu tiên giới chỉ có tam đại tu sĩ một trong phổ thông tu sĩ nguyên anh tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt nghĩ đến nơi này dương càn ánh mắt hơi động chuyển hướng xếp sau h à lập thấy một bộ biết điều rằng dốc không muốn làm người khác chú ý liệt k h ẽ mỉm cười bỏ đi cùng trò chuyện ý nghĩ dương minh có thể lên cấp hậu kỳ xác thực ở lão hủ như đã đoán trước chỉ là không nghĩ đến vẹn vẹn hơn trăm năm liền đạt đến cảnh giới như vậy tốc độ tu hành như vậy dù cho là xưng là nhân giới tu tiên thánh địa đại tấn e sợ cũng là không người có thể làm được đi ngồi ở kim lão quá đối diện một tên sắc mặt trắng non ống lão vớt vớt t r ò m râu sau thản nhiên nói rằng người này rõ ràng là thiên đạo mình tam đại tông môn một trong nghe hàng trai đại trưởng lão h ú n đạo hưu nói không sai tại hạ bước vào tu tiên giới mấy trăm năm qua chưa từng nghe từng tới tu hành tốc độ nhanh như vậy tu sĩ nhân giới hắn địa vực không rõ ràng nhưng dương huynh như vậy lên cấp tốc độ đủ để có thể xưng tụng chúng ta thiên nam đệ nhất có thể gọi chưa từng có ai sau này không còn ai a loan minh tông một tên khoác phát nam tử con mắt hơi chuyển động nôn tử sáng tác họ hướng ông lão nghe đối phương sau vỗ tay cười to tán thành gật gật đầu điện bên trong mọi người nghe vậy lẫn nhau liếc mắt một cái r ồ n dập cười há mồm phụ họa dương cảm thấy này cười nhạt một tiếng nhưng là không hề để ý loại này lời tương tự tự hắn trở về trong mấy ngày nay nghe được lỗ thai đều xinh kén nhưng hắn vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng chút nào đồng thời trong lòng hắn tự biết đối với thực lực của chính mình rõ ràng vô cùng không nói linh giới bên trong đếm không xuể cấp cao tồn tại chính là ở nhân giới bên trong hóa thần kỳ lao quái vật cũng co vài vị con đường phía trước từ từ hiện tại có điều là bước vào một cái khởi điểm mới nói đến từ khi dương h u y n h bị nhốt vết nước không gian sau khi truy ma cốc bên trong cốc tuy nói vẫn cứ nguy hiểm tầm tầm nhưng ở ngoài cốc cấm chế nhưng chính đang từng năm nhớ bớt nơi đó vết nước không gian cũng biến mất thất thất bát, bát. phía bên ngoài ngoại trừ cá biệt khu vực ở ngoài lại lưu ý những người ẩn nấp y ê u thú trên căn bản là sẽ không tao nộ quá to lớn nguy hiểm rất nhiều tu sĩ tại đây chút năm thời gian trong đều từ ở ngoài trong cốc thu được không ít kỳ chân dị bảo thu hoạch khá dồi dào nói tới nguyên do đến liền không thể không để chúng ta thiên đạo minh bên trong trận thứ nhất pháp đại t ô n g sư tân tiên tử ba mươi năm qua nàng ở bên ngoài cốc khu vực bày xuống nhiều đại trận gia tốc cấm chế suy giảm quả thật là thiên nam tu tiên giới một đại công thần a thiên hận lao quái lúc này bỗng nhiên mở miệng nói trong lời nói càng là không nhắc tới một lời dương càn tu vi trái lại đối với tân như âm tán dương rất nhiều nghe được mấy lời nói này dương càn đôi lông mày nhẹ nhàng hơi động tuy rằng khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh nhưng nhìn hướng về thiên hận lao quái ánh mắt nhưng là càng hiền lành người lao quái này vật từ khi gia nhập thiên đạo minh sau khi vì nhanh chóng dừng b ư ớ c c ủng vững chắc địa vị nhiều lần vãng lai với loan minh tông cùng long hàm nhiều lần câu thông cho tới truy ma cốc biến hóa dương càn tự nhiên đã sớm từ tân như ầm trong miệng biết được rõ như lòng bàn tay đồng thời hắn đối với tân như ầm quanh năm suốt tháng tìm kiếm cử chỉ tự nhiên cũng là ghi nhớ ở trong lòng mà điện bên trong tu sĩ khác nghe được thiên hận lao quái lời nói sau đều là trên mặt lộ ra vẻ của quái phải biết thiên hận lao quái cũng là thành danh đã lâu tu sĩ nguyên anh trung kỳ một thân thực lực so với long hàm đến trả phải mạnh hơn ba điểm nhưng hôm nay đối phương lại ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng đạo trước mặt trắng trận tán thưởng dương c ả n đạo lữ tân như ầm người lao quái này vật cũng thật là không muốn thể diện thực sự ra ngoài mọi người dự liệu thế nhưng đang nhìn đến dương c ả n vẻ mặt sau khi biến hóa chúng tu lại không khỏi trong lòng tầm h mắng tại sao chính mình không nghĩ tới như vậy cao mình khen tặng chi từ đến giờ khác này trong lòng dồn dập hối hận không nớt ngay ở điện bên trong mọi người vẻ mặt khác nhau thời điểm bỗng nhiên dương càn hai con mắt hơi động tựa h ậ nhận ra được cái gì ánh mắt chuyển hướng hùng vĩ loan minh tông nghị sự đại điện ở ngoài c h ư n g năm trăm một mươi ba thiên nam đệ nhất tu sĩ nghị sự trong đại điện hán nguyên anh lao khoái tuy nói có chút không rõ ý nhưng cũng lập tức tâm linh t h ầ n hội c h ậ t không chút biến sắc đ ị a trao đổi một cái ánh mắt sau một khắc dương càn không nói một lời phiên nhiên đứng dậy đi lại ung dung hướng đi ngoài điện lúc này xa xôi giữa bầu trời một đạo hóng ánh linh quăng như sao băng giống như chạy nhanh đến trong con hoa ngờ ngợ có thể thấy được một bóng người mấy hô hấp sau ánh sáng hạ xuống hiện ra một người chính là cựu quốc minh đại trưởng lão ngụy vô nhai t h ấ này dương càn mỉm cười tiến lên liên tiếp hai người hàn huyên qua đi không bao lâu ngoài điện giữa bầu trời lại lục tục bay tới các đường tu sĩ nguyên anh ma đạo năm tông thiên h u y ê n tông ngự linh tông ma diễm môn thiên s á t tông cùng hợp hoa tông chính đạo minh tông môn thái chân môn hạo n h n các thiên cực môn xích liên tông các loại cùng với cựu quốc minh tương ứng hòa ý môn bối diệp tông ám ảnh tông tiểm nguyên tông hoàng phong cốc cự kiếm môn các loại trên bầu trời đồ quang như trời quang mây cạnh sán lạn phi phàm đi đến tu sĩ nguyên anh đã vượt qua trăm người ở đây tụ hội một đường giữa đường là nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều có gần hơn hai mươi người tu sĩ kết đan càng không cần phải nói nhân số là tu sĩ nguyên anh nhiều gấp mấy lần thế nhưng chính đạo minh thái chân môn trí dương thượng nhân nhưng chưa đ ế n tràng dẫn tới không ít tu sĩ trong lòng âm thầm suy đoán ánh mắt tụ hợp toát ra các loại suy đoán cùng nghĩ hoặc nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này dương càn vẫn như cũ vẻ mặt tự nhiên khác nào như núi cao ngồi chắc chủ vị cùng ngụy vô nhai chuyện trò vui vẻ phảng phất tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay không lâu sau đó mộ lan bộ tộc pháp sĩ cũng đúng hẹn mà tới mang đội chính là nho sinh trang phục họ trọng tân sư cùng với một thân áo lục mộ lan thánh nữ nhạc thượng sư chân trần cánh tay, hấp dẫn không ít, sĩ trẻ tuổi ánh mắt, phía sau bọn họ theo trần dẫn bọn nguyên anh tay, ít tu trẻ tuổi mắt, lỏa sau kỳ sĩ vị đối ạ i với thượng kết thượng hơn sư, sư. cùng với hơn 10 vị kết đăng vị kỳ đ với mộ lan người đến dương càn thành cựu mộ lan thánh chủ tự nhiên vui vẻ cực kỳ hãn tự mình xin mời họ trọng thần sư và ngồi cùng bị vô nhai cùng bắt đầu trò chuyện một cái canh giờ thời gian trôi mau mà qua giờ lành đã tới lễ mừng chính thức kéo dài màn tre ma mà thân là nhân vật chính dương càn nhưng ở điện lễ này ngày thứ nhất bắt đầu sau chỉ lộ một lát diện sau đó nói đơn giản tâm sự mấy cú liền xin mời chính ma hai đạo cùng với cựu quốc minh ngoài dự đoán mọi người chính là một ngày một đêm sau những ngày nguyên anh các trưởng lão từ bên trong cung điện đi ra lúc sắc mặt bọn họ đều có vẻ trăng xám trong mắt lộ già sâu sắc sợ hãi ngụy vô nhai cùng họ trọng thần sư hai vị đại tu sĩ ánh mắt càng là ảm đạm rồi rất nhiều trên mặt của bọn họ không có một tia vẻ mặt nhạc thượng sư đẹp đẽ trên khuôn mặt đại mi nhữ chặt cũng là trầm mặc không nói rất nhiều hiếu kỳ xem lễ tu sĩ r ồ n dập tiến lên nỗ lực điều tra trong đại điện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà bị hỏi các trưởng lão hoặc là c ư ờ i khổ lắc đầu không nói hoặc là lòng vẫn còn sợ hãi địa liên tục xô tay bọn họ tất cả đều hàm hồ tử ấp búng không chịu nói ra gì đó nay tự nhiên dẫn tới tu sĩ khác càng ngày càng hiếu kỳ trận này long trọng điện lễ kéo dài đầy đủ nửa tháng lâu dài nhưng mà dương cản nhưng từ này cũng lại không có ở trước mặt đám đông lộ diện quá cái kia hơn mười người tu vi cao nhất nguyên anh trung kỳ lao quái đối với này lại không có một chút nào ý kiến hơn nữa ở điện lễ vừa mới kết thúc trong n g y mắt liền dồn dập tâm thần không yên rời đi loan minh tông càng là không một người ở loan minh tông dừng lại chốc lát đã như thế tu sĩ khác tự nhiên càng thêm kỳ quái mật điện bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì dĩ nhiên có thể đem bao quát hai tên đại tu sĩ ở bên trong cả đám người biến thành dáng dấp như vậy tham gia điện bên trong tụ hội một đám l o quái tuy rằng mỗi người đều không muốn nhiều lời điện bên trong việc thế nhưng bọn họ luôn có mấy cái bạn thân cùng đặc biệt thân cận người kết quả không bao lâu cuối cùng vẫn là truyền lưu ra một ít tin tức có điều những tin tức này nội dung nhưng là lại lần nữa làm cho cả thiên nam tu tiến cũng vì đó sâu sắc chấn động những n à y nguyên anh lao quái có người để lộ dương cản vị này mới vào giai hậu kỳ đại tu sĩ dĩ nhiên ở trong điện hướng về ngụy vô nhai cùng họ trọng nho sinh đưa ra một cái khiêu chiến hắn muốn cùng hai vị này đại tu sĩ tiến hành một hồi luật bản nguyên bản đây là chuyện rất bình thường dù sao vị này dương trưởng lao tu vi sơ thành lên cấp nguyên anh hậu kỳ cảnh giới thừa dịp điện lễ cơ hội cùng hắn đại tu sĩ khá là hạ thần thông lại thuận tiện ở hắn trung kỳ tu sĩ trước mặt lập xuống uy hoàn toàn là hợp tình hợp lý lại không quá tự nhiên sự tỉnh thế nhưng vị này dương trưởng lao đưa ra nhưng là lấy sức lực của một người đồng thời thỉnh chiến ngụy vô nhai cùng họ trọng nho sinh hai người vậy thì thực sự có chút kinh thế hai tục cũng không biết ngụy vô nhai hai người làm sao suy nghĩ dĩ nhiên chỉ cân nhắc chốc l á t công phu vẫn đúng là đồng ý mà luận bàn kết quả để này hơn mười người lao quái mỗi người trận mắt mất mồm dương càng càng lấy sức lực một người liên tiếp sử dụng tới nhiều loại khó mà tin nổi thần thống lấy tự thân khủng bố thân thể lực lượng cộng thêm vận dụng vài món uy lực lớn khó có thể tưởng tượng bảo vật đánh bại dễ dàng hai tên đại tu sĩ ngụy vô nhai vị này uy trấn thiên nam mấy trăm năm đại tu sĩ cùng với mộ lan một phương họ trọng thần sư liên thủ lại Cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của dương càn thực lực mạnh mẽ quả thực là vượt quá tưởng tượng của mọi người còn lại thời gian nhưng là ở dương càn chủ đạo dưới một đám nguyên anh lão quái giao lưu tu luyện tâm đắc mà thôi chỉ là ngày xưa người người coi trọng giao lưu lại làm cho ở đây lão quái người người ngồi nằm không yên còn ngồi châm chiến bình thường ba ngày thời gian vừa đến những lao quái này đi ra mật điện trên mặt dị dạng vẻ mặt liền rơi vào rồi tu sĩ khác trong mắt mà kinh người như vậy tin tức nhất lưu truyền ra đến tự nhiên nghe được người hơn nửa đều căn bản không tin thậm chí cho rằng là lời nói vô căn cứ thế nhưng theo tin tức này truyền lưu càng ngày càng rộng hơn mười người tham gia điện bên trong tụ hội lao quái tất cả đều giữ y ê lặng càng là không có một người đi ra phản bác l ờ i ấy tất cả mọi người mới ý thức tới việc này càng khả năng là thật sự trong lúc nhất thời toàn bộ thiên nam một hồi trở nên y ê lặng lại có thêm người đ ể cập dương cằn hoặc là nghị luận cùng hắn tương quan với lúc cho dù thân ở mất thất hoặc là hiếm người đến vùng hoang dã. cũng tự nhiên nhỏ giọng mấy phần không dám có chứa cái gì bất kính cùng tùy ý nói như vậy dương càn thiên nam đệ nhất tu sĩ tên t u ổ i l ặ n g yên ở thiên nam tu tiên giới truyền lưu ra ở loan minh tông cái kia trang trọng nghiêm túc nghị sự bên trong cung điện dương càn l ặ n g lặng mà đứng lặng hai tay của hắn vác ở phía sau trên mặt mang theo một vệ thờ hưng mà thong rong vẻ mặt hai mắt nhắm lại dương càn ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa điện nhìn phía ngày đó một bên từ từ biến mất mộ lan người đột quang long hàm đứng ở một bên có chút do dự nhưng vẫn là không nhịn được đã mở miệng dương sư minh mộ lan người cùng người đột ngột trong lúc đó lời nói ở đây im hắn tự a hồ đang chờ đợi dương càn đáp lại dương càn hơi xoay người tầm mắt từ phía chân trời thu hồi rơi vào lông hàm trên mặt hắn mỉm cười lắc lắc đầu giải thích long sư đ ệ việc này nói rất dài dòng năm đó vi huynh ở truy ma cốc bên trong vì đối phó của ma cùng mộ lan người từng có ước định trong cốc việc kết thúc sau đó ta gặp t r ợ mộ lan một phương đẩy lùi người n ộ t n ộ t đoạt lại bộ phận thảo nguyên địa bàn ta vừa đã đáp lại tự nhiên không thể nói mà không tin long hàm nghe vậy vẻ mặt có chút thoải mái nhưng trong mắt lo lắng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan dương càn tự hồ nhìn ra sự lo lắng của h ắ n khẽ cười một tiếng tiếp theo trấn an nói mộ lan người sự tỉnh không đội đợi ta đem ma đạo minh địa bàn thu phục sau lại đi xử lý cũng không mượn nói như vậy cựu quốc minh ngụy vô nhai đã đáp ứng rồi điều kiện chúng ta đưa ra long hàm hai con mắt hơi vừa mở tựa hồ lập lõe chờ mong ánh sáng sư huynh ngươi thân là mộ lan bộ tộc thánh chủ việc này như thành ngoại trừ ma đạo nằm tông ở ngoài cũng chỉ còn sót lại chính đạo minh thái chân môn trí dương thượng nhân chỉ là không biết hắn đối với này có ý nghĩ gì dương càng nghe vậy nếp miệng lên một vệ thâm ý nụ cười trong thanh âm mang theo vài phần thâm trầm trí dương thượng nhân chính đạo minh cơ hồ bị thái chân môn bản thân quản lý Ta suy đoán hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó hai tay chắp ở sau lưng ánh mắt tìm đến phía cửa điện ở ngoài cái kia như họa giống như mỹ cảnh biểu hiện trên mặt bình tĩnh như nước chỉ là trong con ngươi thỉnh thoảng mà lấp loe tinh quang tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nửa tháng sau thiên đạo minh tương ứng tông môn đông đảo tu sĩ như thủy triệu mãnh liệt mà ra cầm đầu thình lình chính là bây giờ nắm giữ thiên nam đệ nhất tu sĩ danh xương dương càn h á n tự mình dẫn đội minh bên trong cổ kiếm môn nghe hàng trai c h ở tông môn cũng là cùng điều động minh mông quần quận điệu n h ắ m hướng đông phía nam hướng về xuất phát nay chi khổng lồ tu sĩ đội ngũ xuyên việt thiên lô quốc hoàn cảnh dường như cự thú giống như áp đảo tất cả thiên lô quốc vốn là thuộc về nước nhỏ ở địa phương bên trong chỉ có huyền diệu môn cùng hỏa linh tông hai cái không lớn không nhỏ tông môn lại thấy đến thiên đạo minh khí thế hùng hồ đại quân sau khi bọn họ không hề lòng kháng cự, không nói hai lời t r ự cùng tiếp túi thận. thích giết phải người, nhiên đối với loại phái đầu đương xương、thần. Dương Cản cũng không không này môn phái nhỏ lạnh cho là l sẽ hạ sát thủ. Thiên sát Đến đây, lúc ô Quốc Cùng đã để Đạo triệt Thiên trong tay. rơi Minh vào bàn nắm l đó ở vào thiên lô quốc phía nam cùng giáp giới thiên la quốc bên trong thế lực ma đạo nam tông đã chiếm được tin tức này mà ở nguyên bản ma đạo tông môn một trong quỷ linh môn d ư ớ i sự chỉ dẫn dương càn xuất lĩnh thiên đạo minh đại quân như phá trúc tư thế dễ dàng đột phá ma đạo nam tông đạo thứ nhất hàng phòng thủ tiến quân thần tốc phân ba đường hướng về mỗi cái môn phái sơn môn khởi xướng mãnh liệt tấn công này ba tri đội ngũ đều thực lực hùng hậu bên trong không thiếu mấy tên nguyên anh trung kỳ cường giả cùng với hơn mười tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chi thứ nhất đội ngũ do long hàm phượng băng chuyện này đối với s o n g tu đạo lữ thủ lĩnh thực lực của bọn họ sâu không lường được liên thủ lại dù cho hậu kỳ đại tu sĩ đều có thể đấu một trận tự nhiên là một đường không gì cả nổi đệ nhị c h i đội ngũ nhưng là do nghe hàng trai đại trưởng lão họ hướng ô n g lão cùng cổ kiếm môn kim lão quái liên thủ bọn họ quen biết mấy trăm năm kinh nghiệm phong phú phối hợp hiệu ngầm so với long hàm phượng băng vợ chồng cũng được không được quá nhiều cho tới thứ ba tri đội ngũ thì lại do thiên hận lão quái cùng q u linh môn t o á i hồn chân nhân xuất lĩnh hai người đều là trùng kỳ tu sĩ tuy rằng trong ngày thường vãng lai、like、không nhiều nhưng hai người đều là thủ đoạn đ ộ c á c làm người sợ hãi ngược lại là ba c h i đội ngũ bên trong đẩy mạnh nhanh chóng nhất một nhánh cho tới dương càn bản thân lại lập tức biến mất không còn t ă m hơi không người hiểu rõ t ă m tích nhưng mà thiên đạo minh chúng tu phản phất đã sớm được chỉ lệnh dựa theo kế hoạch từng người hành động không bị ảnh hưởng chút nào thiên sát tông quản lý khu vực nơi nào đó bí ẩn hang động bên trong giờ khắp này một tên áo bào đen ô n lao đang cùng một vị vết đao đại hán ngồi đối diện nhau hai người vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị Ở t ạ mặc dù là chính đạo minh trí dương thượng nhân e sợ chỉ một người cũng khó có thể độc mục tri thiên theo ta được biết chính đạo minh tuyệt đại đa số tô môn có thể căn bản không muốn cùng vị kia thiên nam đệ nhất tu sĩ là địch vết đao đại hán mà không hề cảm xúc nói rằng người này rõ ràng xem ra dung mạo càng trẻ trung một ít nhưng xưng hô đối diện ông lão vì sư đ ệ này bên trong vi diệu địa phương tự nhiên không cần nói cũng biết bởi vì vị này vết đao đại hán tu vi thình lình đã tới trúc cơ trung kỳ mà vị kia áo bào đen ông lão vẫn như c ũ dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ vương sư m i n h nói không sai bất kể là sư m i n h ngươi vị trí ma d i ễ m tông hay là chúng ta thiên s ắ t tông hiện tại cũng đã là đến trình độ sơn cùng thủy thận đừng nói cửa bên trong nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão coi như là chúng ta trong tông vị kia xưng là thiên sát chân quân môn chủ đại nhân đều chỉ muốn làm sao bảo vệ tính mạng của chính mình nơi nào còn có thể lo lắng chúng ta những n à y tu sĩ cấp thấp áo bào đen ông lão lắc lắc đầu cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy vẻ đ a c ợ n thiên s á t chân quân chính là thành danh mấy trăm năm tu sĩ nguyên anh trung kỳ có thể đối mặt dương càn vị này thiên nam đệ nhất tu sĩ nhưng cũng là sợ đến chút nào lòng phản kháng cũng không có chỉ một lòng một dạng nghị thoát thân áo bào đen ông lão bất ngờ biết được tin tức này sau tự nhiên là chuẩn bị trước tiên bảo toàn chính mình lại nói t r í n h sư đệ người có này giác nộ g cái kia quá tốt rồi ta đã cùng thiên huyễn tông đỗ thiếu chủ giới trướng lâm đạo hữu bắt được liên lạc hai ngày này liền có thể cùng thiên h u y ễ n tông tu sĩ đội ngũ hội hợp đến lúc đó ta c h ờ đồng loạt xuôi nam vượt qua xa kỵ quốc tư quốc phong nguyên quốc thẳng đến mộ lan thảo nguyên đến thời điểm chúng ta có thể từ người đột ngột trong tay tiến hành giao dịch xem mộ lan người như thế ở trong thảo nguyên chiếm cứ một tiểu nơi thổ địa nói không chắc cũng có ngưng tụ kim đan một ngày kia chẳng phải mỹ thay vết đao đại hán hào phóng mà cười to nói sau đó liền tay háo lớn phất một cái địa đứng lên chậm rãi đạc cất bước đến mộ lan thảo nguyên không hẳn liền như ngươi ta nghĩ như, như vậy tốt đẹp sư huynh ngươi vẫn là mang theo cái này m ộ n đẹp vĩnh áo b à o đen ông lào ánh mắt sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m đại hán bóng lưng hắn vẫn chưa ngẩng đầu nhưng trong miệng nhưng t r u y ề n ra q u ỷ dị lời nói sư đệ ngươi vết đao đại hán lời nói còn chưa nói xong đột nhiên cảm giác cổ mắt lạnh như băng lạnh lưỡi dao xẻ qua hắn theo bản năng mà muốn xoay người lại phát hiện mình đã không cách nào nhúc đ í c h một vệ phích lịch á n h kiếm ở trong động lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ nhanh khiến người ta không cách nào thấy rõ chỉ trong nháy mắt vết đao đại hán đầu lâu đã lăn xuống trong đất hắng á i kia không đầu thân thể hơi lay động một cái sau đó dầm một tiếng liền trầm trọng địa ngã trong g i lúc này áo bảo sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn vết đao đại hán thi thể không đầu thở dài một hơi chương năm trăm mười bốn thiên s á t chân quân cùng thiên huyết tông làm sao tán đạo hữu người đối với này thiên huyễn tông tiểu nhi đề nghị còn có chút động tâm sao cái kia vài tên luyện khí kỳ đệ tử bên trong một tên nhìn như khuôn mặt phổ thông trung niên tu sĩ đột nhiên mở miệng nói chuyện sau đó giơ tay trùng không trung xoay quanh một cái màu trắng bạc phi đao phúc chốc vây tay ngay lập tức cái k i a phi đao như một tia chớp giống như xẻ qua lại đang trong nháy mắt đem bên cạnh bốn tên sợ hai vạn phần ma diễm tông luyện khí kỳ đệ tử toàn bộ trang phu phu vài tiếng bốn cái tốt đẹp đầu lâu liền lần lượt lăn xuống mà xuống máu tươi phốc phốc chảy ra sau đó phi đao pháp khí mới ở lõe lên sau ở dư hóa là một m đạo nhũ đ ỏ bạc bay vụt mà quay về rơi vào trung niên tu sĩ trong tay mới vừa vết đao đại hán dĩ nhiên là trong áo năm tu sĩ từ phía sau l ư n g đột nhiên thả ra giết chết mà nguyên bản chỉ là luyện khí kỳ tu vi người này bây giờ lại hiện lộ ra c h ú c cơ hậu kỳ cao thâm tu vi chẳng trách vết đao đại hán nhất thời không quan sát bên l i ớ i liền một tia phản ứng đều không có liền bị t r a n thủ thế này máu t a một màn tán tính ông lão vẩm chán khe run ta nếu đã quyết định nhờ vào các ngươi ngự linh tông đương nhiên sẽ không hối hận cái gì chỉ là người này tuy rằng không thể nói là cùng ta có bao nhiêu giao tình nhưng dù sao cũng từng mấy lần đối mặt lần này tiên h nguyễn tông bên trong tin tức hắn cũng báo cho cho ta nhưng hắn nhưng liền như vậy đi đời nhà ma trong lòng ta hơi xúc động cũng là bình thường tán tính ông lão hít sâu một hơi bình phục nội tâm song lớn thản nhiên nói trung niên tu sĩ khỏe miệng hơi v n h lên ý tứ sâu xa đ i ệ u cười hì hì mở miệng nói rằng tán đạo h ư u có thể như vậy m u ố n vậy thì không thể tốt hơn thực thiên h u y ễ n tông thiếu tông chủ đố đông đáp ứng mang bọn ngươi mấy tông đệ t ử cấp thấp rời đi thiên la quốc đi đến mộ lan thảo nguyên kế hoạch nghị kỹ lại là cực kỳ không thích hợp tưởng tượng lộ trình này đâu chỉ mười triệu dặm nguy cơ từ phía khả năng gặp phải các loại có chuyện xảy ra đều khó mà dự liệu còn nữa thiên n u y ễ n tông hiện tại đều đã rơi vào cảnh k h n khó tự thân khó bảo toàn làm sao lại hộ các ngươi chu toàn theo a m cái ta được ô đ biết không nói nhiều năm trước thoát lima đạo quỷ linh môn liền ngay cả tân quật khởi huyết sắt tông thực từ lâu trong bóng tối gia nhập thiên đạo minh bây giờ ma đạo n ă m tông đã là chỉ còn trên danh nghĩa ngoại trừ ta ngự linh tông ở ngoài thiên huế y tông t ma diễm tông thiên sát tông hợp hoan tông đều là chạy trời không khỏi nắng trung niên tu sĩ ngữ khí băng hàn trong đôi mắt để lộ ra ác liệt s á t cơ giờ khác này còn lại cái kia vài tên luyện khí kỳ đệ tử quanh thân khí thức cũng đột nhiên phát sinh ra biến hóa bọn họ hơi loáng một cái trên người lại đều cho thấy trúc cơ kỳ tu vi nguyên lai những này nhìn như luyện khí kỳ đệ tử càng tất cả đều là ngự linh tông trúc cơ tu sĩ chỉ cần quý tông hứa hẹn việc bất biến lão hủ tự nhiên đem hết toàn lực vì là quý tông hiệu lực tán tính ông lao bất đắc dĩ thở dài như vậy trả lời ha ha việc này ngươi cứ yên tâm đi tán đạo hữu liên quan với ngươi ở thiên s á t tông bên trong độc lập bồi dưỡng được cấp bốn yêu thú sự t ì n h đã sớm chuyển vì giai thoại ngươi ở ngự thú một đạo trên thiên phú đúng là hiếm thấy thật sự là tư chất bất p h ả m chỉ cần trận chiến này sau khi kết thúc gia sư chắc chắn tự mình thu ngươi vào ta ngự linh tông này so với ngươi ở thiên s á t tông một mình khổ tu không người chỉ điểm không biết mạnh đến chạy đi đâu nghe nói ngươi lấy ngự thú chi pháp ở thiên sắt tông trải qua có thể không thế nào thoải mái à đợi được chúng ta ngự linh tông sẽ không có như vậy khổ nào nói đến có thể một đòn giết chết người này điều này cũng nhiều lắm thiệt thòi gia sư lại đến hành trước đặc biệt dặn dò tại hạ mang đến vài tờ liễm tức p h ù có tác dụng bằng không nếu muốn giấu giếm được người này t h ầ n thức cũng thật là cũng không phải là chuyện dễ trung nhiên tu sĩ nhìn lướt qua trên đất thi thể không đầu khá là đắc ý nói ồ tôn sư tri hảo ta cũng hơi có nghe thấy ở tu sĩ kết đan bên trong rất có tiếng tăm có người nói chính là quý tông cổng phía đông đại trưởng lão đệ tử đ ứ truyền chính là vị kia tiếng tăm lừng lấy h ạ vân chi h ạ tiết tử nếu như ta may mắn có thể bái vào muôn hạng vậy thì thật là có phúc ba đ áo bào đen ông lão trong ánh mắt né qua một vệt lượng sắc trong giọng nói toát ra khó có thể che giấu mừng rỡ t ì n h đó là tự nhiên tán huynh sao lại không biết gia sư cùng trong môn liếu ngọc sư thúc cũng gọi ta ngự linh tông song t i ể u các nàng một thân thần t h ô n g ở tu sĩ kết đan bên trong có thể nói là tài năng xuất chúng không người không biết không người không hiểu Trung tu sĩ đẩy mặt giải thích. Sau đó, hai người tại đây trong trao thiên tông Sau niên ngạo nghệ người hang động, nhẹ dọng lời nói nhỏ nhẹ địa trao đổi lên. Cùng lúc đó, thiên viên、tông、hùng giải hai lời đổi sĩ vĩ đầy địa đó, đây địa đó, lúc cùng một vị trên người mặc áo đen tóc bạc phiêu phiêu ông lão sóng vai đứng thẳng m ặ t không hề cảm xúc giống như hai tòa ngọn núi giống như nguy ê nga n trên người của hai người pháp lực giống như thủy triều s ô i trào m ã y liệt rõ ràng là hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ bọn họ quan sát phía dưới quảng trường mấy trăm tên thiên huyễn tông đệ tử giống như một mảnh đời sao hoặc sáng hoặc tối lập lòe đủ loại linh quang những vị đệ tử này bên trong kết đăng kỳ trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ các đệ tử không một không vẻ mặt trang trọng cứ việc nội tâm lo lắng sợ hãi nhưng cũng duy trì nên có kính cẩn yên lặng như tờ chỉ là bọn hắn trong ánh mắt cũng toát ra từng k i a từng k i a lo lắng cùng vẻ sợ hãi như là ngày mùa thu bên trong lá rụng theo gió chập trờn hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất an đ ỗ đạo hữu đây chính là quý tông sở hữu đệ tự sao quả thật là quần anh tập trung mỗi cái đều thiên phú dị bẩm có điều ta tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy đạo hữu con trai trưởng đỗ tiểu hữu ở đây không biết hắn đi tới nơi nào tóc hai bù xù người đàn ông trung niên mắt sáng như n ư ớ c một cách tự nhiên mà toát ra một loại kẻ b ề trên uy nghiêm ngự khí hờ hững mà nói hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống trên quảng trường bầu không khí liền trong nháy mắt căng thẳng lên tuy rằng những vị đệ tử này cũng không thể nghe được hai vị nguyên ánh cao nhân nói như vậy nhưng nhìn đến trên đài cao hai người tựa hồ chính đang trò chuyện không khỏi trong lòng cất lên ha ha thiên sát đạo h ư u nói dỡn trong b u ồ n môn đều là chút vô dụng đệ tử nhiều lắm có mấy phần t i ề m được tôi h không đáng nhắc tới ông lao tóc trắng lắc lắc đầu khoe miệng co giật cho tới ta cái kia vô dụng tiểu tử giờ khác này hẳn là đi tiền tuyến tìm hiểu tình báo nghe nói ngữ cái kia k h o á t phát người đàn ông trung niên chính là thiên sát tông tông chủ thiên sát chân quân mà tại đây thiên huyễn tông bên trong có thể cùng thiên sát chân quân như vậy trò chuyện tự nhiên cũng chỉ có một người ông lao tóc trắng này chính là thiên huyễn tông tông chủ ha ha hổ phụ không k h u y ệ n tử đỗ đạo hữu thật sự là có phương pháp giáo dục thiên sát chân quân ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng đúng là thiên sát đạo hữu ngươi một thân một mình đến đây chẳng lẽ đối với quý tông đệ tử đều liều mạng thiên huyễn tông tông chủ nghe vậy vẻ mặt bất biến trái lại mắt sáng lên hỏi đám k i ê u phế vật vô dụng đảm nhiệm ngăn cản thiên đạo mình tấn công quân cờ cũng coi như là vật t ậ dụng thiên sát chân quân trên mặt né qua một vệ trói mắt dọa người từ khí ngự khí lạnh lạnh Thì ra là như vậy, thiên sát như ra là vậy, đối ạ o song. trong con hữu Nghe được lời nói này, vị này thiên huyến tông tông chủ không khỏi khỏe quả quyết qua lần làm lời này nói này, này tông tông ngươi né mắt một một việc, vô vị vẻ giật cái, kia kiêng được đ rẻ.、Đối、phương thân là thiên sát tông tông chủ nhưng càng là đem toàn bộ tông môn cho rằng mội nhử lấy dẫn ra thiên đạo mình xâm lấn chủ lực chính mình một thân một mình đi đến thiên huấn y tông đến hẹn như vậy tàn nhẫn quyết tuyệt dù cho là đều là ma đạo cự kiều thiên huấn y tông tông chủ cũng không nhịn được trở nên động dung động tác này cũng là vạn bất đắc gì thôi hợp hoan tông bởi vì có huyết sát tông tên phản đồ này vì là nội ứng ngăn ngắn mấy ngày liền toàn quân bị diện ta nếu là không bố trí mội nhử chẳng phải là bước hợp hoàn tông g ó p chân đỗ đạo hữu triệu tập thiên huyễn tông các đệ tử tới đây nói vậy cũng là muốn cho bọn họ phân tán dẫn ra thiên đạo minh chú ý chứ b â n g không lấy đỗ tiểu hữu là đạo hữu con trai trường thân phận sao lại không ở nơi này chỉ sợ hắn đã sớm sớm rút đi hướng phía nam bước đi đi thiên sát chân quân n é t miệng lên một vệ t nụ cười quái dị nôn t ừ h i ể n lộ hết kỳ phong ở một mảnh trong yên lặng thiên huyễn tông tông chủ chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết thận trọng thiên sát đạo hữu ánh mắt của ngươi sắc bén như thế việc này quả thực không thể giấu giếm được ngươi h sau đó mới chuyển đề tài mở miệng nói lao phu ở nửa năm trước đã phái nguyễn dũng đường nông s ư đệ cùng đột một tộc tứ đại tiên sư một trong tôn đại tiên sư bắt được liên lạc một khi chúng ta bước vào thiên lan thảo nguyên liền có thể được đột một tộc che chở có ủng hộ của bọn họ chúng ta liền có niềm tin ở trong thảo nguyên một lần nữa thành lập tông môn đến thời điểm m c hắn dương càn lại là thần thông kinh người lực ép của tu chẳng lẽ còn có thể dết tiến vào đột một tộc xảo huyệt hay sao thiên lan thảo nguyên không phải mộ lan thảo nguyên sao thiên sắt chân quân lông này hơi nhữ trên mặt toát ra từng tia từng tia ngạc nhiên lời nói đột một tộc đại tiên sư cũng là cùng chúng ta tu sĩ bên trong nguyên anh hậu kỳ cảnh giới ngang ngửa tồn tại chứ chẳng trách mộ lan người đang cùng người đột ngột trong khi giao chiến nhiều lần và khó t h u a trận mộ lan người mới lên cấp thần sư xem ra căn bản không phải người đột ngột đại tiên sư đối thủ hơn nữa hiện tại mộ lan người chỉ còn dư lại ba tên thần sư sợ là không tốn thời gian dài liền sẽ có diện tộc a i họa mộ lan thảo nguyên chỉ là mộ lan người lời giải thích mà thôi người đột ngột c u n g phụng có người nói chính là một vị thiên lan thanh thú vì vậy xưng là thiên lan thảo nguyên thiên huyễn tông tông chủ như vậy giải thích cười gan một tiếng đột ngột tộc tứ đại tiên sư thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ mỗi một cái đều là thành danh mấy trăm năm l á o quái vợt chỉ sợ cũng là dương cản tiểu nhi kia đi tới thiên lan thảo nguyên đều không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra xem ra đô đạo h ư u cũng không tin tưởng ngày đó loan minh tông bên trong chuyện đã xảy ra thiên sát chân quân đông dưng hai con mắt nhắm lại trong mắt tinh quang l ó ạ i lên thản nhiên nói thiên huyễn tông tông chủ sâu sắc thở dài trong ánh mắt mang theo khó có thể tin tưởng vẻ mặt chỉ dựa vào sức lực của một người liền có thể cùng hai tên nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại tu sĩ chống đỡ được thậm chí chiến thắng dù cho không phải sinh tử chi đấu vẹn vẹn chỉ là luật bản cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ tu tiến giới chuyện như vậy, nói thật đỗ mộ thật sự là khó có thể tin tưởng nhưng các loại dấu hiệu cho thấy dương càn thật sự làm được theo ấn hắn bày ra thần thông tu vi lẽ nào đã áp sát hóa thần cảnh giới việc này thực sự là làm người nghe kinh hãi nhưng mà trước mắt hiện thực đã không cho phép ta lại có thêm bất kỳ nghi vấn thiên đạo minh thế lực n g ặ t trời muốn đẩy ta chẳng khác gì t ừ địa chúng ta ma đạo chỉ có thể tự cứu trong mắt hắn né qua một k i a thâm thúy tiếp tục nói mấy vạn năm trước đã từng xuất hiện vị kia hóa thần đại năng lấy vô địch phong thái quét ngang toàn bộ thiên nam không người có thể chống lại thế nhưng ngay ở trình hợp thiên nam thế lực khắp nơi sau đó không lâu lại đột nhiên ly k ỳ địa mất tích cũng không có xuất hiện nữa bây giờ nhìn lại có thể dương cản căn bản không cần đặt chân hóa thần cảnh giới chỉ dựa vào mượn hắn này một thân thần t h ô n g thêm vào bản thân quản lý thiên đạo minh nhất thống thiên nam lời nói cũng không phải là không có khả năng thiên sát chân quân nghe nói lời ấy n h ữ n chặt l ô n g m à y trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ hắn chậm dãi lắc lắc đầu ngựa khí lạnh nhạt việc đã đến nước này chúng ta xác thực đã không có đường lui có thể nói thiên đạo minh như phá trúc tư thế không người có thể ngăn mũi nhọn bằng không chúng ta lại sao bị ép chuẩn bị rời đi cố thổ đi xa tha h a tha á thoát ra từng tia từng tia nghi ngờ không thôi vẽ minh đạo hưu ở ma diễm tông tọa trấn có tới hơn ba trăm linh năm trên người chịu minh viêm thần thông luận thực lực nhưng là không kém chút nào hai người chúng ta trừ phi là tao nộ thiên đạo minh chủ lực bằng không hắn không nên làm lỡ lâu như thế thời gian thiên huyễn tông tông chủ cũng là hơi biến sắc mặt trong giọng nói mang theo một tia trần t h ờ đỗ đạo hưu nói tới có lý thế nhưng tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng thiên s á t chân quân hơi nhúm mày trong lòng dâng lên một luồng không ổn cảm giác nhưng vào lúc này đông nhiên một đạo nhẹ nhàng nam tử lời nói từ bốn phương tám hướng chuyển đến âm thanh tuy không lớn nhưng rõ ràng vô cùng chuyển vào hai người trong hai thì ra là như vậy chẳng trách ở thiên s á t tông sơn môn không có nhìn thấy thiên s á t chân quân bản thân nguyên lai đạo h ư u càng là chạy đến thiên h u y ễ n tông tổng đàn đến rồi kha kha hai người các ngươi thật đúng là hiếm thấy có t ì n h có nghĩa a mà khác đỗ đạo hữu dương mô còn đem lệnh công tử cho mang về để cho các người phụ tử đoạt tụ nương theo không gian gợn sóng gợn sóng một tên trên người mặc áo bào đen tuấn tú người thanh niên trẻ ở đài cao ngoài trăm trượng trong hư không đột nhiên xuất hiện hắn sát mặt hở h ữ g trong giọng nói mang theo một tia trêu tức p h ả n phất cùng hai người là bạn cũ bình thường người này thình lình chính là dương càn làm sao có khả năng ngươi lại vô thanh vô tức đột phá ta thiên huyễn tông đại trận hộ sơn thiên huyễn tông tông chủ kêu lên sợ hãi sắc mặt đột nhiệt biến hắn trận to hai mắt cùng thiên s á t chân quân liếc nhau một cái nội tâm dâng lên một luồng linh cảm không lành nhưng mà ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng rơi vào dương càn vật cầm trong tay trên cái tia tựa tựa tựa h dương c à n nhưng là giống như chưa cảm thấy không để ý chút nào thiên sát chân quân cùng thiên huyễn tông tông chủ hai người biến đổi lớn sắc mặt hắn hời hợt địa hơi vung tay một cái bóng đen lập tức vẹo một tiếng bắn ra vẽ ra trên không trung một đạo kinh tâm động phách đường v ò n g c u n g đến thẳng đài cao mà tới theo bóng đen chuyển động bộ mặt thật từ từ hiện hiện đó là một viên người thanh niên trẻ đầu lâu tựa hồ vẫn còn tồn tại oi ả trên mặt còn động lại khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hoảng sợ ta nhi a thiên huyễn tông tông chủ con ngươi co g i lại thấm khổ gào thét trơ mắt mà nhìn lại viên đầu lâu trên không trung l a lộn